Chương 63, ngang ngược càn rỡ chương 63, ngang ngược càn rỡ Hoàng Chí Thành kinh nghi bất định nhìn xem Vương Đạo, trước mặt cái này đẹp trai rõ ràng tuổi còn trẻ, gặp được chuyện thời điểm lại là bình tĩnh tỉnh táo, còn có thể rất nhanh phát giác được trong đó sơ hở. Tịnh Khôn bên người làm sao nhiều như thế một cái khó chơi nhân vật. Mã gì cho danh sách lập tức thoáng hiện trong đầu, lập tức liền tóm lấy cái nào đó danh tự, Tịnh Khôn đầu Mã Vương Đạo. Lại là mẹ nhà hắn. Vương Đạo tiến lên một bước, hung hăng đâm vào Hoàng Chí Thành trên thân. Thanh. Hoàng Chí Thành bị lùi lại 3 4 bước, Tịnh cười ha ha. Các ngươi dám đánh lén cảnh sát? Hoàng Chí Thành ổn định thân thể, lập tức cảm thấy đầy đầu bị hao tổn, hắn cao giọng lên, theo bản năng muốn đem thương rút ra. Vương đạo đột nhiên tiến lên, một thanh đặt ở hoàng chí thành trên tay, mang trên mặt dáng tươi cười, có thể trong nụ cười này mặt tràn đầy băng lánh. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng móc súng, bằng không, ngươi liền muốn đi đầu thai." Hoàng Chí Thành kinh hãi nhìn xem Vương đạo, hắn muốn rút thương, vừa rồi bất quá là muốn uy hiếp Tịnh Khôn bọn hắn, nhưng bây giờ thật muốn rút thương. Nhưng mà hắn phát hiện, thương này không rút ra được. Vương đạo nhẹ tay nhẹ đặt ở trên tay của hắn, Chí Thành lại cảm giác như bị một thanh khủng lồ thiết kiếm tự bắt được. Thậm chí Hắn cảm giác đến, chỉ cần đối phương nguyện ý, tay của mình liền giữ không được. Vương đạo quay đầu hỏi Tịnh Quân, "Khôn ca, chúng ta đi địa phương khác đi một vòng như thế nào?" Tịnh Quân cười ha ha, "Đương nhiên." Tịnh Quân có thể sướng đến phát rồi rồi. Hắn loang thoáng cảm giác được, đây mới là chính mình hẳn là xung đột đối tượng, trước đó cùng quân trang nội xung đột, làm phát nổ. Xui xẻo quán độc cha thì như thế nào? Hắn Tịnh Quân đánh chính là xui xẻo quán đốc cha. Tịnh Quân thật cao hứng, hắn cao hứng tại chính mình có phiền thời điểm, mặc kệ là Vương đạo hay là Lý Phú hoặc là Trần Định Nhân đều không nói hai lời chạy tới. Đây là cái gì? Huynh đệ a. Dạng này nghĩa khí ra hỏa là hắn tỉnh Khôn huynh đệ. Tịnh Khôn ngoài miệng phi thường khinh thường cái gì huynh đệ Niệp khí, nhưng trong lòng chỗ sâu hay là khát vọng huynh đệ của mình từng cái đều cùng quan nhị ra một dạng. Đương nhiên đây là nằm mơ. Nhưng bây giờ hắn giống như có dạng này huynh đệ, loại cảm giác này để Tịnh Khôn càng phát vui vẻ. Huynh đệ của mình không tệ a. Hoàng chí thành thập phẩm Lo Âu. Trước khi đến, hắn là thỏa thuê mãn nguyện, Trần nhân vậy mà lẫn vào Tịnh trong đội, hắn rất là cao hứng. Bốn cho là mình có thể sử dụng thân phận để Tịnh chịu thua, tuyệt đối không ngờ rằng Giang Hỏa này quả nhiên là ngang ngược càn rỡ. Chính mình thế nhưng là tiêm sa chớ tổ trọng án đốc tra, Giang Hỏa này nói đánh là đánh, không có nửa điểm do dự. Cái này mẹ nó so Du Tiêm vượng nghe ra còn mẹ nó hừ hát. Thương Giang làm sao có ngang ngược càn rỡ Giang Hỏa? Hoàn tri thành muốn phản kháng, hắn biết nhất định không có khả năng đi theo Tịnh Khôn đi bọn hắn muốn đi địa phương, vậy nhất định không có chính mình quả ngon để ăn. Nhưng mà bên trái một cái Vương đạo, bên phải một cái Lý Phú, hai người đem hắn đỡ cực kỳ chặt chẽ. Nhất là để hắn cảm thấy sợ hãi chính là, mặc kệ là Vương đạo hay là Lý Phú, thân thủ giống như đều cao hơn hắn chắc đặc a chính là gặp ủy. Tịnh Khôn có tài đức gì có dạng này thủ hạ? Vì sao dưới tay mình không có dạng này dùng được? Mấy người đi đường thời điểm, trung hợp gặp trước đó cùng Tịnh Khôn phát sinh mâu thuẫn Quân Tràng, mấy bị tiên sinh cần hỗ trợ à. Tịnh Khôn mỉm cười nói, không có ý tứ a sơ, ta bằng hữu này ăn đau bụng, chúng ta muốn đem hắn đưa bác sĩ. Con trang nhìn bọn hắn một chút, xác định không cần chính mình hỗ trợ đằng sau, lúc này mới tuần tra đi. Hoàng Chí thành càng kinh hoàng hơn. Cái này mẹ nó là Tịnh khôn. Hắn không phải là ngang ngược càn a. Tại sao có thể có ôn nhu như vậy một mặt? Tĩnh Quân cười a a giờ khắc này, hắn hiểu Vương Đạo nói đến nói, hắn là đại nhân vật, không cần thiết cùng tiểu nhân vật nổi xung đột, như thế mười phần hạ giá. Ngươi nhìn hiện tại hắn chỉ là lộ ra mỉm cười, rất là bình thường nói hai câu, vậy mà lừa gạt được con chàng. Nếu là đặt trước kia, hắn nhất định là quân trang trọng điểm hỏi nghi đối tượng. Tĩnh Quân bay đầu nhìn Hoàng Chí thành một chút, ngươi ngược lại là là cái tư thời, không có mở miệng cầu biện. Vương Đạo im lặng nói, Khôn ca, hắn không dám. Tĩnh Quân ngạc nhiên nói, vì cái gì không dám? Vương Đạo cười hắc nói, a phú móc súng chỉ vào ra hỏa này đâu. Hoàng Chí Thành rất là bị khuất, ta là loại kia bị người chỉ vào thương liền thỏa hiệp người sao? Người nói chuyện có thể hay không nói toàn a? Đây là một thanh mở khóa an toàn thương. Tĩnh Côn im lặng, "A Phú, chúng ta là đi ra lớn bảo, chúng ta dùng đao không cần thương. Dùng thương bị người ta tóm lấy phiền phức rất. Lý Phú suy nghĩ một chút nói, "Vậy ta về sau đánh một thanh binh khí đi." Tĩnh Côn hiếu kỳ nói, người muốn đánh binh khí gì?" Lý Phú thuận miệng nói, "Ba cạnh giao gam quân đội." T. Hoàng Chí Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Tĩnh Côn xem xét Hoàng Chí Thành dáng vẻ, lập tức thú, "A Phú, Cái này ba cạnh giao găm quân đội có ý tứ gì a?" Lý Phú lắc đầu, "Không có ý tứ gì, cận chiến thời điểm ít nhiều có chút tác dụng." Tịnh Khôn Nghi hoặc nhìn Hoàng Chí Thành, nhìn ra hỏa này trắng bệnh cả mặt, khẳng định có coi trọng. Vương đạo cười nói, "Ba cạnh giao găm quân đội chính là giết người dùng chỉ cần bị bật kia đâm đến chính là một cái cự đại tam giác cửa sổ, nếu là lấy tay quấy một chút, đại la thần tiên cũng không cứu sống hắn." Tịnh Khôn bước chân lập tức một trận, hắn cảm giác đau rằng, Hung tàn như vậy a?" Vương đạo nhún nhún "Trên chiến trường binh khí, có thể không hung a." Tịnh Khôn lại hỉ, quay đầu nhất định phải cho ngươi đánh một trận. Đây cũng không phải là hung khí a, đây là thần binh a. Hắn liền ưa thích loại này, bề ngoài nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế siêu hung ác binh khí. Hoàng Chí thành càng phát hoảng sợ cũng là càng phát không dám luận đạo. Nếu là trước đó, hắn vẫn không cảm giác được đến Tịnh Khôn có thể lấy chính mình như thế nào, hiện tại, hắn đã không dám nghĩ như vậy. Người ta ngay cả ba cạnh giao găm quân đội loại đại sát khí này cũng dám tạo, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Đang khi nói chuyện, đám người liền đi tới một chỗ trong vòng cầu mặt. Thời gian này hương giang khắp nơi xây dựng, loại này vòng cầu có lạ. Vương đạo hỏi Tịnh Khôn, khôn Chúng ta đi quá trình vẫn là phải trực tiếp tới. Tịnh Khôn Lương ngơ, cái gì đi theo quy trình? Cái gì trực tiếp tới? Hắn không hiểu à? Vừa muốn tra hỏi, trong lúc đó thấy được vương đạo ánh mắt, Tịnh Khôn hiểu ngay lập tức. Đi theo quy trình đi, để chúng ta vị này họ hoàng cảnh sát cũng thử một chút chúng ta thủ đoạn. Vương đạo phân phó nói, a nhân, đánh cho hắn một trận, trừ mặt không có khả năng động, mặt khác tùy người đánh. Chương 64, đánh nơi bởi chó vàng chương 64, đánh nơi bởi chó vàng cho người thời gian lừa tiếng, không, có khả năng lừa điếng. Hoàng chí thành trọng tức để ai đánh hắn không tốt, vậy mà để Trần Vĩnh Nhân đánh hắn. Cái này cái gì đi theo quy trình? Cái này mẹ nó là để Trần Vĩnh Nhân giao nạp nhập đội đi. Hoàng Chí Thành căn bản không muốn bị đánh, nhưng đối phương có 4 người, chính mình ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Còn tốt động thủ là Trần Vĩnh Nhân. Hoàng Chí Thành phang khoáng nói các người đánh, một chút nếu mày ta cũng không phải là hào hán. Lý Phú nhìn Trần Vĩnh Nhân một chút, "A Nhân, ta rất chán ghét tên trước mắt, nếu không hai người chúng ta thay đổi." Hoàng Chí Thành biểu lộ cứng ngắc lại, vừa muốn là Lý Phú đánh hắn. Thánh thật đúng là không dám hứa chắc chính mình có thể hay không đánh chết. Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, không cần, ta đến đối thủ. Hoàng Chí Thành biểu lộ lập tức làm tan, đến nha. Lý Phú thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Vĩnh Nhân bảo bay, không cần lưu thủ, đánh không chết hắn là được. Trần Vĩnh Nhân mím môi nói ta biết. Hoàng Chí Thành hiên ngang lắm liệt, ta để cho các ngươi tùy tiện đánh, nhìn ta cao mày một chút ta. Thiên Quân, Vương Đạo, Lý Phú đều lui ở một bên xem kịch. Trần Vĩnh Nhân từ từ tiến lên, dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn xem Hoàng Chí thành, thành lại có chút khàn đọng, cũng có hôm nay Hoàng chí thành đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hoàng chí thành xem xét Vương đạo vậy mà để Trần Vĩnh Nhân đến đánh hắn, mừng rỡ trong lòng. Trần Vĩnh Nhân thế nhưng là hắn một tay an bài đến Tịnh Khôn bên người, đó là thỏa thỏa người một nhà. Đối phương sẽ thực tình đánh hắn, tất nhiên không có khả năng a. Hoàng chí thành có khí phép nói các ngươi một mực đánh, ta tuyệt đối là sẽ không cao mày. Tịnh Khôn âm dương quái khí mà nói, "A nhân, ngươi nghe được. Gia hỏa này đang cười nhạo nắm đấm của ngươi không có kinh đâu." Trần Vĩnh Nhân đã nghe không được mấy người bảo. Hắn nắm nắm đứng đứng chí thành trước mặt, nói, "Ngươi, cũng có hôm nay." Trần Bính Nhân là cái gia hỏa xui xẻo, từ lúc vừa ra đời liền có chút không may. Đầu thai kỹ thuật không được, đã chú địnhấu niên thời điểm nửa điểm đều không mỹ hảo. Bởi vì cha đẻ là chùm ma tí lớn, thế lực ng trời, mẹ đẻ sầu não bất ức rất nhanh qua đời. Trần Bính Nhân liền không có cởi qua bao nhiêu lần, số lượng không nhiều mấy lần hay là tại cảnh sát trường học thời điểm, lúc hiệu trưởng rất ưa thích cái này tỉnh táo bình tĩnh tiểu gia hỏa. Trần Bính Nhân muốn cho là mình sẽ từ xui xẻo quán sau khi tốt nghiệp, an an ổn ổn làm một cái cảnh sát, tuyệt đối không ngờ giấc mộng lại bị hoàng chí thành cho sinh sinh tăng nữa. Đối phương cha được thân thế của mình buộc chính mình đi làm nội ứng. Kỳ thật nếu là thật làm cảnh sát, hắn cũng liền nhịp. Nghe dụng cụ A cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Ma truy cái gì, tự nhiên chết hết tốt nhất. Thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên, không nên lừa gạt mình tình cảm. Vương đạo hỏi hắn có lý hay không muốn, lúc đó Trần Vĩnh Nhân trả lời là không có. Nhưng thật ra là có. Đó chính là làm một cái tốt cảnh sát. Kết quả là bởi vì Hoàng Trí Chí Thành, chính mình cảnh sát ngượng tưởng như vậy phá diện. Loại này lý tưởng hủy diện thống khổ, để Trần Vĩnh Nhân kém chút nổi điên. Trên thực tế, hắn đã lâm vào nỗi điên biên giới. Hắn cần gấp phát tiết trước mặt gia hỏa này bự bật. Hoàng chí Thành nguyên bản trong lòng an ổn rất, thậm chí nghĩ đến chờ một lúc muốn ám chỉ Trần Bĩnh Nhân có thể hơi tiếp theo điểm nặng tay. Bằng không không tốt hướng Tịnh Khôn bọn hắn bản giao a có thể đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Trần Bĩnh Nhân ánh mắt, lập tức cảm thấy không lành, ánh mắt kia vì sao như vậy tà dị? Ngươi, cũng có hôm nay. Trần Bĩnh Nhân cười ha hả, con mắt đỏ bừng, thần sắc từ từ điên cuồng. Hoàng chí Thành thầm kêu không tốt, cái này mẹ nó không phải một người bình thường nên có ánh mắt à, cái này đáng chết độc con non, quả nhiên không đáng tin cậy. Trần Bĩnh Nhân một quyền hung đánh Hoàng chí Thành phân bụng. Sắc mặt người sau đỏ bừng, thân thể phản xạ giống như cuộn lại, rất giống một cái tô bự, để cho người mẹ nó hủy giấc ngộng của ta. Thanh, để cho người mẹ nó để cho ta làm nội ứng. Thanh, để cho người mẹ nó để ta. Thanh. Trần Bính Nhân đánh một quyền gào to một câu, tựa như người kéo thuyền phòng ra một dạng, phản phất tại tụ lực bình thường. Hoang chí thành con mắt suýt chút nữa thì lồi ra đến, hắn chỉ cảm thấy chính mình phản phất như bị xe đụng một dạng, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát. Trần Bính Nhân nói đến nói, hắn là nửa điểm không có nghe lọt. Vương đạo đối với Lý Phú nói ra, "A Phú, ngăn lại A đi." Đã đủ. Lý Phú tiến lên ôm lấy Trần Vũ Nhân, "A nhân, đã đủ, lại đánh, hắn liền phải chết." Trần Vũ Nhân còn muốn đánh Hoàng Chí Thành, nhưng mà hắn dễ dụ mà không thoát Lý Phú hai tay, đành phải từ bỏ, hừ hộc trực xuyên thu khí. Tần Khôn hỏi Vương đạo, "A nhân nói lời là có ý gì?" Vương đạo thuận miệng nói, "Chó vàng lừa gạt A nhân, nói chỉ cần hắn tiêm phục tại nghề ra làm nô đứng, y nguyên có thể làm cảnh sát." Đáng thương A nhân liền tin. Đi qua một năm, hắn không có thiếu thụ khi dễ. Tần Khôn im lặng nhìn xem Trần Vĩnh Nhân, loại này gặp lời nói người tin. Ngươi lúc đó thành tích làm sao tới? Vương đạo đã nói với hắn, một lần kia Trần Bính Nhân thế, nhưng là xếp hạng hai vị trí đầu. Trần Bính Nhân đau thương cười một tiếng, "Con người đã khôi phục thành mình, đỉnh ra, ta lúc ấy là thật muốn làm cảnh sát." Tên côn trùng điệp bố bố bở bai của hắn, hảo hảo đi theo A Đạo Hôn, tương lai tương lai không thể so với làm cảnh sát kém. Hắn lên trước một phát bắt được Hoàng Chí thành tóc, rèn lộ sơ, "Ngươi mẹ nó hôm nay là cố ý tìm ta sự tình đi, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Ta mẹ nó không chọc giận ngươi, thế mà trước tiên ở bên cạnh ta an bài nội ứng." Hoàng Chí thành hốt, hiểu lầm, thật hiểu lầm. Đừng Tế Quân khôn cũng không giống như Trần Vĩnh Nhân ôn nhu như vậy, hung hăng một bàn tay phiến tại hoàng trí thành trên khuôn mặt, "Hiểu lầm mẹ ngươi. Ngươi mẹ nói một cái tiêm xa chớ thối mẫu giấy, đem bàn tay đến vượng rắc. Vượng rắc Lý Sơ có biết không? Tiểu Long Xoa quán Trần Sơ có biết không? Có muốn hay không ta cùng bọn hắn tâm sự chuyện tốt của ngươi tỉnh. Xui khiến cảnh sát trường học thực tập cảnh sát đi làm nội ứng, ngươi thật là biết làm sự tình a. Chúng ta lăn lộn câu lạc bộ đạo đức danh giới cuối cùng đủ thấp, kết quả ngươi cái này cảnh sát đạo đức danh giới cuối cùng thấp hơn." Vương đạo trưởng nói, "Khôn ca, ta đoán Lý sơ, sơ, bọn hắn khẳng định không tán đồng Tịnh Khôn nghi nghi gật, gật đầu, cũng đúng, giống hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này không có phẩm sự tình. Cũng liền ngươi dạng này tập chủng, mới có thể nghĩ đến đi đường tắt. Hoàng Chí Thành con mắt chi dục phun lửa, cắn răng nói, "Tịnh Khôn, ngươi có gan không nên đem ta thả, nếu là thả ta, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi." Chương 65, Cam Tử Thái lòng háo thắng chương 65, Cam Tử Thái lòng háo thắng Tịnh Khôn ha ha cười lạnh, tiến lên liền muốn giết chết Hoàng Chí Thành, mặt chữ trên ý nghĩa giết chết. Nhưng mà Vương Đạo ngăn cản hắn, "Khôn ca, chúng ta là đồ sư a, gia hỏa này chính là gạch nối vụn." Cùng hắn cứng cứng. Thật không đáng." Tĩnh Khôn nghiêng đầu nói, "Gia hỏa này muốn giết chết ta." Vương Đạo thẳng lắc đầu, "Loại người này quá khát thôi." Hắn thật muốn dám làm loại chuyện này, cái kia không cần phải nói, trực tiếp để Sở Cường cùng An Như làm việc liền tốt. Tĩnh Khôn ngạc nhiên, "Hai người bọn họ làm việc? Vậy còn không như ta trực tiếp làm sự tình đâu?" Vương Đạo thở dài nói, "Khôn ca, người là lao đại a, nơi nào có lao đại tự thân xuất mã?" Ang Như cùng Sở Cường nhiều như vậy muốn thượng vị bổ chính, để bọn hắn rút sinh tử ký không phải tốt. Ta đoán 10 cái luôn có thể có." Tĩnh Khôn tiếc nuối nhìn xem Hoàng Chí Thành. Lúc đầu muốn tự mình chơi chết ngươi, bất quá ta có tiểu đệ a, cũng nên cho tiểu đệ thượng vị cơ hội. Hoàng chí thành người lập tức chán v้าง, xin tự ký, món đồ kia không cần a. Cố nén đau đớn, vội vàng nói, Khôn ca, hiểu làm a. Tính quân đều là xem thường, ngươi mẹ nó có thể cường ngạnh đến cùng ta còn có thể coi trọng ngươi một chút, kết quả là mẹ nó cái này. A tao, ta nghĩ Ni, nếu không hay là giết chết hắn tính toán. Hoàng chí thành cảm thấy hối hận, thầm nghĩ, ta vừa rồi giả trang cái gì đại biểu toán, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ, ca, ta vừa rồi thật sự là bị ma quỷ ám a. Thần vương ngạo một bàn tay đem hoàng chí thành cho phiến qua một bên, "Thu thập ngươi, có là biện pháp, căn bản cũng không cần huynh đệ chúng ta xuất thủ." Ngươi cưỡng bức a nhân nổi ứng, không có nói cho xuôi xẻo con đi, chỉ cần đem chuyện này chọc ra, ngươi thân này ra liền bị lộ đi. Khi đó, có bao nhiêu người muốn giết chết ngươi." Hoàng chí thành bị hù mặt không còn chút máu, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng mà chuyện này là thật sẽ phát sinh trong lúc nhất thời trái tim bị hù kém chút liền định chỉ. Hoàng chí thành sắc mặt trắng cùng cái quỷ giống như, dựa theo tịnh thuyết pháp, Hoàn trí thành bốn chính là cái tạp trùng, làn ra thiên bạch, nhưng mà Vương đạo nói như vậy, sắc mặt của hắn càng trắng hơn. Hắn đã hiểu tình cảnh của mình, trong ngoài không phải người. Để Trần Vĩnh Nhân nội ứng câu lạc bộ, rất tự nhiên mà đắc tội với câu lạc bộ người, mà buộc Trần Vĩnh Nhân đi nội ứng, lại đắc tội xui xẻo quán. Vấn đề này che còn tốt, không bưng biết được đó chính là một cái có thể lớn có thể nhỏ phi phức. Nhưng mà cái này cũng đối với người nào tới nói? Đối với đốc cha tới nói, đây là một cái phiền xuất mặt trời, nho nhỏ đốc cha ngươi cũng dám làm như thế, nếu là ngươi làm được cái gì, tổng cảnh sợ, ngươi không được với trời ạ. Hoàng Chí Thành đã không dám tưởng tượng chính mình muốn đứng trước dạng gì trừ phạt. Cổ họng của hắn không ngừng nhấp nô, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là từ đầu đến cuối nói không nên lời. Vương đạo đùa cợt nói, coi ngươi đem a nhân bức bách gia nhập câu lạc bộ thời điểm, tự cho là sẽ nắm giữ một đầu chỉ có ngươi có thể không chế tuyến. Nhưng ngươi đã quên, nếu là ai nhân chán ghét làm cảnh sát, đường dây này trói buộc liền là chính ngươi. Là chính ngươi, đem ngươi nhược điểm đưa tới trong tay chúng ta. Hoàng Chí Thành trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Không sai, đúng là chính hắn cây dao đưa cho Ticon. Câu lạc bộ không có đồ đần, bằng không cũng không có khả năng cùng xui xẻo quán đấu lâu như vậy. Một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa, câu lạc bộ khẳng định phải tiến hành bối cảnh điều tra. Hoàng Chí Thành muốn khắp cả tất cả, chính là không có nghĩ đến tỉnh Khôn điều tra năng lực như vậy mức xuất, thậm chí ngay cả xui xẻo quán đều không có điều tra ra được đồ vật đều rõ ràng. Trần Vĩnh nhân là Nghệ Khôn con riêng. Loại chuyện này cỡ nào bí ẩn a nhưng tại Tịnh Khôn đám người trong mắt, bí mật này là công khai. Cái này muốn mạng. Một bước sai, từng bước sai. Vương đạo nhàn nhạt chầm chầm Hoàng Chí Thành, ngươi tìm ca là vì chuyện gì? Hoàng chí thành cười khổ nói, ta không biết lượng sức, muốn khống chế Tịnh Khôn. Tịnh Khôn cười ha ha, thanh âm khàn giọng lại khó nghe. Vương đạo đùa cợt nói, ngươi uống lớn đi, liền ngươi bộ này suy dạng, còn muốn khống chế ta không ca. Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, thật không có ý tứ, đi. Vương đạo đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng chí thành, ngươi nếu không phục khí, cứ tới tìm chúng ta. Hoàng chí thành đột nhiên cảm giác được bốn đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người mình, đáy lòng của hắn phát lạnh, thấy nếu là chính mình đáp sai thật sự không đi ra ngoài được. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói, sẽ không, ta rất chịu phục thấy con càn rỡ cười ha ha, a tao, khẩu súng còn cho hắn, đi. Lý Phú nhìn Vương Đạo một chút, người sau nhẹ nhàng gật đầu, Lý Phú đóng bảo hiểm khẩu súng nhẹ nhàng linh hoạt cắm trở về hoàng chí thành trong bao súng. Một đoàn người nên ngang đi ra ngoài. Hoàng Chí Thành bận bịu không ngã cầm lấy súng, muốn rút ra súng bắn giết mấy người, trung kim là không, dám, phận hận làm thôi. Nhưng mà trong bụng đau đớn sóng sau cao hơn sóng trước, đau hoàng chí thành ôm bụng dùng sức la loạn. Quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh Chí Thành trong mắt lên vẻ điên của ta quá thấp, nếu là ta là cảnh ti hoặc là cao cấp cảnh ti Tịnh Khôn tuyệt đối không dám đối với ta như vậy. Ta muốn sớm cho kịp phổ biến kế hoạch của ta, ta muốn trèo lên trên. Chờ ta lên tới cảnh ti thời điểm, Tịnh Khôn, Vương đạo còn có cái kia độc con non, ta muốn các ngươi chết không, có chỗ chôn. Một bên khác Tịnh Khôn có chút hối hận, a tao, ngươi nói ta có phải hay không nên trở về đi làm chết Hoàng Chí Thành. Tên chó chết này ta nhìn hắn một dạng đều căm ghét tâm. Vương đạo nhún nhún vai, ngươi cũng ghét bỏ buồn nôn trả lại làm gì đâu. Tịnh Khôn dừng bước, hắn trung quy là cái cảnh sát hay là cái đốc Nếu là không trừ bỏ hắn, ta sợ dưỡng thành họa lớn trong lòng. Vương hỏi Trừ bỏ hắn về sau đâu? Tịnh Khôn khẽ giật mình, có ý tứ gì? Vương Đạo giải thích nói, giết trừ Hoàng Chí Thành rất là dễ dàng, ba người chúng ta tùy tiện một cái cũng có thể làm rơi đối phương. Lý Phú lập tức nói, "Đỉnh ra, muốn trừ hết Hoàng Chí Thành a." Ta tới ra tay, giết những cái kia tay không tấc sắt thị dân hắn không xuống tay được, xử lý loại cặn bã này, hắn là nửa điểm đều không trì hoãn. Trần Vĩnh Nhân cũng nói, "Đỉnh ra, để cho ta tới." Tịnh Khôn quát quát tay, "Các người đi theo xem nào nhiệt gì. A tao, người nói cho ta biết, tại sao muốn ngăn cản ta xử lý tên kia?" Vương Đạo thở dài, Khôn cả ngươi cũng đã nói, hắn nhưng là cảnh sát, là tổ trọng án độc tra, nếu là không minh không trắng chết, xui xẻo quán khẳng định sẽ truy xét đến đấy. Không chỉ người hạ thủ có phiến phức, đầu dê phía sau người càng có phiến phức. Chương 66, thần dự của tỉnh Khôn chương 66, thần dự của tỉnh Khôn chúng ta hiện tại ngay tại thời khắc mấu chốt, nơi nào có thời gian cùng hoàng trí thành chơi a? Lại nói, chúng ta đối tiêu chính là xuôi xẻo quán đại nhân vật, hoàng trí thành hắn không xứng. Tịnh Khôn tưởng tượng cũng đối, nếu là chúng ta kế hoạch thành công, như vậy, chúng ta chính là xã hội thượng lưu một thành viên. Vương cười ha, ha đó là đương nhiên. Khẳng định sẽ như vậy. Ta nghe nói, xã hội thượng lưu Giang Hoạ, coi như muốn kết giao cảnh sát, ít nhất đến quân hàm cảnh sát cũng phải là cao cấp trưởng phòng xử lý hoặc là phó trưởng phòng loại hình. Tĩnh Quân kinh nghi bất định, cao như vậy à? Vương đạo đốn đú bay, hoặc là người ta vì sao gọi là xã hội thượng lưu a? Tĩnh Quân nghĩ nghĩ lập tức cải biến chủ ý, a tao, ngươi nói đúng, chúng ta có cơ hội nối thẳng xã hội thượng lưu, hay là trước dựa theo chúng ta kế hoạch làm sự tình đi. Vương đạo bĩu môi, nếu như muốn dựa theo chúng ta kế hoạch, vậy liền cần bộ bạn. Tĩnh Quân khẽ mình, lập tức liền tỉnh lại, ngươi nói là cam tử thái? Vương đạo đồng ý nói, không sai, dù là công ty là đem khôn ca cùng thái tử ném ra làm pháo đài, nên nói không nói, dù tia vượng canh gác hỗ trợ là hẳn là. Bây giờ chúng ta đã đứng ở chỗ này ổn có chân, cũng nên trợ giúp một chút tiêm xà chớ. Tình Côn lông mày cao chặt, thế nhưng là ta tại sao không có nghe được cam tử thái thanh âm? Vương đạo hiểu hắn ý tứ, Tình Côn nói là không có đạt được cam tử thái cầu viện tin tức. Căn cứ tình báo của ta biểu hiện, trước đó chúng ta nhắc nhở để cam tử thái nhớ kỹ chúng ta tốt, đồng thời cung kích phát hắn lòng háo thắng. Tình Côn nói, cái gì tốt thắng tâm? Vương đạo hai tay mở ra người có thể có chuyện gì. Khôn ca ngươi dựa vào năng lực của mình đã tại vượng giác đứng bước nút chân, thậm chí đã thành mượn giác bại dành phía trên thế lực lớn. Cam tử thái cảm thấy đồng dạng là pháo đài, ngươi có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm đến. Cho nên hắn quyết định không hướng ngươi cầu viện, nhất định phải thành lập được Hồng Hưng Tiêm xa chớ được cậu. Tịnh Quân đặc biệt im lặng, "Tỷ si tuyến. ta nếu là không có tin tức của ngươi, hiện tại không chừng như thế nào luôn cũng đâu." Hắn ngược lại là tốt, rõ ràng có thể hướng ta cầu viện, kết quả muốn mạnh kháng. Cái này mẹ nó cái gì gặp quỷ lòng háo Thái tử tình cảnh hiện tại như thế nào? Vương đạo nhún nhún vai, thật không tốt. Động tình A bản đã làm tốt kết thúc trở lấy hắn. Đều hay. Vũ Hổ đứng đầu chắc khả lạc dẫn đội, còn có Hoa Báo, Hoa Phất, Ti Đồ Hạo Nam bọn người, tất cả đều là hảo thủ. Vậy hắn không phải chết chắc? Nếu như không có ngoại viện, hắn liền thật chết chắc. Tịnh Khôn đặc biệt im lặng, chúng ta trợ giúp không trợ giúp. Vương đạo cười nói, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tịnh Khôn cười mắng, lao cá. Dù tiêm vượng canh gác hỗ trợ kế sách hay là người cho ta chế định, hỏi ngươi thời điểm, ngươi tại sao không nói? Vương đạo đột nhiên hỏi, ca, ngươi biết chuyên gia đàm a? Tĩnh Quân kỳ quái nhìn xem hắn, cái kia tựa như là xui xẻo quán trước vị đi, ngươi sách cái này làm cái gì? Vương Đạo cười hì hì nói, người ta có tốt ưu điểm liền học ta thôi. Chuyên gia đàm phán có một cái nguyên tắc, đó chính là chuyên gia đàm phán không làm quyết định. Bọn hắn không có quyền quyết định. Ta là của ngươi đầu mã không giả, nhưng ta cho ngươi cung cấp đề nghị, làm quyết định còn phải ngươi tới làm. Tĩnh Quân ôm Vương Đạo bả vai nói, hai người chúng ta không phải phân ai cùng ai. Vương Đạo cười nói, đây là quy củ a. Tĩnh Quân khẽ giật mình, chớp dái đầu. Quy củ lớn như trời. Càng xem càng cảm thấy Vương Đạo rất được tâm hắn. Tình Khôn nhíu mày trầm tư nói, đông tinh đội hình, đánh như thế nào?" "Chắc khả lạ, bao đốm, hoa phất, đi đồ Hà Nam." "Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Tất cả đều là đỏ côn cấp bậc cao thủ, có còn mẹ nó là song hoa hồng côn cấp bậc cao thủ." Tình Khôn có thể không cảm thấy xọa cường cùng an Như bọn hắn có thể đánh thắng khủng bố như vậy đội hình. Về phần phương đạo, Lý Phú, Trần Tử Nhân, Tình Khôn căn bản liền không có nghĩ đến để bọn hắn ra sân. Đây chính là người một nhà. Tình mạnh bỉ gạo, bạo vì tiền không giả, hắn cũng ưa thích tại chính mình có năng lực tình huống dưới trợ giúp câu lạc bộ những người khác. Nhưng mà, nếu để cho hắn mang theo thân tín của mình vì người khác liêm mạng, cái kia không có khả năng. Tịnh Khôn nhưng làm không được chuyện như vậy. Vương đạo khó hiểu nói, chúng ta đội hình đánh không lại bọn hắn a. Tịnh Khôn hỏi ngược lại, vậy làm sao đánh? Sở Cường, an Ngưu, Cam Tử Hải, Đao Tử Kình, cái này có thể đánh qua người ta đông tình. Vương đạo ngạc nhìn nói, ta cùng A Phú Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, ta thế nhưng là giải cỏ, ngươi về sau muốn đâm chức cũng là quạt giấy trắng, A Phú là hai chúng ta bảo tiêu, a nhân quá non. Chúng ta để Sở Cường cùng A Ngưu đi trợ giúp bọn hắn, đã thật tốt đi. Trong công ty ai không nói chúng ta nghĩa bạc vấn tiền. Vương Đạo trợn mắt hất mồm. Khá lắm, nguyên lai like ngươi là như vậy con ca. Cái này mẹ nó chính là thần giữ của a. Tịnh Khôn xem xét Vương Đạo sắc mặt liền biết tiểu huynh đệ của mình đang suy nghĩ gì, Ông Vương Đạo bạ bai nói ra, "Á tao, ta biết ngươi làm người trung nghĩa, nhưng ngươi cũng muốn phải biết, công ty là công ty, chúng ta là chúng ta, thái tử là thái tử." Thân sơ hữu biết a. Nếu như các ngươi mấy cái nếu ai xảy ra chút việc, cái kia không được đau lòng chết ta." Vương Đạo liên tục gật đầu, Khôn ca nói rất có đạo lý. Tịnh Khôn tay nói, Ngươi có thể nghĩ rõ ràng là được rồi. Công ty cùng chúng ta các nơi đường khẩu còn là không giống nhau. Tưởng Tiên Sinh mỗi ngày ngồi tại hơi lạnh trong phòng, làm sao biết chúng ta những này tại bên ngoài chạy đến cùng có bao nhiêu vất vả. Cam Tử Thái thế, nhưng là vì công tư tại Tiêm Sa chớ làm pháo đài hắn lẽ ra trợ giúp đi. Thế nhưng là ngươi nhìn hắn trị viện a. Hắn đều không có. Chứ tốc dụng, hắn chẳng hề làm gì. Chứ sẽ nói xuông khẩu hiệu, sẽ còn làm cái gì? Vương đạo lý giải gật đầu, đây không phải tỉnh khôn cho Tưởng Tiên Sinh buồn đen, đây là sự thật. Đương nhiên, mà khác câu lạc bộ pháo đại cũng đều là đãi ngộ này. Hoặc là có thể nói, đây là tất cả câu lạc bộ đại lao thống nhất chiêu số, ngươi nếu là có bản sự, chính ngươi ra ngoài đánh địa bàn, chỉ cần ngươi thành công, câu lạc bộ lập tức đẩy ngươi trợ bị. Chỉ là tưởng tiên sinh tương đối hung ác một điểm là làm hai tay chuẩn bị, Cam Tử Thái nếu là thành công cái kia tất cả đều vui vẻ, Cam Tử Thái nếu là thất bại, Hồng Dung cũng có lấy cơ tiến bảo tiêm sa chớ. Vương đạo đối với tỉnh Khôn Giơ ngón tay cái lên, Khôn ca nói rất có đạo lý a. Tịnh Khôn Tiêu xái đốt lên một cây vạn bảo đường, thần âm mộ ngươi có ta như vậy một vị rõ lý lẽ lão đại, đi theo ta, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Chương 67, cao thủ luôn có thế thảm thân thế chương 67, cao thủ luôn có thế thảm thân thế Trần Bính Nhân con mắt lóe lên lóe lên đính ra lời này, bức vị thật đồng an nên nói không nói, đi theo Tịnh Khôn làm việc, xác thực không để cho hắn ăn thiệt thòi. Tịnh Khôn ngay thẳng nói cho nên cái nào, cam tự thái muốn trợ giúp, nhưng không thể để cho người của chúng ta ăn thiệt thòi. Vương đạo suy nghĩ một chút nói, Khôn ca, dù tiêm vượng là chúng ta căn cứ, nếu là tiềm xa chớ lập không nổi, chúng ta vượng rát chỉ có thể nuốt ở hiện lưu trên hai con đường không gọi ra được. Tịnh Khôn xem thường, Dù sao đây vốn là học vị cùng quốc lương địa bàn, mà khác câu lạc bộ hắn không có lá gan tới khiêu khích. Vương đạo nhún nhún vai, Khôn ca nói đúng. Nhưng vấn đề là, nếu là chúng ta tự thân không phát triển lời nói, để học vị cùng quốc lương đưa ra không đến, chúng ta liền trực tiếp xong đây rồi. Cái thứ hai con đường lích lợi không cần ta nói đi, mỗi tháng ba bốn trăm bạn dễ dàng a. Tịnh Khôn trong lòng căng thẳng. Không sai, cái này hai con đường lích lợi là tương đương kinh khủng. Để hắn từ bỏ dạng này, lớn lích lợi là chuyện không thể nào. Nhưng đồng dạng để hắn vận dụng chính mình nhân vật trọng yếu đi cùng đám kia nhân vật bố đánh, hắn cũng không nguyện ý. Tịnh Khôn chau mày, mặt mà ủ mày cho. Vương Đạo lập tức vận dụng chính mình chuyên gia đàm phán kỹ năng. "Khôn ca, ngươi là làm ăn lập nghiệp tự nhiên minh bạch một việc, điện hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết ơi. Ngoài ra, ngươi cũng đừng quên đi một việc, hiện tại cũng không phải thái tử cầu chúng ta. Người ta là có cơ khí, người ta là muốn chính mình kiêng." Tịnh Khôn cả giận nói, "Vậy ta càng không nên phái người đi. Đương nhiên loại chuyện này chỉ nói là nói mà thôi." Tịnh Khôn cau mày nói, "Thế nhưng là, đông tinh đội hình quá bất hợp lý chúng ta muốn đánh thắng rất tốn sức." Vương Đạo liền cười, "Vậy cũng không nhất định." Tĩnh Quân kỳ quái nhìn xem hắn, "A Dao, ngươi chỉ sợ không biết giang hồ là như thế nào bộ bạn." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân đều song tới, cùng nhau hỏi, "Lệnh ra, bộ bạn quy củ là cái gì?" Tĩnh Quân cười nói, "Bộ bạn không có cái gì quy củ, giống Đông tinh Mai phục thái tử trận này, nhân số đến đột phá trăm người." Trần Dĩnh Nhân sắc mặt cũng thay đổi, "Không cần lo lắng." Tĩnh Quân cười giải thích nói, "Đại đa số đều là làm nền lồng, chủ yếu hạch tâm chính là mấy người kia." Lý Phú cao mày nói, "Rất lợi hại a, ta muốn đi thử xem." Tĩnh Quân lập tức nói, "Ngươi cũng đừng như thế trung tâm tiểu đệ làm bị thương đạp lấy." Tịnh Quân có thể khóc chết. Lý Phú hỏi Vương đạo, lão đại, bọn hắn rất lợi hại a. Vương đạo gật gật đầu, đỏ côn cấp bậc đối thủ, có thể không lợi hại a. Tịnh Quân liên tục gật đầu, đúng à, a tao tin tức linh thông nhất Vương đạo mỉm cười, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi. Tịnh Quân trợn mắt hồ muội, a. Nếu như một đối một nói, toàn trường hẳn không có người là đối thủ của ngươi. Vương đạo như vậy đối với Lý Phú nói ra. Nhưng nếu là quần đầu, vậy liền khó mà nói, bọn hắn trên cơ bản đều là đỏ côn cấp bậc. Thậm chí còn có giống như ca nói như vậy, còn có Hoa hồng côn cấp bậc Tịnh Quân Liên tục gật đầu, "Đúng a, đúng a." Lý Phú hỏi, "Lão đại, ta cần chính mình đơn đấu bọn hắn a?" Vương Đạo cười ha ha, "Đương nhiên không cần. Cũng không nên coi thường Cam Tử Thái cùng Đao Tử Kình thực lực." "A, bản tại sao muốn đắp lên như thế Sa Hoa thành viên tổ chức? Chắc khả là thế, nhưng là đồng Tinh Ngũ Hổ đứng đầu, báo đảm, Hoa Phất, Ti Đồ Hạo Nam đều là Ngũ Hổ cấp bậc cao thủ. Nếu là Cam Tử Thái thực lực không đủ, bọn hắn điên rồi mời ra nhiều cao thủ như vậy đến." Lý Phú liên tục đầu, "Có đạo lý." Tịnh Quân đội bằng nói, "Coi như thế, cũng không thể để A Phú đi cùng bọn hắn liệu mạng a." Lý Phú cười khổ nói, "Đính ra, ngươi đây là không tin ta." Tịnh Khôn nghiêm mặt nói, "Ta khẳng định tin ngươi, á tao tin tức so với ai khác đều muốn linh thông, nhưng là ta cũng không hy vọng các ngươi tụ thương." "A Phú, ngươi phải hiểu được, ngươi có thể đánh về có thể đánh, nhưng ta không hy vọng các ngươi tụ thương." Lý Phú yên lặng gật đầu, "Ta đã biết đính ra." Vương đạo im lặng nhìn xem thần giữ của lão đại, "Khôn ca, còn có ta đây." Tịnh Khôn cao giọng nói, "Ngươi đi đánh bạn, nghỉ cùng đừng nghĩ." "A Phú, a nhân, các ngươi nhớ cho ta, nếu như các ngươi lão đại muốn đi bổ bạn, ta nhất định tìm các ngươi tính sổ sách." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân lớn nhau, cùng nhau xưng là. Đính ra lời nói sâu hợp bọn hắn tâm ý lao đại thế nhưng là tuyệt đối không thể có chuyện. Vương đạo trở giải, vậy làm sao bây giờ? Tịnh Khôn nghĩ nghĩ, ngươi nếu là muốn A Phú tiến đến, cái kia phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vương đạo hiếu kỳ nói, điều kiện gì? Tịnh Khôn chân thành nói, đơn giản, lại tìm cao thủ. A Phú một người, ta có chút bận tâm. Vương đạo kém chút phát điên, Khôn ca, chúng ta lăn lộn câu lạc bộ không có hư dễ như vậy đi. Lý Phú cũng nói, ra, ta thật muốn nhìn xem Đông Tinh ngũ hội là dạng gì chất lượng. Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, điều kiện này không có khả năng sửa đổi. Vương đạo truy vấn, điều kiện này không thể thay đổi đi. Tịnh Khôn ngay thẳng nói không thay đổi. Vương đạo gật gật đầu, đi, ta cái này đi hầu người đi. Tịnh Khôn giật mình nói, thật có cao thủ. Vương đạo nhún nhún vai, có a. Tịnh Khôn chỉ vào Lý Phú nói ra, ta nói là tối thiểu phải là giống A Phú một dạng cao thủ. Vương đạo cười hát hắc nói, đối với giống như hắn cao thủ. Tịnh Khôn chắc lưi nói, điều đó không có khả năng đi. A Phú cao thủ như vậy còn có thể vô chủ? Tĩnh Khôn cùng Lý Phú làm cái hữu hảo luật bạn, kết quả để hắn đặc biệt kinh hỉ. Vương Giác Đường khẩu, Liên Đôi Xoa Cường, A Như ở bên trong, căn bản liền không có so Lý Phú càng có thể đánh. Cái này Tĩnh Tĩnh Khôn rất là quý giá. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng đại cao thủ như này thế mà vô chủ. Vương Đạo nhếch môi, Thiên Lý Mã thường có, vá nhạc không từng có. A Phú không phải liền là dạng này a. Lý Phú thở dài, nếu không phải lão đại khai quật, ta hiện tại khả năng còn ngủ ở trong công viên đâu. Tĩnh Khôn muốn nói chuyện, Vương Đạo lên đường, "Khôn ca, chúng ta nói xong nếu là còn có cao thủ ngươi liền để chúng ta đi chợ giúp Cam Tử thái. Tịnh Khôn lập tức nói, "Đi, theo ngươi." "Bất quá, chúng ta cũng nói tốt, ngươi không thể lên trận." Về sau ngươi chính là vượng rắc quạt giấy trắng, ngươi nhìn cái nào quạt giấy trắng tự thân lên trận bộ bạn. Vương đạo núm núi bay, "Đi, ta đáp ứng ngươi." Cái gọi là tâm hoài lợi khí sát tâm từ lên, vương đạo đạt được hệ thống gói quả lớn các loại kỹ năng, vẫn muốn thử một chút trong đó năng lực. Tịnh Khôn không cho phép, hắn liền liềnức chế lòng hiếu kỳ của mình. Không có cách, đụng tới như thế một cái thần giữ của đại ca, hắn là thật không có cách. "Bất quá, Tịnh cũng lạ vì hắn tốt." Chương 68, bắt đầu thấy Hàn Tần, 1. Chương 68, bắt đầu thấy Hàn Tần, 1. Cô tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tịnh Khôn Hiếu kỳ nói, vị kia đại cao thủ ở nơi nào? Vương đạo nhún nhún vai, đang làm võ ở đâu? Tịnh Khôn thở dài, ta đoán chính là, đại cao thủ như này làm sao có thể không có chỗ đặt chân. Giống a phu dạng này, liền một cái đi. Lý Phú cúi đầu, hắn cảm giác chính mình cho những cao thủ kia trên mặt bôi đen. Vương đạo lắc đầu, tiên hiệp nhưng thảm a phú tốt hơn hắn nhiều. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, cao thủ như thế nào thê thảm như vậy? Không phải Giống bọn hắn cao thủ như vậy muốn cái gì không chiếm được a? Làm sao lại ngay cả một cái chô đặt chân cũng không chiếm được. Trần Bính Nhân cũng là nghĩ không thông, ở một bên liên tục gật đầu. Vương Đạo hỏi hắn, "Ta bắt đầu thấy ngươi thời điểm, ngươi ngủ ở trong gầm cầu mặt, lấy bản lãnh của ngươi, không đến mức luân lạc tới loại địa phương này đi." Trần Bính Nhân đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ. Tĩnh Quân khôn không hiểu nhìn xem bọn hắn, có ý tứ gì? Vương Đạo nhún nhún vai, "Bọn hắn là người tốt." Tĩnh Quân cảm thấy hoang đường, người tốt cũng chỉ xứng ngủ công viên, ngủ bẩn cầu. Nói nói chính mình cũng cười, cái này mẹ nó thế đạo. Giống như người tốt thật sự chính là dạng này." Vương đạo giải thích nói, đạo đức của bọn hắn trình độ cao, sẽ không làm những cái kia chuyện trộm gà trộm chó. Giống A Phú, hắn muốn là sát thủ, cũng sẽ không hướng thiện lương người lãnh thủ. Bọn hắn có đạo đức danh giới cuối cùng tỉnh khôn bừng tỉnh đại ngộ. Loại hành vi này, hắn là khinh thường nhưng mà không ngại hắn thưởng thức loại người này, hắn hy vọng bên người tốt nhất tất cả đều là người như vậy. Chỉ có dạng này, địa vị của hắn mới có thể càng ngày càng vững chắc. Tần Quân hỏi, "Vậy ngươi muốn xin mời vị cao thủ kia, lại là đã trải qua như thế nào thống khổ?" Vương đạo trầm trầm nói, hắn lúc đầu có mỹ đầy gia đình Có hiền lành sinh đẹp thế tử, có đáng yêu nhi tử, kết quả ngày nào đó, vợ con của hắn tất cả đều bị người cho hại ba người lập tức khẽ giận mình. Tịnh Quân cảm thấy thốn thức, quả nhiên cái thế đạo này, làm người tốt liền không có kết cục tốt đẹp. A Đao, ngươi một mực đem hắn mời đến, đám huynh đệ chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Vương đạo lắc đầu, người kia cũng không quan tâm tiền, hắn hiện tại chỉ để ý cho mình vợ con báo thù. Tịnh Quân đập đảy nói vậy liền giúp hắn báo thủ. Hắn có chút bận tâm, bất quá, có thể vượt qua cùng đông tinh chiến đấu a. Vương đạo gật gật đầu, đương nhiên có thể. Ta có đầy đủ nắm chắc mời hắn tới. Bất quá khôn ca, chúng ta tại trợ giúp thái tử trước đó, còn cần làm một việc." Tịnh Khôn Hiếu kỳ nói, "Sự tình gì?" Vương đạo nhốn núi bay, đi bái phòng hợp hình Hà Tân. Tịnh Khôn cau mày nói, "Hiện tại đi a?" Vương đạo giải thích nói, "Hiện tại đi vừa vận a. Nếu là muộn một chút đi, đối phương không nhất định coi là chúng ta muốn làm gì đâu." Tịnh Khôn đưa ra dị nghị, "Cái này không đúng sao? Đối phương sẽ không cho là chúng ta muốn cho mời hắn phái binh đi." Tịnh Khôn đã đúng. Vị này không chỉ có riêng là nhân sinh đạo sư, càng là mạnh bỉ đạo, bạo vì tiền câu lạc bộ đại lão. Hắn luôn có thể nói chúng tim đen nhìn thấy người khác trong lòng rục vọng, bắt trọng điểm năng lực quá mạnh. Nếu không muốn như nào, xin nhờ tưởng tiên sinh ban tặng hiện tại trên giang hồ đều biết chúng ta hồng hương tại tiêm sa chớ cùng vượng giác ném đi hai tòa pháo đài. Không ca ngươi đã tại vượng giác thượng bị thành công, hiện tại chính là tiêm sa chớ. Nhưng vấn đề là, hồng hương căn bản không có cho thái tử bất kỳ chợ giúp nào, lúc này chúng ta muốn đi gặp Hàn Tân, đối phương khẳng định sẽ muốn chúng ta là muốn tỉnh cầu Việt Binh. Tỉnh khôn bước cầm nói, nếu là có thể từ Tân nơi đó mượn binh đến cũng không thể. Vương đạo liếc mắt, Hàn Tân là buôn lậu súng ống đạn được coi như hắn dám mượn binh, cha mẹ nó còn không dám mượn đâu. Hàn Tân chỉ là buôn lậu súng ống đạn được đi toàn thế giới địa phương khác, súng ống đạn được xưa nay không dùng tại bản địa. Làm truyền thống buôn bán người đều rõ ràng, ngươi làm khác suy nghĩ, cảnh sát là mở một con mắt nhắm một con, có thể ngươi nếu là làm súng ống đạn được buôn lậu suy nghĩ, vậy xin lỗi, một ngày 25 giờ cũng nhìn chằm chằm ngươi. Hàn Tân chưa từng có đem buôn bán súng ống đặt ở gương, đó chính là cái biên tập đoàn tư bản đoạn tới làm bon, nơi này thì tương đương với tổng bộ, chỉ xử lý hành chính sự vụ các nơi trên thế giới những địa phương khác phân bộ, mới là thực sự tiến hành xuống ống đạn được giao dịch nơi trốn. Hàn Tân là thực sự đại ngạc, cũng chính là hợp hình lao già quá nhiều, thúc phụ bọn họ đều không muốn để Hàn Tân tự bị, bằng không, lấy bản lĩnh của hắn đã sớm nên ngồi lên hợp hình vị trí lao đại. Nếu là từ Hàn Tân trong tay một mình, chẳng những tiêm xa chớ từng cái câu lạc bộ hốt hoảng, ngay cả xôi xẻo quán cũng phải bở dối. Thịnh Khôn Tao mày nói, vậy chúng ta đi cùng Hàn Tân gặp mặt. Vương đạo nhún nhún vai, Tân đã đang khảo sát từng cái câu lạc bộ hắn không muốn tại hợp hình chờ đợi. Chúng ta muốn tại Hồng Hưng qua tốt, cần dẫn vào ngoại biện. Hàn Tân không sai. Tĩnh Khôn nói với mình rất có lòng tin, nhưng là đối mặt Hàn Tân đầu quá giang long này, hắn có chút phạm sợ hãi, Hàn Tân sẽ không muốn lấy muốn làm hồng hương đầu rồng đi. Vương đạo buồn cười nói, Hàn Tân là qua ngang tới, thế hệ này hắn đừng nghĩ lấy muốn làm đầu rồng. Nếu là hắn tuổi phụ dài, có hai tử, con của hắn ngược lại là có khả năng. Tĩnh Khôn cười lạnh nói, tên Vương Bát đạn nào sẽ để cho con của mình làm câu lạc bộ đời thứ hai. Nghe con tên rắc rưởi kia cũng sẽ không a. Vương đạo nhốn nhún vai, không phải tất cả mọi người giống Khôn một dạng rõ lý lẽ. Dạng này Vương Bát Đản đã đi, tỷ như chúng ta hùng hưng thượng trấn. Hắn hai đứa bé ngay từ đầu ngay tại câu lạc bộ. Tỷ Như mới nhớ nửa ra, phụ chết tử kế, huynh trung đệ cấp. Tỷ Như tỉnh Khôn tranh thủ thời gian ngăn lại Vương Đạo lời nói, ta nói không lại ngươi, trên giang hồ dạng này còn địch quá nhiều, liên lạc các cận bãi nghênh quân khôn cũng cứ bằng. Vương Đạo buông buông tay, lúc đầu tôi, một đám quê mùa liền không có cái ánh mắt lâu dài. Tịnh Khôn tao mày nói, vậy chúng ta đi gặp Hàn Tân sẽ có tốt. Vương Đạo mỉm cười nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, like, thiên hạ hỗn đều là lợi vãng. Thế nhân sợ cầu đơn giản là danh lợi mà thôi. Chỉ cần bắt chuẩn Hàn Tân nhu cầu hắn hay là rất tốt liên hệ. Tịnh Côn hiếu kỳ nói, Hàn Tân có nhu cầu gì? Vương Đạo thuận miệng nói, người nói chuyện lạ. Tịnh Côn dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn xem Vương Đạo, cái này mẹ nó là ta có thể nhận lời cho hắn. Ta mẹ nó chính mình cũng vô lý sự tình người a. Vương Đạo lắc đầu, Khôn ca, người chính là a. Tân, tại Vương Giác, ngươi cùng người nói chuyện khác nhau ở chỗ nào? Chương 69, bắt đầu thấy Hàn Tân 2, chương 69, bắt đầu thấy Hàn Tân Hai, Tịnh Côn khẽ giật mình, chờ chút, ta mẹ nó giống như minh bạch. Giôn Ni gia này yêu cầu căn bản vô lý sự tình người bị trí Hẳn là muốn đối với mình địa bàn trưởng không quyền." Vương đạo dơ ngón tay cái lên. "Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ đều là khác biệt. Đường chủ tự nhiên cũng cùng đường chủ khác biệt. Có câu lạc bộ, người nói chuyện chính là cái vật biểu tượng, nhất cử nhất động đều được nghe tốt phụ. Có câu lạc bộ, người nói chuyện uy vọng trí cao vô thượng, nhất ngôn tựu đỉnh. có câu lạc bộ, đường chủ cùng người nói chuyện không hề khác gì nhau. Đương nhiên đây là chỉ ở địa bàn của mình. Có câu lạc bộ, đường chủ cũng chính là cái vật biểu tượng, chính mình trên địa bàn muốn làm gì, đều được nhận tổng bộ ấp thúc. Rất không may, hàng tân người đường chủ kia chính là cái vật biểu tượng." Quỷ thanh đều sắp bị hắn làm thành thuần một sắc kết quả tại quỷ thanh muốn làm gì, đều được hướng hợp hình thuốc phụ bọn họ báo cáo chuẩn bị. Cái này khiến Hàn Tân tương đương khó chịu. Ta mẹ nó đều là đường chủ còn phải giống một tiểu đệ một dạng cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Vậy ta làm đường chủ này lại có có ý tứ gì đâu? Cái này khiến Hàn Tân rất là khó chịu. Càng làm cho hắn khó chịu là, hắn muốn tiến thêm một bước, muốn làm một cái có thể nói chuyện người, nhưng mà thuốc phụ bọn họ không để cho. Thuốc phụ bọn họ nói tư lịch của hắn không đủ, không có khả năng tham tuyển. Hàng Tân trong cơn tức giận, liền muốn qua ngăn khắc câu lạc bộ. Tình Quân hiểu rõ Hàn Tân vọng, Vô Tây nói: "Cái này dễ xử lý a. Đi đi đi, chúng ta liền đi Hàn Tân." Vừa muốn cất bước, hắn hơi lung túng một chút, "Hàn Tân ở nơi nào? Người có tin tức a?" Vương đạo mỉm cười nói: "Trùng hợp ta có tin tức của hắn." Tịnh Khôn cười ha ha: "Không hổ là A Đao, tin tức này chính là linh thông. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi." Thế là một đoàn người đi tới một cái nổi tiếng địa phương, cũng là trước đó Vương đạo nhớ mãi không quên địa phương, thuyền loan có cơ khí. Hàn Tân đang cùng chính mình hai cái huynh đệ khủng long, mắt nhỏ tụ hội, nhìn thấy xuất hiện lập tức sửng sở, "Tịnh khôn, tới nơi này làm gì?" Tề Côn như quen thuộc tại Hàn Tân bên người ngồi xuống, ta nghe nói Johnny ngay tại làm một chuyện nào đó đau đầu, ta đến thay người giải quyết phiền phức. Hàn Tân ba huynh đệ lên nhau, đều kinh nghi bất định nhìn xem Tề Côn. Tề Côn xuất hiện mặc dù cái kia hỗn độn, nhưng bọn hắn cũng không dám xem thường hắn. Vị này chính là trên giang hồ nổi tiếng nhất hơn nhân. Có thể từ du tiêm vượng nghe ra trong tay lạnh sinh sinh móc ra hai con đường, tuyệt đối không phải người bình thường. Khùng Long trầm trầm nói, "Tề Côn, ngươi bất quá cũng là vừa mới lên bị, ngay cả hổ hùng đầu rồng đều không phải là. Ngươi có cái gì năng lực giúp chúng ta giải quyết phiền phức?" Tề cười ha, ha. Hắn gọi lên thanh âm thật tương đương khản giọng có nghe, chỉ bất quá, một ít câu lạc bộ đại ca đều là giống nhau tiếng nói, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Ta mặc dù không phải Hồng Hưng đầu rồng, nhưng ta là vượng rắc cha phi người. Hiểu đây là cái gì a? Nói, sự tình, người, tại vượng giác, ta nói đến tính. Tưởng tiên sinh tới cũng không tốt làm. Lập tức tiêm xa chớ đường khẩu cũng sẽ dựng lên, đến lúc đó du tiêm vượng một thể, Hồng Hưng địa bàn càng lớn hơn. Johnny, có cần phải tới Hồng Hưng a? Hàn Tân con ngươi đột nhiên co rú lại, Khổng Long cười lạnh nói: Tĩnh Quân, ngươi cũng không cần nói đến dễ nghe như vậy. Ngươi bượng rác đường khẩu đúng là tạo dựng lên thế, nhưng là Tiêm xa chớ không có khả năng này đi. Đông tinh đã chuẩn bị cho hắn nghi thức hôm nén. Ngươi không phải là muốn đến mượn binh a? Mẹ nó, quả nhiên bọn hắn chính là nghĩ như vậy. Thật đúng là cho là mình là hướng bọn hắn cầu viện. Nếu là không có Vương đạo ở sau lưng chi tiêu, không chừng mình bây giờ coi như thành trong miệng người khác khạc lát vương. Hiện tại a, đừng mẹ nó nói giỡn. Lao thử là tới nơi này chắc bước. Tĩnh Quân buồn cười nhìn xem khủng Long, Khùng Long huynh đệ, ngươi là chúng ta hồng huynh sao? Ngươi không phải a? Giang Hồ Quy Củ đều biết, đi ra cắm cờ pháo đài, cũng sẽ không cùng mặt khác câu lạc bộ mà binh. Lại nói, cắm cờ chính là hắn cam từ thái, cho dù ta quan hệ với hắn không sai, cũng sẽ không bao biện làm thay thay hắn làm quyết định. Chúng ta Hồng Hưng có thể cùng các ngươi hợp hình không giống bới. Cha Phịt người chính là cha Phịt người, tại riêng phần mình trên địa bàn, đó là nói một không 102 tổ tại, đầu rồng cũng không thể can thiệp cha Phịt người quyết định. Ta tới đây, bất quá là biết được Johnny ngay tại là hợp hình sự tình phi lòng, cô ý đến giải ưu thôi. Không Long bị nói đến sửng sốt một chút. Hắn là cái nhanh mồm nhanh miệng giang hỏa, nghe Quân lời nói, Lập tức cảm giác mình ngự khí có hơi quá, lập tức muốn xin lỗi. Hàn Tân nhưng so sánh Khủng Long có tâm kế nhiều, xem xét huynh đệ nhà mình biểu lộ, liền biết hắn muốn làm gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Vậy liền đa tạ A Khôn. Đợi đến cam tử thái tiêm sa chớ đường khẩu khai đường vào cái ngày đó, ta sẽ đích thân bái phỏng." Tịnh Quân cười ha ha, "Thái tử ra hỏa kia nợ ta một món nợ ân tỉnh, có thể đem ngươi mời đi theo." Hắn xem như bổng tất si huy, không phải dậy các ngươi tụ hội, "Chúng ta đi." Tịnh Quân lễ phép nướng ba người cáo tử, mang theo vương bọn người lên ngang đi. Khủng Long khen, "Cái này Tịnh Quân thật đúng là tên há tử." Hàn tân im lặng nói, ngươi nhưng chớ đem hắn xem như cái gì ngay thằng người, ra hỏa này không đơn giản. Mắt nhỏ thuận miệng nói, thảo hại khôn vừa mới lên bị, trên giang hồ đỏ lên đâu, chúng ta chắc chắn sẽ không xem thường hắn. Hàn tân chừng mắt liếc hắn một cái, có gì giải khôn. Loại lời này đừng bảo là, nếu là đổi thanh ngươi, có thể tại du tiêm vượng nghe ra trong tay gặm xuống hai con đường A. Mắt nhỏ thẳng lắt đầu, đây chính là du tiêm vượng nghe ra, ta nơi nào có bản sự này. Hàn tân thở giải không sai, đây chính là du tiêm vượng nghe ra A Các binh đám lão già này đều muốn đánh vào Tiêm Sa chớ, thế nhưng không có gặp bọn họ thành công. Mỗi lần bỏ vào bài tòa pháo đài, tất cả đều bị người Sám xịt đánh trở về. Tịnh Quân có thể tại nghe ra trong tay gặm xuống hai con đường, đây là chúng ta đều làm không được người như vậy, người dám xưng hô hắn dạy cỏ. Mắt nhỏ thầm nói, đó là Hồng hương cho hắn đâm trước, ta nói như vậy, lại có cái gì khó lường. Hàn Tân cười lạnh nói, lấy Tịnh Quân bản sự, rõ quân là hoàn toàn xứng đáng quạt giấy trắng cũng có thể, hết lần này tới lần khác là dạy cổ đây là Hồng Hưng thượng tầng đang ép đâu. Mắt nhỏ ngạc nhiên nói, Tịnh Quân cho Hồng Hưng kiếm thể diện thật lớn. Hồng Dung còn muốn chèn ép hắn, Khổng Long ngược lại là 10 phần lý giải, vậy thì có cái gì không có khả năng lý giải. Tại Hợp Hình, còn có ai cống hiến sánh được Ronny? Chương 70, người thông minh nhất hiểu người thông minh chương 70, người thông minh nhất hiểu người thông minh Hợp Hình không phải cũng là đang chèn ép Jonny à? Mắt nhỏ bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Tân nghe nói như thế nắm thật chặt nắm đấm, đáng chết các lao đầu tử, thật sự là bất đương nhân tử. Khổng Long hỏi, "Ronny, thành công tới là tới làm gì? Thật chẳng lẽ là thay thế Cam Tử Thái tới mời người tham gia khai đường kinh điện?" Hàn Tân hừ nói, Hàn Tịnh Quân vượng giác đường khẩu đều không có cử hành khai đường cánh điện, như thế nào lại quan tâm tiêm xa chớ đường khẩu sự tình. Khùng Long khó hiểu nói, vậy cái này là? Hàn Tân ánh mắt biến tâm thúy, Tịnh Quân người này không đơn giản. À? Đây là muốn nói cho ta biết, hắn biết ta muốn qua ngăn tin tức, thay thế Hoàng Hưng tới mời ta. Khùng Long quá sợ hãi, chúng ta muốn qua ngăn tin tức hay là gần nhất lẩm ra, trừ chúng ta ba người căn bản không có nói cho người khác biết, hán Tịnh Quân làm sao mà biết được? Hàn Tân thở dài, Tịnh Quân rất là không đơn giản. Mắt nhỏ nghĩ nghĩ hỏi, vậy chúng ta muốn cân nhắc Hoàng Đường a. Long phản đối nói, Thì côn hùng như vậy người đều có thể bị hùng hưng trên ép, hùng hưng cũng không phải một tốt cho đi. Hàn Tân lắc đầu, Hồng hưng không sai. Khùng Long hoàn toàn không hiểu, Hồng hưng không sai. Hàn Tân hỏi, chúng ta sợ cầu chính là cái gì? Hợp hình người nói chuyện a. Hai người cùng nhau lắc đầu. Hợp hình có cái nào lao ra hòa tại, người nói chuyện chính là cái bài trí. Tất cả quyết định cũng phải thu được những lao giả kia đồng ý. Tại hợp hình, chúng ta bị hạn chế quá lớn. Qua ngăn là khẳng định. Khùng Long cao mày nói, vậy cũng có rất nhiều câu lạc bộ có thể đi à, hùng hưng không tốt lắm đâu. Hàn Tân mỉm cười nói, Các ngươi biết Tịnh Khôn tại sao tới nơi này a?" Khổng Long cùng mắt nhỏ lên nhau, hai người cùng nhau lắc đầu. "Tịnh Khôn tới chính là muốn nói cho ta biết, Hồng Dung chính là ta nơi đến tốt đẹp. Hồng Dung hoàn toàn có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta. Cha thịt người có thể quyết định chính mình trên địa bàn mọi chuyện cần thiết, cái này nhưng so sánh hợp nhu cầu cái gì người nói chuyện mạnh hơn nhiều. Tịnh Khôn còn nói cho ta biết, Hồng hương tiềm lực rất lớn, chỉ cần gia nhập Hồng Dung, thiên nhiên có sẵn hai cái mê hữu." Khổng Long buồn bực nói, "Tịnh Khôn nói cái này rồi sao?" Hàn Tân giải thích nói, "Hắn không phải mới vừa nói rồi sao?" mời chúng ta đi tham gia cương tử thái khai đường điện lễ." Khùng Long cười khổ nói, "Không phải, Hồng Hưng Tiêm Sa chớ đường khẩu có thể hay không thành lập còn hai chuyện đâu." Đông tình A bản đã cho bọn hắn bố trí một cái túi lớn. Theo ta được biết, chắc khả lạc dẫn đội, Hoa Phất, báo Đốn, thi Đồ Hạo Nam, Hà hạ bĩnh bọn người sẽ ra tay. Đây là một cỗ sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Cho dù là chúng ta muốn đi Tiêm Sa chớ cắm cờ, đều khó có khả năng thành công. Cương tử thái rượi vào cái gì liền có thể. Hàn tân ánh mắt biến thâm thúy, "Chúng ta đều biết sự tình, Tình Quân có thể không biết a." Hắn đều biết đông tinh bố cục còn dám thay thế cam tử thái mời chúng ta, điều này nói rõ cái gì? Thịnh khôn đã tính trước ca. Đây cũng là từ một cái khác mặt bên nói cho chúng ta biết một việc khủng long truy vấn, sự tình gì. Hàn tân Thản như nói, hồng hương thực lực rất là cường đại, bọn hắn đối với cam tử thái cắm cờ rất có lòng tin. Chúng ta muốn tìm mới câu lạc bộ quang ăn, tự nhiên sẽ muốn tìm một cái thực lực cường đại câu lạc bộ. Nếu như muốn tìm một cái câu lạc bộ nhỏ, vậy còn không như chính mình lập cờ đâu. Có thể cái này căn bản không phải ta sở cầu tìm một cái câu lạc bộ, bất quá là vì tốt hơn là chúng ta suy nghĩ làm một cái che lớp thôi." Khùng Long nói lẩm bẩm, "Các ngươi những ngày chơi tâm nhãn ra hỏa con con quấn thật làm cho người đau đầu." Hàng Tân cười ha ha, "Dù sao các ngươi nhớ kỹ, Tịnh Quân khôn không đơn giản là được." Mà đổi thành một bên, Tịnh Quân hỏi Vương Đạo, "Như bức ta thổi ra đi, ngươi cũng đừng làm cho ta biến thành ngu xuẩn." Vương Đạo buồn bực nhìn xem Tịnh Quân, khôn, "Khôn ca, ta cảm thấy ngươi vừa rồi tại có cốt khí rất bá khí a." Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân liên tục đầu, cùng nhau cổ động, sát thực bá khí. Tịnh Quân đẩu đen rau muốn nói ta đó là trang. Đây chính là Hàn Tân, một mình hắn tiền kiếm được, không sai biệt lắm cùng chúng ta hồng hương một giáp nhiều. Vương đạo hỏi, sướng hay không? Thịnh Khôn cười ha ha, đương nhiên thoải mái. Có thể tại Hàn Tân trước mặt trang bức còn có thể toàn thân trở ra có thể khó chịu a. Vương đạo cười nói, sao lại không được? Còn lại giao cho ta, Khôn ca ngươi vẫn là đi cân nhắc cản Khôn công ty truyền hình điện ảnh sự tình đi. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, còn lại không cần ta. Vương đạo buồn bực nói, đây không phải chúng ta đã sớm nói xong sao? Người ta đều muốn cùng câu lạc bộ tiến hành tách ly, mệnh lệnh có thể do chúng ta hạ đạt, chuyện còn lại liền không cần chúng ta tới làm. Đó là a phù a nhân xỏa cường chuyện của bọn hắn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể hai cái chân đi đường, mới có thể đi càng ngày càng xa." Tịnh Khôn Đoát cầm nói, nói như vậy, ta về sau muốn lấy thương nhân bộ dáng xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Vương Đạo hai tay mở ra, "Nếu không muốn như nào? Ngươi cũng đừng quên đi chúng ta khẩu hiệu." Tịnh Khôn khó hiểu nói, "Cái gì khẩu hiệu?" Vương Đạo liếc mắt, cao điệu kiếm tiền, "Điều sắp làm việc. Nếu để cho hương giang tất cả mọi người quen thuộc ngươi là một vị thành công đại thương nhân, như vậy, liền xem như xui xẻo quán biết ngươi cùng câu lạc bộ có quan hệ thì như thế nào." Tịnh Khôn ngơ ngợi nhìn xem hắn. Sư tiểu quản sẽ có cố kỵ. Vương đạo Bạch Nhãn suýt chút nữa thì vượt lên này, đây không phải là rõ ràng a. Chúng ta vượt rắc đường khẩu trên địa bản những lao bản kia, nghiêm ngặt nói ai không cùng câu lạc bộ có liên hệ. Đều có đi. Ngươi nhìn xui xẻo quán dám bắt bọn hắn a. Nơi này là hương giang, nơi này là kẻ có tiền thiên hạ. Cái nào kẻ có tiền còn không có mấy người câu lạc bộ bằng hữu? Kẻ có tiền chuyện buồn nôn càng nhiều, bọn hắn đều sẽ giao cho những cái kia bằng hữu trên giang hồ tới làm việc tình. Tình côn mừng tình đại ngộ, ta chính là kẻ có tiền giang hồ bằng hữu. Vương đạo thiếu chút nữa có bị tức chết, lão đại, ngươi cách cục đầu. Ngươi phải nói chính mình là kẻ có tiền, Tưởng Thiên Sinh chính là người những cái này giang hồ bằng hữu. Tịnh Khôn trong lòng máy động, chờ chút, ngươi nói là. Vương đạo thản nhiên nói, chúng ta con đường cũng không phải tranh cái kia câu lạc bộ đầu rỗng. Món đồ kia có gì tốt? 1 3 năm xui xẻo quán, 2 4 6 7 nhà tang lễ. Muốn xử lý Tưởng Thiên Sinh người không biết có bao nhiêu. Chúng ta kiếm vị trí kia làm gì? Chỉ cần đem sự nghiệp làm thành công thành danh xứng với thực đại thương nhân, đường nói hồng hung toàn bộ hồ, ngươi liền xem như muốn đề hợp hình làm việc cho ngươi cũng là có thể. Tịnh Khôn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Vương đạo ánh mắt tựa như nhìn một khối hiếm thấy chất bảo, không sai không sai. Chương 71, dạy dỗ Tịnh Khôn chương 71, dãy dỗ Tịnh Khôn lão tử về sau muốn tưởng thiên sinh vì ta làm công. Hồn định lại tâm thần về sau hắn phát hiện Hoa Điểm, ngươi thật giống như ưa thích sỏa cường mạnh hơn Angiu. Vương đạo đương nhiên sẽ không giấu giếm Tịnh Khôn, không sai a. Sỏa cường tâm tư người đơn thuần, tuần, An Angiu lo lắng nhiều. Người trước là mỗi một thượng vị giả đều ưa thích thủ hạ, chỉ cần cho thẻ đánh bạc đầy đủ, hắn liền sẽ không phản bọn ngươi. liền không giống với lúc trước. Giã hòa này rất dễ dàng tại tương đối bên trong mê thất. Tĩnh Khôn hiện tại đối với Vương đạo đã đạt đến nói gì nghe nấy tình trạng, nghe vậy lập tức nói, vậy ta liền đem Ang lưu cho đổi. Vương đạo im lặng nói, Khôn ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi có cái gì lấy cớ thay người? Tĩnh Khôn cung phụ, lão tử thay người còn phải muốn mượn miỆng. Vương đạo thở dài, quy củ, quy củ a. Tĩnh Khôn lập tức không nói, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, vậy liền thả một chút đi, vừa bọn bên cạnh ta không có người thích hợp dùng. Vương đạo mỉm cười nói, giữ lại Ang rất tốt, không có so sánh. Sao có thể cho thấy trung tâm với Khôn ca người đãi ngộ cao đâu?" Tịnh Khôn khẽ giật mình, người nói là... Vương đạo mỉm cười nói, "Hiện tại chúng ta hương giang rất nhiều công ty, rõ ràng đã không thiếu người, nhưng vẫn là hàng năm đều muốn nhận người." "Khôn ca, ngươi biết vì cái gì a?" Tịnh Khôn buồn bực nói, "Đây là ghét bỏ nhiều tiền." Vương đạo thẳng lắc đầu, "Những đại lão bản kia có thể rất tinh minh, lộ bốn sự tình bọn hắn cũng sẽ không làm." Tịnh Khôn hiếu kỳ hỏi, "Vậy thì vì cái gì?" Vương đạo giải thích nói, "Đây là cho một đám nhân viên để tỉnh một câu, đương tưởng rằng vị trí của các ngươi liền bấp chắc, ba cái chân con có khó tìm." hai cái chân người khắp nơi đều có, người không làm, có là người làm. Những cái kia chiêu mới người tựa như cá nheo một dạng, kích thích lão công nhân bọn họ không ngừng tiến tới. Tịnh Khôn buồn bực nói, vậy những thứ này chiêu mới người tới đâu? Vương đạo mỉm cười nói, đại bộ phận là 3 tháng liền bị cho nghỉ việc. Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, các đại lão bản biết chơi a. Vương đạo gật gật đầu, nhà tư bản tâm đều là đèn rồi. Nói chung, 3 tháng cũng có thể học được một thứ gì đó nếu thật là có người có thể đang làm việc 3 tháng liền bị lưu lại, cái kia thỏa thỏa chính là tinh anh. Trên thế giới này chân nhất là cái gì? Nhân tài a. Dùng một chút xíu chi phí liền có thể thu hoạch một vị nhân tài, đây chính là kiếm bộn không lộ mua bán." Tịnh Quân lập tức liền nghe giải, trên thế giới chân quý nhất là nhân tài. Câu nói này thật mẹ nó có đạo lý. Vương Đạo trầm nghĩ, đương nhiên là có đạo lý, bằng không một đời trộm vương lệ thúc sẽ đem nó xem như lời răn." Tịnh Quân chỉnh trọng nói, vậy còn giữ lại sự tình liền giao cho ngươi." Vương Đạo cười nói, yên tâm đi, giao cho ta." Hắn phân phó nói, "A nhân, từ giờ trở đi ngươi liền theo cơ ca. Trần Bích Nhân gật đầu đáp ứng. Vương Đạo nghĩ nghĩ lại nói chỉ là ngươi còn chưa đủ, quay đầu ta lại cho chiêu hai cái bảo tiêu." Tịnh Khôn im lặng nói: "A Dao, oa, ta cần nhiều như vậy bảo tiêu a?" Vương đạo chân thành nói: "Khôn ca, ngươi bây giờ trên giang hồ đang lúc đỏ, vượng giáp cha phịt người a, cũng không biết bao nhiêu muốn bắt thượng vị ma cả đông muốn đánh chủ ý của ngươi, không cho ngươi mang nhiều hai cái bảo tiêu, ta đúng vậy yên tâm. Việc quan hệ vận mệnh của mình, Tịnh Khôn cũng chỉ có thể ý miệng." Vương đạo dối lưng một cái: "A phú, chúng ta đi má hội." Tịnh Khôn nghe vậy sửng sợ: "Ngươi đi mã hội làm cái gì? Chẳng lẽ bị cao thủ kia tại má hội?" Vương đạo mắt: "Nếu là tên kia tại mã hội, ta làm sao mời hắn?" Hàn Lộ ra nhặt được sổ số lung lay, "Ta muốn đi đổi tác phẩm." Tịnh Khôn trước người, "A Đao, ngươi nếu là thiếu tiền ngươi cho ta nói, ta còn có thể trợ giúp ngươi mười mấy bạn." Phải dựa vào nhặt được sổ số phát tài, suy nghĩ nhiều đi. Vương Đạo thở dài, "Mỗi ngày nếu là nhặt cái mấy trăm ngàn, ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày ra đường nhặt sổ số đi." Tịnh Khôn con mắt đều trừng lớn, "Cái gì? Thật chúng. Ngươi thật chúng. Tịnh Khôn đang hoài nghi nhân sinh. Lý Phú cùng Trần Vĩnh Nhân cũng đều đang hoài nghi nhân sinh. Ba người căn bản không tin Vương Đạo lời nói. Nếu là tùy tiện nhặt dương sổ số liền có thể trúng thưởng, cái kia tại sao phải đã sinh đạ tử đi phân đấu a? Trực tiếp mỗi ngày ở trên đường loạn đi dạo không được sao? Thế là ba người thật đi theo Vương đạo đi mã hội, tận mắt nhìn thấy hắn đổi một triệu. Những năm 80, một triệu là một phen phát tài. Nếu là đối so một chút, đại khái là 20 năm sau mấy ngàn vạn. Mấy triệu phú ông hàm kim lượng siêu cao. Bằng không Tĩnh Khôn cùng sẽ không cấp cho Vương đạo 2 triệu sau liền không thừa nổi mấy trăm ngàn. Vương đạo nhún núi bay, tiền của phi nghĩa mà thôi. Tĩnh cười khổ nói: Ta cho là ta vận khí thật tốt có thể thấy người đằng sau mới biết được, vận khí tốt giá hỏa sẽ là một cái gì bộ dáng." Vương đạo xem thường, "Ta vận khí này là hiến tế rất nhiều thứ có được." Tịnh Khôn con mắt tỏa ánh sáng, "Hiến tế? Hiến tế cái gì?" Vương đạo mặt không chút thay đổi nói, "Hiến tế phụ mẫu Tịnh Khôn lúc này ý miệng." Tinh tế tưởng tượng, đúng vậy chính là như vậy a Vương đạo thế, nhưng là phụ mẫu đều mất, chỉ cấp hắn lưu lại chút di sản, người liền không có. Cùng nói là hiến tế, còn không bằng nói là tổ tông phù hộ đâu." Vương đạo tiện tay móc ra vài chồng tiền đến, một người phần một chút, "À, người gặp có phần." Đừng nói ta không chiếu cố huynh đệ." Trần Vĩnh Nhân từ chối nói, lao đại, không cần đi, chúng ta căn bản liền không có bỏ ra a." Tịnh Côn từng thanh từng thanh tiền cầm ở trong tay, giao hắn Trần Vĩnh Nhân nói lao đại đưa cho người tiền người cũng công thu, kia cái gì tiền người thu? Lý Phú đã sớm đem tiền thủ nhận, hắn thu là yên tâm thoải mái, tựa như đỉnh ra nói đến như thế, đây là lao đại cho à, không tầm thường lao đại có chuyện thời điểm xuất ra 12 phần bạn sự làm liên tốt thôi. Căn bản liền không có cái gì quá không được. Trần Vĩnh Nhân mở miệng nói, "Là như thế này a." Tịnh Côn đem tiền nhét vào trong tay hắn, cầm đi tiểu tử túi chưa ngươi lần vào thảm như vậy, hiện tại cũng nên học được quản lý tài sản. Chúng ta đi ra lăn lộn là vì kiếm tiền, hai người các ngươi dù sao cũng là a tao thần tín, nếu là lẫn vào cũng không sánh nổi sỏa cường cùng an Nưu, bao nhiêu người đến chê cười người bọn họ. Trần Bĩnh Nhân rất là bực, sỏa cường cùng an Nưu thế nhưng là đỉnh ra thủ hạ nhân vật thực quyền, hai người đều có một con đường địa bàn, cũng chính là nơi này là hưng. Đối thành địa phương khác, hai người này cũng đều là phong cương đại lại nhân vật. Toàn bộ thương giang, có thể độc chiếm một con đường thế lực lại có mấy người. Đương nhiên tuyên loan Quỷ thanh không tính. Cái thứ hai cái địa phương, liền xem như chiếm cứ hơn phân nửa địa bàn, cũng không sánh được Du Tiết vượng. Chương 72, a tao có bản lĩnh, từ trên trời dáng xuống người mới, cho đùa quái đản. Một, chương 72, a tao có bản lĩnh, từ trên trời dáng xuống người mới, cho đùa quái đản. Một, bằng không, hợp hình đám lao già cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm muốn đánh vào Tiêm xa chớ. Trần Vĩnh Nhân nhìn Lý Phú một chút, học bộ dáng của hắn, cũng đem tiền thu. Tên côn âm thầm lắc đầu. Trần Vĩnh Nhân đến cùng tuổi trẻ a rất nhiều câu lạc bộ vi cụ căn bản liền không có học được. Bất quá, cái này cũng không tính là chuyện xấu, từ từ dạy là được. Vương đạo vừa rồi biểu hiện chính là quý củ. Tịnh Khôn là đại ca của hắn, về tình về lý là muốn hiếu kính dù là Tịnh Khôn không cần, động tác của hắn không thể không làm. Lời nói thật rằng, Tịnh Khôn đối với Vương đạo rất á, rất nhiều hiếu kính không có thu. Nói chung, Tiểu Đệ liền xem như là một cái rất kiếm tiền mua bán, cũng phải hiếu kính một chút cổ phần cho mình lão đại. Lão đại muốn hay không hai chuyện, Tiểu Đệ nhất định là muốn cho. Chỉ có dạng này, đợi đến Tiểu Đệ gặp sự tình, lão đại mới có thể toàn lực bảo bọc Tiểu Đệ. Đối với, đây cũng là phí bảo hộ. Về phần lão đại cho Tiểu Đệ tiền Một cái là phục tùng khảo thí, một cái khác cũng là lôi kéo nhân tâm. Ngươi cũng thu lão đại nhiều chỗ tốt như vậy, nếu là lão đại có chuyện, ngươi nói ngươi già không xuất lực đi. Vẫn là câu nói kia, trên thế giới này không có người sẽ không duyên vô cơ đối với ngươi tốt. Tỉnh côn trong lòng thầm than Vương đạo đại khí. Cái này một triệu, trực tiếp lấy ra 400, không không 300. Không không không cho Tỷ Cồn, 10 bạn cuối phân cho hai cái tiểu đệ. Đổi thay người bình thường, ai có thể làm đến dạng này a? Không hổ là đầu của mình ngựa, chính là có cái cụm. Vương đạo vỗ tay nói, đi, chúng ta khác không cần nói, nên làm sự tình. A Nhân, ngươi hai ngày này liền đi theo Khôn ca bên người, nhiều cùng Khôn ca học tập cho giỏi." Trần Vĩnh Nhân Kiên định nói, "Lão đại yên tâm, ta sẽ cùng theo đỉnh ra học tập." Vương đạo cười nói, "Khôn ca, vậy ta cùng A Phú đi tìm vị cao thủ kia. Tịnh Khôn dặn dò, có thể tìm tới tìm, tìm không thấy coi như xong." Vương đạo cười ha ha, "Ta xuất mã, xác định huynh chắc sẽ mã đáo thành công." Tịnh Khôn ngăn cản hắn, "Ngươi cứ như vậy mang theo nhiều tiền mặt như vậy đi." Vương đạo hỏi ngược lại, "Nếu không muốn như nào?" Tịnh Khôn bỗng nhiên linh quang lóe lên, "Tiền này là an gia phí." Vương đạo lắc đầu, "Cái gì an gia phí?" Người ta đi theo huynh đệ chúng ta lăn lộn giang hồ, chúng ta cũng phải cho người ta một cái công đạo đi." Tịnh Khôn giỡn ra ngón tay cái nói: "À tao, tiểu tử ngươi coi trọng a." Vương đạo phất phất tay: "Khôn ca, chúng ta đi trước a." Hắn mang theo Lý Phú lên xe, nên ngang rời đi. Tịnh Khôn tán thản nói: "À tao tiểu tử này, biết tiếng thôi, có bản lĩnh, biết là người." Trần Vĩnh Nhân nhìn xem Tịnh Khôn, muốn nói cái gì, sững suốt cũng không nói gì. Tịnh Khôn buồn cười nói: "Ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi liền tốt." Trần Bính Nhân khó hiểu nói: "Đỉnh ra, lão đại ta làm sự tỉnh, không phải rất bình thường sao?" Vì sao ngươi đánh giá cao như vậy? Trong này có phải hay không có cái gì ta không hiểu rõ? Tịnh Khôn hứng thú, lão đại ngươi làm sự tình đúng vậy bình thường. Trần Vĩnh Nhân gãi gãi đầu, hắn không hiểu. Tịnh Khôn giải thích nói, ngươi thi quá xoa quán trường học, trong trường học học được khắc sâu nhất đồ vật là cái gì? Trần Vĩnh Nhân nghĩ nghĩ hồi đáp, kỷ luật. Tịnh Khôn khẽ gật đầu, kỷ luật a, không sai. Đây là chúng ta nhân sĩ giang hồ quyết thiếu đồ vật. Tất cả mọi người là đi ra kiếm tiền, đều là hai cái bả vai kia một cái đầu, tại sao muốn nghe ngươi lời này? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là lão đại ta? Trần Vĩnh Nhân mở miệng nói, "Chẳng lẽ không phải? Tính con cười ha ha, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi tùy tiện bái cái lão đại, ngươi phải nghe theo người ta. Mệnh của ngươi cứ như vậy không đáng tiền. Muốn làm lão đại, liền phải để cho người ta chịu phục a. Nhân cách, bị lực, bản sự, tiền tài, đủ loại này, ngươi cũng đến thỏa mãn mấy đầu mới là. À, tao là có bản lĩnh cái kia đẹp trai phía trên đủ loại cũng không thiếu, khó được là hắn bình đẳng đối xử mọi người, có thể chiếu cố đến các huynh đệ cảm thụ. A nhân, ngươi muốn trên giang hồ lẫn vào tốt, thật tốt cùng ngươi lão đại học một ít đi." Trần Vĩnh Nhân chân thành nói. Đỉnh gia yên tâm, ta nhất định sẽ cùng lao đại và người tốt nhất học tập. Thịnh Quân lại là một trận cười to. Một bên khác, Vương Đạo mang theo Lý Phú đi tới một chỗ cao ốc, phía dưới vây quanh một bọn người. Lý Phú hiếu kỳ nói, đạo ca, chúng ta muốn tìm người đâu? Vương Đạo chỉ vào cao ốc tầng cao nhất, ấy, nhảy xuống." Lý Phú khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hai cước đạp không từ cao ốc nhảy xuống tới. Từ cao tới tầng 16 trên cao ốc nhảy xuống. Lý Phú không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng chính là co rụt lại. Liền xem như hắn, không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp lời nói. Từ cao lầu nhảy xuống đó là một con đường chết. Chính nghĩ như vậy đâu, có người từ trên lầu nhảy xuống. Chân kiêu xuống. Lý Phú giật nảy mình. Tranh thủ thời gian hướng xuống nhìn một cái, âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Cao ống phía dưới chạy thật dày cái đệm. Lại xem xét, nơi xa lại còn có máy quay phim. Đây là đóng phim à? Tiên lòng Lý Phú nhìn chằm chằm nhảy xuống người, người kia trùng điệp ngã sắp xuống tại trên đệm. Lôn một cái, có người cao cao vươn hai tay, cao cao bật lên. Nhất thời có người cao giọng nói, "Long Uy, Long Uy, Long Uy." Lý Phú biểu lộ biến của quái. Quay đầu nhìn về phía Vương đạo, "Lão ca, con mắt của ta bỏ ra à?" Vương đạo trên mặt mang nụ cợt dáng tươi cười, "Con mắt của ngươi không có hoa, ta cũng nhìn thấy." Lý Phú đặc biệt im lặng, ngoại giới đều nói Long Uy đóng phim xưa nay không dùng thế thân, có thể người từ trên trời hạ xuống này căn bản không phải Long Uy a." Vương đạo thản nhiên nói, "Tiên truyền là tuyên truyền, có thế thân có thể không cần a." Long Uy là đại minh tinh, hắn quay phim nếu là xảy ra sự tình, phía đầu tư, nhà sản xuất sẽ gây, thậm chí hắn fan hâm mộ cũng sẽ gây. Dưới tình huống như vậy, ngươi là Long Uy, cũng phải dùng thế thân ai cũng không dám nói, nhảy lầu không có một chút nguy hiểm. Lý Phú lập tức trầm mặt. Nhảy lầu có hay không nguy hiểm? Đương nhiên là có. Một cái điểm rơi nắm giữ không tốt, liền cùng thế giới này nói tạm biệt. Nhảy lầu thời điểm dù là ngươi không trung động tác không đúng chỗ, cũng muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Đạo ca, chúng ta muốn tìm người mới là. Vương Đạo cười nói, ngươi không phải đoán được a? Chính là Long nguy thế thân. Lý Phú thở dài, người này thân thủ ta không biết, nhưng là dũng khí của hắn ta công nhận. Từ lầu 16 sân thượng nhảy xuống, cũng không phải người bình thường dám làm. Vương Đạo vô bờ vai của hắn cười nói. Ngươi nên tin tưởng ta ánh mắt mới là. Lý Phú Tâm phục khẩu phục. Thế Quân, Lý Phú, Trần Vĩnh Nhân đều là Vương đạo công nhận. Mà Lý Phú cùng Tịnh Khôn cùng Trần Vĩnh Nhân tiếp xúc đằng sau phát hiện, bọn hắn đều là rất dễ thân cận người. Chương 73, A Tao có bản lĩnh, từ trên trời giáng xuống người mới, cho đùa quái đản. 2, Chương 73, A Tao có bản lĩnh, từ trên trời giáng xuống người mới, cho đùa quái đản. 2, dù là trước đó nghề nghiệp khác biệt, nhưng là làm người đều có thái độ của mình. Cái này rất tuyệt. Rất nhiều người ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời, căn bản không biết mình mục tiêu là cái gì chớ nói chi là thái độ là người. Vương đạo mang theo Lý Phú tiến lên, đồng thời đối với Lý Phú nói ra, "Một hồi muốn nhờ thân thủ của ngươi." Lý Phú hiếu kỳ nói, "Muốn với ai đánh nhau?" Vương đạo thản nhiên nói, "Người mới kia." Lý Phú ngạc nhiên không hiểu, muốn cùng đối phương đánh một trận. Vương đạo thản nhiên nói, "Chúng ta tuyển người, người khác cũng tuyển chúng ta. Đây là 2 triệu. Ngươi nếu là không xuất thủ, ta làm sao biết thân thủ của hắn còn để lại bao nhiêu? Ngươi nếu là không xuất thủ, làm sao có thể thu hoạch được đối phương tán thành?" Lý Phú khẽ gật đầu, "Ta hiểu được, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Vương đạo cười lắc đầu, Chiêu số của ngươi tất cả đều là muốn mạng toàn lực ứng phó coi như xong, tám thành là đủ rồi. Nếu là ngươi cảm thấy mình không dễ không chế, ta đến cũng đi." Lý Phú vội và nói, "Ta đến, ta đến." Ngươi Hắc Long 18 tay không thích hợp luật bạn." Vương đạo im lặng. Nhưng mà Lý Phú nói đúng lời nói thật, Hắc Long 18 tay ngay bà khí, trên thực tế tất cả đều là muốn mạng chiêu số, chỉ cần đánh chúng không chết cũng bị thương. Hắn cũng không kỳ bài Lý Phú làm sao lại khám phá chiêu số của hắn, Hắc Long 18 tay Hắc Long là cái địa danh A. Cái kia vốn là chính là quê quán công phu. Lý Kiệt tránh thoát đám người đang muốn đường vòng trở lại Long Gia Ban, lập tức bị người ngăn chặn. Vương đạo đối với Lý Kiệt nói ra, "Vị này là Lý Phú, ta là Vương đạo. Chúng ta là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta." Lý Kiệt lắc đầu, "Ta không có hứng thú." Vương đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, "Ngươi liền làm thế tử báo thủ hứng thú đều không có à?" Lý Kiệt con người đột nhiên có dù lại. Vương đạo thản nhiên nói, "Ta chỗ này cần người, ngươi nếu là gia nhập chúng ta, ta cam đoan với ngươi, trong vòng một tháng giúp ngươi báo thủ." Lý Kiệt nhìn chầm chầm Vương đạo hỏi, "Ta làm sao biết ngươi năng lực giúp ta báo thủ?" Vương đạo đúng núi bay, ta biết ngươi có thực lực cho vợ con báo thủ, thiếu chút bất quá là người kia tin tức mà thôi. Lý Kiệt cảm xúc có chút kích động, ngươi thật biết người kia tin tức. Vương đạo xem thường, bác sĩ mà thôi. Lý Kiệt lập tức nói ta gia nhập các ngươi. Vương đạo lắc đầu, chúng ta không phải ngươi muốn gia nhập liền gia nhập. Ngươi xen lẫn trong Long gia bàn, một thân bản sự còn thừa lại bao nhiêu? Lý Kiệt đặc biệt kích động, mỗi thời mỗi khắc ta đều muốn báo thủ. Long gia ban là võ hạnh, mấy năm này Long Uy tất cả độ khó cao động tác đều là ta thay làm. Vương đạo vẫn lắc đầu, ta phải nghi toán tình trạng của ngươi bây giờ. A Phú Lý Phú tiến lên đối với Lý Kiệt chắp tay một cái, "Đắc tội." Hắn đột nhiên tiến lên một quyền đánh về phía Lý Kiệt. Hai người trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Hai người này quả nhiên là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, một cái là tâm ý quyền chuyển nhân, một cái là đại thánh bộ treo đi chuyển. Người tới ta đi," vô cùng náo nhiệt. Vương đạo nhìn liên tục gật đầu, đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Lúc này lượ qua hai người, quay người lại liền đi tới một gốc cây bên dưới, vận kỳ bộ. Đại thụ một trận lư, có người thét chói hai vang lên nhảy xuống tới. Vương đạo vươn tay cánh tay nhẹ nhàng tiếp được là một cái có hai viên đại lôi nữ nhân. Hắn cũng mặc kệ cái gì nữ nhân, tiện tay buông xuống nữ nhân kia, thần thâu kia xảo mở ra, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem băng ghi hình lấy vào tay bên trong. Lúc này mới đối nữ nhân kia nói ra, "Tiểu nữ, không phải là người nào tư ẩn đều có thể theo dõi. Cũng chính là gặp chúng ta, nếu là gặp những người khác, ngươi là chết." Nữ nhân kia không phục lắm, "Ta là phó viên, ta có quyền đưa tin tin tức." Vương đạo xem thường, "Chúng ta cũng có quyền tự quyết tuyệt ngươi phỏng vấn, đi nhanh lên đi." Nữ nhân kia không muốn đi, ỷ vào chính mình là nữ nhân thân phận chơi xấu. Vương đạo cười cười, một quyền liền đánh ra Nữ nhân kia giật lại mình, tranh thủ thời gian trốn ở một bên, nhưng mà nhảy ra ngoài mới phát hiện, vương đạo mục tiêu căn bản không phải nàng, mà là sau lưng nàng cây. Nữ nhân trống ngạnh nói: "Ngươi nếu là đại ta, ta ta liền nằm ở trước mặt ngươi." Vương đạo im lặng nói: "Ngươi rất lợi hại a." Nữ nhân cười to nói: "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Kim bài người chủ trì Lạc Tuệ Chân." Vương đạo đối với nàng không có hứng thú, nhẹ nhàng một nhóm, liền đem Lạc Tuệ Chân đẩy đến một bên, đi đến trước cây nói với nàng, nhìn xem gốc cây này hạ chẳng, sau đó lại nói chuyện với ta. Lạc Chân xem thường Không tầm thường chính là trên cây lưu lại vương đạo quyền ấn thôi. Có thể trên cây căn bản liền không có quyền ấn, khỏe miệng của nữ nhân nhếch lên vừa muốn miệm ai, chỉ thấy vương đạo nhẹ nhàng đợi cây. Tại Lạc Tuệ Chân không thể tin trong ánh mắt, cây kia chậm rãi nga xuống. A, nữ nhân phá âm. Cao vũ nữ cao âm văn vọng, Lạc Tuệ Chân hai mắt khẽ đảo mắt đi. Cảnh tượng này quá mức đoạ người, nàng chịu không được. Vương đạo im lặng hỏi chạy tới hai người, ta rõ ràng là đẹp trai tới, nàng làm sao lại bất tỉnh? Lý Phú kinh ngạc nhìn biên kia độ sạch đại thụ, lão ca, đây là người các đức. Vương đạo lắc đầu, không phải Lý Phú xem xét một phen tờ giấy, chính là ngươi cát đức, quần kinh nhập thể, cây nội bộ đều gây mất. Đây là tông sư a. Vương đạo hiện tại rốt cuộc Minh Bạch hệ thống gói quả lớn mở ra cao cấp kỹ năng đại biểu ý gì, cơ bậc tông sư. Đáng tiếc lúc đó không có mở ra đỉnh cấp, đó không phải là đại tông sư. Đáng tiếc, thật rất đáng tiếc. Vương đạo mặt không thay đổi nói láo, ngươi khẳng định nhìn lầm giống ta như thế non giá hỏa làm sao có thể là tông sư. Lý Phú ngạc nhiên nhìn về phía đạo, người sau có mấy loại tông sư kỹ năng tại thần, giả trang cái gì như cái gì. Hắn gãi gai đầu, đó là ai đánh. Lý Kiệt kinh dị nhìn xem Vương đạo, Đạo gia công phu của ngươi thật là lợi hại. Cây này ta mỗi ngày tuần tra thời điểm gặp, không có nửa điểm dị thường. Ngươi giới một quyền này đi, trực tiếp đem cây cho làm cái mất. Quá lợi hại. Đạo ca, ta thỉnh cầu gia nhập đoàn đội của ngươi. Lý Phú cải chính, đây không phải là chúng ta đạo ca đánh. Lý Kiệt mở to hai mắt nhìn, tốt ngươi cái Lý Phú, rõ ràng là mày dậm mắt to chất phát hắn tử, vậy mà nói dối. Ngươi coi ta mù thôi. Lý Phú trấn trạc đàng hoàng giải thích, đạo gia là hùng hưng ngưỡng giác người tịnh khôn mã, định gia tịnh đối với đạo gia định bị là quạt giấy trắng, hán chính là một cái sẽ không công phu ngươi. Cây này rõ ràng là người đánh. Lý Kiệt há to miệng, "Khá lắm, các ngươi chơi như vậy đúng không?" Rõ ràng là một vị tông sư cao thủ, kết quả trốn đi âm người. Cái này mẹ nó nếu là Vương đạo đem thân phận này ngồi vững nếu ai cầm Vương đạo áp chế, cái kia không được xui xẻo. Chương 74, "A tao có bản lĩnh, từ trên trời giáng xuống người mới, cho đùa quái đản." 3, chương 74, "A tao có bản lĩnh, từ trên trời giáng xuống người mới, cho đùa quái đẳng. 3, "Các ngươi thật mẹ nó biết chơi." Vương đạo đối với Lý Kiệt nói ra, "Ngươi cũng nghe minh bạch chúng ta là lăn lộn câu lạc bộ, ngươi còn muốn gia nhập chúng ta?" Lý Kiệt không chút do dự nói, chỗ nào đều có người tốt, chỗ nào đều có người xấu. Ta đang làm việc thời điểm liên hiểu. Lý Phú đối với Lý Kiệt quá khứ quả thực chưa phân thuộc, xin hỏi trước ngươi làm việc là. Lý Kiệt thản như nói, đại công. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ. Xui xẻo quán cảnh sát đối mặt các loại phạm tội, chỉ có ngươi nghĩ không ra không có tội phạm bọn họ làm không được, bọn hắn hạn bối thấp có thể để ngươi đổi mới tân quan. Đảng tội phạm đến từ từng cái giai tầng, loại người gì cũng có. Lý Kiệt cũng sẽ không cho là kẻ có tiền là thiên sứ, người neo khó bẩn cũng là ma quỷ. Đó là đồ đần ý nghĩ. Vương đạo hỏi Lý Phú thân thủ của hắn còn thừa lại bao nhiêu? Lý Phú gãi gãi đầu, nếu như thân thủ của hắn đều xem như lui về sau lời nói, vậy hắn thời điểm cực thịnh ta đánh không lại. Nói bóng gió là hiện tại Lý Kiệt, hắn có thể thắng qua. Vương đạo khẽ gật đầu, "Dắc, ngươi bây giờ còn tại Long Uy đoàn đội đi." Lý Kiệt gật, gật đầu, "Là, ta hôm nay liền hướng Long Tiên Sinh chào từ biệt." Lý Phú ngạc như nói, "Long Tiên Sinh? Không phải Long Uy?" Lý Kiệt giải thích nói, "Ta trước đó truy tra bác sĩ thời điểm gặp rủi ro, là Long Uy phụ thân Long Tiên Sinh đã cứu ta, vì báo đáp hắn, ta liền đợi tại Long Gia Bang." Bất quá chúng ta trước đó cũng đã hẹn, nếu như ta tìm được bác sĩ tin tức, có thể tự do rời đi. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bất quá người nếu là rời đi, Long Uy sẽ bỏ không được. Vương đạo lại nói, rắp rời đi cũng tốt, nếu là hắn lại không rời đi, Long Y bản sự cũng không có. Lý Phú ngạc nhiên nói, Long Uy không phải đóng gói đi ra. Vương đạo nhún mũi, hắn vẫn còn có chút bản lĩnh. Đây là đáng tiếc, luyện công giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Rượu ngon, sắc đẹp, đèn trời last danh chàng đã nhanh đem hắn móc rỗng. Lại thêm có rắc ở bên cạnh, Long Uy nơi nào có luyện võ tâm tư? chỉ sợ hắn đến năng thiệt thòi đằng sau mới có thể tiếp tục lui bỏ. "Bất quá, vậy liền mặc kệ chuyện của chúng ta." Hắn phân phó nói, "A Phú, ngươi đem chỗ ở của ngươi nói cho rắc, hắn trực tiếp đi nơi nơi đó." Lý Phú cười nói, "Chúng ta sẽ là hảo bằng hữu." Lý Kiệt chỉnh trọng điểm đầu. Vừa rồi đối luyện mặc dù bởi vì ngoại ý muốn bị gián đoạn, có thể chung tự giảng, Lý Phú tâm ý đem để hắn đặc biệt khó chịu. Quyền này không hổ là bị đánh giá là độc nhất quyền. "Quá âm." Chính mình giống như đánh không lại A Dương Nhiên, Lý Phú muốn đánh qua chính mình cũng không dễ dàng là được. Hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. "Trận này đỡ." Hoàn toàn là anh hùng biết anh hùng. Vương đạo đối với Lý Kiệt nói ra, người tốt nhất nắm chặt thời gian đem sự tình xử lý một chút, chúng ta ngày mai sẽ phải có một trận bồ bạn. Lý Kiệt trầm giọng nói, hoàn toàn không có vấn đề. Vương đạo nhìn nằm dưới đất nữ nhân một chút, khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng hai người nháy mắt ra dấu, thanh âm bỗng nhiên liền biến trầm thấp cùng củ, nữ nhân này thấy được chúng ta, không chỉ có biết thân phận của chúng ta, còn biết Long Huy đại bí mật, nên xử lý như thế nào nàng cho phải đây. Lý Phú trên mặt mỉm cười, ba người bọn họ đều là luyện võ đối với người hô hấp tương đương thân cảm, trước mắt nữ phóng viên mặc dù là giả bộ như hôn mê dáng vẻ, Nhưng bọn hắn cũng đã biết, người phóng viên kia đã tỉnh, hoặc là nói, vừa rồi nàng ngay tại giả vờ ngất. Vương đạo một quyền đem cây cối đánh gãy, đây quả thật là không tầm thường, cũng quả thật làm cho người chấn kinh, nhưng cũng bèn mẹn chấn kinh thôi. Người bình thường đều không nhất định sẽ thế xỉu, huống chi nàng như thế một vị kiến thức rộng rãi đại ký giả đầu. Đáp án tự nhiên là Trang, nàng muốn thông qua giả vờ ngất đến tránh né có khả năng đối với nàng tổn thương. Lý Phú giả trang ra một bộ chó săn dáng vẻ, dựa theo chúng ta câu lạc bộ quy củ, nữ nhân như vậy là muốn bán như vượng lâu khách. Lạc Tuệ hô hấp dồn dập, Bất quá nàng là một cái danh ký người, nhận ra người khẳng định sẽ rất nhiều, bị nhận ra tỷ lệ cao tới trăm phần trăm. Đạo ca, nếu không trực tiếp si măng trẩm Hải đi, còn không có đợi Vương Đạo Phát Huy, dưới mặt đất Lạc Tuệ Chân chuyển liền bỏ lên, quay người liền chạy, một bên chạy một bên hô to, ta cái gì cũng không có nhìn thấy à. Vương đạo, Lý Phú, Lý Kiệt ba người rất không có đạo đức cười ha ha. Lạc Tuệ Chân nghe được tiếng cười đột nhiên dừng lại, nàng hậu chi hậu rắc phát rắc, chính mình mẹ nó bị chơi xỏ. Coi chừng to gan dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vô lựa ba người, ở nơi đó cười không ngừng. Vị nữ phóng biên khí cái mũi kèm chút sai lệnh, hung hăng dậm chân một cái, giọng khẽ thé nói, "Vấn đề này còn chưa xong. Vương đạo bọn người chỗ nào để ý tới nàng?" Lạc Tuệ chân lộ vẻ tức giật đi. Vương đạo ném cho Lý Kiệt 200, "Không không không, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tiểu đệ. Tiểu đệ của ta hiện tại bao quát người có ba cái, đây là a phú, còn có một vị là a nhân." Trời ngươi nhìn thấy bọn hắn liền biết. Về phần bác sĩ, trong tháng này ta giúp ngươi giải quyết hắn. Lý Kiệt trước tiên tìm được Long phụ thân Long Lão tiên sinh, có bác sĩ tin tức, hắn quả thực ngồi không yên. Nếu là đổi một người nói cho Lý Kiệt có thể giúp hắn trong vòng một tháng báo thủ, hắn còn chưa nhất định có thể tin tưởng. Thay vào đó người là Vương đạo. Đối phương bên người có một cái có thể cùng chính mình phân cao thấp, thậm chí còn hơn một chút Lý Phú. Nó bản nhân cũng là tông sư cấp nhân vật. Một quyền hung xuống đi, ngay cả cây đều có thể đánh gãy. Không phải vậy Lý Kiệt tuyệt đối không tin, hắn cũng không phải cái gì đồ đốc. Vương đạo căn bản không biết, cấp bậc tông sư thân thủ thành hắn mời chào Lý Kiệt lợi khí. Long lão tiên sinh đối với Lý Kiệt chào từ dã nửa điểm không kỳ quái, rắc, 3 năm này thời gian mất bà ngươi. Lý Kiệt chân thành nói, lão tiên sinh cứu mạng ta. Bảo đáp thế nào đều không quá phận, chỉ là ta thân phụ thăm cửu, không có khả năng cho phép tiếp tục đợi tại Long Gia Ban. Long lão tiên sinh biết được Lý Kiệt tu được kiểu nhân tin tức hết sức vui mừng, nhớ tới nhà mình nhi tử rất là đau đầu, những năm này bởi vì trợ giúp của ngươi, Long Gia Ban đi an ổn. Thế nhưng chính như này, tiểu tử kia ngay cả cái phức tạp điểm động tác đều lời làm, tất cả đều là dựa vào ngươi hỗ trợ. Nếu là tiếp tục nữa, tiểu tử này liền hoàn toàn phế đi. Dù là hiện tại, hắn một thân bản sự cũng bèn bèn còn lại bán thành. Lý Kiệt chỉ có thể ăn đủ, Long Uy hay là có thiên phú hắn sẽ tỉnh ngộ. Lão lão tiên sinh giận dữ nói, hy vọng có thể có một bài học để hắn bình tĩnh, bằng không, đợi đến tuổi tác cao, muốn nhặt lên đã từng công phu đều khó có khả năng. Chương 75, vô xảo bất thành tự, hoàng chí thành là bánh trái thơ ngon, hồng hưng lão đại bất an, một, chương 75, vô xảo bất thành tự, hoàng chí thành là bánh trái thơ ngon, hồng hưng lão đại bất an, một, có chút kỹ năng học xong chính là cả một đời. Nhưng là, quên đi nữa tất kỹ năng, nếu là không luyện tập, đều sẽ lãng quên. Ngươi cho rằng ta nói đúng công phu a? Không, ta nói đúng tiếng anh địa ngữ. Đã từng tri thức tất cả đều còn chờ lão sư. Lão lão tiên sinh hỏi, thời gian đổi không đổi. Không đổi lời nói cho ngươi mở cái vui vẻ đưa tiễn xe đi. Lý Kiệt nói khéo từ chối, không được, lão đại ngày mai có một cái hành động. Lão lão tiên sinh khẽ giật mình, lão đại. Lý Kiệt không có dấu giếm chính mình chỗ đi, ta gia nhập Hồng hương vượng rắc đường khẩu, lão đại của ta là vượng rắc cha phỉ người tỉnh Khôn Đầu Mã bưng đạo. Lão lão tiên sinh khẽ nhíu mày, Hồng Hưng sao? Tịnh Khôn ta ngược lại thật ra nghe nói qua, một thân mạnh bị gạo, bạo vì tiền, am hiểu lấy bản đẻ người, hiện tại càng là từ du tiếp vượng nghe cuộc sống gia đình sinh chiếm hai con đường. Hiện tại đang lúc đó Vương đạo, ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Vòng truyền hình điện ảnh cùng câu lạc bộ liên hệ rất là chặt chẽ, trên cơ bản lúc đó Hương Giang Minh Tinh đều tại cái nào đó câu lạc bộ có một cái thân phận, thậm chí có ít người căn bản chính là câu lạc bộ người. Đã từng mạch thị xin mời một vị đại quyền bang chân nhân lên ống kính. Như vậy vấn đề tới, vị kia đại quyền bang thành viên dựa vào cái gì đóng phim đâu? Nếu không phải trong vòng đại lão mời, hắn sẽ đi a? Chắc chắn sẽ không. Tinh ra muốn gì dân bị tự, vị tự lý do cũng là ngay thẳng, tham dự câu lạc bộ hoạt động. Dạ nói à, niên đại đó nhưng phàm là kiếm gia điểm danh quý diễn viên, tất cả đều có câu lạc bộ bối cảnh, vô luận là công ty Minh Tinh đều là như vậy. Nhưng phẩm là khách giang hồ đều muốn bái mã đầu. Ngươi nếu là không có một cái tương ứng thân phận, liền phải bị người khi dễ. Đừng nói truyền hình điện ảnh Minh Tinh, căn cứ thống kê, ngay lúc đó hừ, rằng, 10 người bên trong có tám cái chính là câu lạc bộ thành viên, còn lại hai cái đều là hài đồng đầu. Long lão gia tử biết tỉnh khôn tin tức căn bản liền không ly kỳ. Lý Kiệt biết long lão gia tự nói lời nói này ý tứ, đó là sợ hắn năng thiệt thòi, lão gia tử ngươi yên tâm, ta sẽ không lố lạng. Lão lão gia tử thở dài, lớn mật Ta sẽ không tiếc người chúc phúc người đạt được kết muốn." Lý Kiệt trọng trọng gật đầu, nhất định sẽ. Lý Kiệt cũng không cùng Long Nguy Cáo Tử, kỳ thật cũng không có cái gì cáo tử Long Nguy ra họa này hoàn toàn không so được cha của hắn, tối thiểu đang làm người phương diện không có loại này khả năng so sánh. Hắn cũng không cần thu thập thứ gì, thuận lý phú lưu lại địa chỉ tìm đi qua. Trong lúc đó, hắn thấy được một cái tên kỳ quái. Tên kia đầy người bùn đất, lại ôm bụng, rất giống rút nhiều nội trùng. Lý Kiệt nghĩ nghĩ rất gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó liền đi tìm Lý Phú. Hắn nhưng lại không biết, rất nhanh liền có nhân viên cảnh sát lần theo hắn báo động tới. Nếu là Vương đạo ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra người kia là ai, không sai, chính là Trần Quốc Trung. Trần Quốc Trung hiện tại nhìn chằm chằm Minh Tâm Ý đi về viện bản án đâu. Với lúc cảnh vân nói có độc trùng xuất hiện, Trần Quốc Trung cũng bất chấp tất cả, trực tiếp xuất cảnh. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, báo động chúng độc trùng rõ ràng là người quen. Hoàng sơ, người làm sao? Không sai, Lý Kiệt nhìn thấy độc trùng chính là Hoàng Chí Thành. Trần Bĩnh Nhân đánh là thật hung ác, hắn hạ tử lực ý, có lẽ là đem Hoàng Chí Thành xem như nghệ không đánh. Hoàng Chí Thành nằm hơn nửa ngày mới có thể đứng lên, thất tha thất thể hướng gần nhất bệnh viện buồi. Sao cực kỳ, bệnh viện này chính là Minh Tâm Y Dư viện. Sau đó liền gặp Lý Kiệt, người sau tưởng rằng độc trùng, xuất phát từ trước đó nghề nghiệp mất cảm, hay là cho xui xẻo quán gọi điện thoại. Thế là cứ như vậy, Trần Quốc chúng tới. Hoàng Chí Thành thầm nghĩ chính mình thật là xui xẻo. Hắn đã rất cẩn thận chính là không muốn gặp được đồng sự, tuyệt đối không ngờ rằng hay là gặp. Thật sự là gặp quỷ. Hắn không biết, nếu không phải hắn đi đường thời điểm lén lén lút lút người ta Lý Kiệt cũng sẽ không bởi vì hắn liền lựa chọn báo động. Hoàng Chí Thành cười khổ nói, vừa rồi bắt cái câu lạc bộ tiểu tặng, ai có thể nghĩ tới lại bị hắn bày một đạo. Quả nhiên là khổ không thể tả. Trần Quốc Trung tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, câu lạc bộ nào tiểu tật. Người nói cho ta biết, ta đến xử lý hắn. Phan Thiên, ngay cả chúng ta cảnh sát cũng giằng đánh. Trần Quốc Trung biểu hiện rất là tức giận. Hoàng Chí Thành tranh thủ thời gian từ chối nhã nhận hào ý của đối phương, không cần trở về ta chậm rãi tìm hắn là được. Trần Quốc Trung không đồng ý, Hoàng Sơ ngươi dạng này dạng có thể không đúng. Chúng ta là cảnh sát, cảnh sát tôn nghiêm không dùng tiêu chiến. Hoàng Chí Thành cười khổ nói, không có nghiêm trọng như vậy đi. Trần Quốc Trung âm thanh lùng nói, Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta cấp cho câu lạc bộ nhân sĩ sát y bổng, tuyệt đối không có trái lại đạo lý. Lệ này không thể mở a. Hoàng Chí Thành hận không thể tự chụp mình một bàn tay. Tìm cái gì lý do không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm lý do như vậy. Có thể nói đi thì nói lại nếu là hắn không tìm lý do như vậy, người khác cũng sẽ không tin a dám động thủ đánh cảnh sát tổng cộng cũng liền như vậy vài loại người. Mắt thấy Trần Quốc Trung thật tích cực, Hoàng Chí Thành bất đắc dĩ nói Trần Sơ, đa tạ hào ý của người, vấn đề này chỉ có thể ta xử lý. Đó là của ta một cái người liên lạc Trần Quốc Trung lập tức im lặng. Xui xẻo quán người liên lạc trên cơ bản đều là một đứa không tầm thường sẽ thêm một cái hợp tác biết, những người khác không biết, cho dù là thượng cấp của hắn cũng là như thế. Dù sao xui xẻo quán hoàn cảnh khá phức tạp, ai dám cam đoan ai là đèn xui xẻo. Đây cũng là xui xẻo quán quy củ bất thành văn. Thế nhân kiểu gì cũng sẽ bởi vì một ít sự tình hình thành cố định ấn tượng, cũng chính là cái gọi là cứng nhắc ấn tượng. Thế nhân cũng hầu như sẽ có nghề nghiệp kính ngọc. Tỷ như bác sĩ, làm chính là chăm sóc người bị thương sự tình, liền sẽ cho là đối phương tâm hoài nhân nghĩa. như cảnh sát, làm chính là đả kích tội phạm làm việc liền sẽ cho là đối phương có được chính nghĩa. Loại này thành kiến cần phải không được. Lôi Lạc ngược lại là cảnh sát đâu, hay là tổng hoa tham trưởng? Hắn chẳng những là cái đại tham ô phạm, còn chuyên môn là đi phấn hộ giá hộ tống, quả thực là súc sinh nhân vật. Hiện nay, cách Lôi Lạc thời đại trôi qua cũng không có bao lâu, Xui xẻo quán cảnh sát tác phong làm việc ngược lại là cùng Lôi Lạc thời đại một trời một vực, cũng không đại biểu Xui xẻo quán liền sạch sẽ. Ai cũng không có khả năng cam đoan Xui Sẹo quán còn có hay không đèn xui sẹo. Thế là tất cả người liên lạc đều chỉ có thể một tiếng liên hệ, liền sợ Xui Sẹo quán có đen xui sẹo. Chương 76 Vô sạo bất thành thư, hoàng chí thành là bánh trái thơm ngon, hồng hưng lão đại bất ăn. 2. Chương 76, vô xảo bất thành thư, hoàng chí thành là bánh trái thơm ngon, hồng hưng lão đại bất ăn. 2. Đây chính là sui xẹo quán không có khả năng chất vấn công khai quy tắc. Hoàng Chí Thành nói như vậy, hoàn mỹ thoát khỏi Trần Quốc Trung truy vấn, người sau mặc dù có tâm truy vấn mà luận, gặp được loại này mẫn cảm vấn đề, cũng không tốt tiếp tục. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, "Hoàng sư, người liên lạc là một thành kiếm hai lưỡi, ngươi nếu là không thể khống chế hắn, tốt nhất đừng tiếp tục để hắn đảm nhiệm người người liên lạc, bằng không xảy ra đại vấn đề." Trần Quốc Trung sẽ không đóng tâm chó vàng, chỉ là tình huống dưới mắt, hắn gặp được đằng sau nếu là không nói lời này, hoàng chí thành sẽ hoài nghi. Hoàng chí thành cười khổ nói, "Trần sơ, gã đã, đã bị thu thiệt." Trần Quốc Trung thế là liền mang theo hoàng chí thành đi xem bác sĩ, trước khi đi đối với hắn nói ra, "Xui xẻo quán quy củ ngươi hiểu, chờ ngươi khôi phục đằng sau sẽ có người làm cho ngươi ghi chép." Hoàng chí thành liên tục gật đầu, "Quy củ ta hiểu." Trần Quốc Trung thế là trực tiếp rời đi. Hoàng chí thành trong lòng tràn đầy khói ngủ, nếu là có khả năng, hắn thật không muốn kinh động xui xẻo quán người. Mất mặt lại nguy hiểm. Nếu là có người hoài nghi mình thường không phải cái gọi là người liên lạc làm ra, vậy làm sao bây giờ? Không, có lẽ Trần Quốc Trung đã đang hoài nghi tốt xấu hắn cũng là tổ trọng án đốc tra, thu nạp một cái người liên lạc sẽ như vậy tốn sức a. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là đảo ngược nói rõ công tác của mình năng lực không đủ a. Vô luận như thế nào, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Hoàng Chí Thành hoàn toàn không có cách nào giải thích, không những không có khả năng giải thích, hắn còn phải thủ khẩu như mình. Lâm vào tự chứng bẫy dập phía dưới, đó là giảm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Loại chuyện này Hoàng Chí Thành liệu nhất. Nhớ tới tự thân thống củ Hoàng Chí Thành kém chút nổi điên. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia coi là có thể khống chế cả đời ra hỏa có thể tránh thoát khống chế của mình. Tên kia thật không há, kém chút liền đem chính mình đánh chết. Hắn nhưng là tiêm xa chớ tổ trọng án đốc tra, cho dù dù tiêm vượng Lê Gia, cho dù Trần Vĩnh Nhân lão tử nghe khôn cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Kết quả kém chút bị Trần Vĩnh Nhân cho đánh chết, thật sự là tức chết hắn. Hoàng Chí Thành êm thầm thề, Trần Vĩnh Nhân, Tề Quân, các người mẹ nó chờ đó cho ta, chỉ cần ta xử lý Nghe Quân, liền muốn mạng của ngươi. Ánh mắt oán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Chí Thành tự cho là rất tốt kết quả lại bị người nào đó thấy được. Minh Tâm Ý liếc viện nhà sắt trong căn cứ, Johnny Oan nhiều đứng thú nhìn xem giám sát màn hình, tên kia tựa như là Hoàng Chí Thành. Tiêm Sa chớ tổ trọng án đốc tra. Xem ra hắn bị người đánh không nhẹ a. Thủ hạ của hắn xem thưởng, gia hỏa này trên giang hồ thanh danh không sai, có lẽ là cùng người khác phát sinh xung đột, đối phương không biết hắn là cảnh sát, cho nên mới đánh nặng một chút đi. Theo sát lấy có chút cười trên nỗi đau của người khác, Màu giấy a, phách lối đã quen, hẳn là đụng phải quổng dương cứng. đầu, ngươi nói hắn không sai. Thủ hạ gật đầu. Johnny Yuan ha ha cười lạnh, cái kia không đối, gia hỏa này trong ánh mắt oán hận dấu rất tốt, nhưng không giấu giếm ở ta. Hắn đối với người nào đó oán hận cơ hồ đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Thủ hạ mở miệng nhìn màn ảnh bên trong hoàng Trí thành, ta không thấy như vậy. Johnny Yuan cười nói, ngươi nếu là nhìn ra, ngươi là lao đại ta. Ta có thể xác định gia hỏa này chính là một cái nguy quân tử. Còn có người nói sai đánh hắn gia hỏa nhất định biết thân phận của hắn, không phải vậy hắn sẽ không như thế oán hận. Điều tra thêm hắn, ta đối với hắn có chút hứng thú. Thủ hạ khẽ giật mình, cha hoàng tri thành Johnny Oan suy nghĩ một chút nói, cái kia ngược lại là không cần tra, phải người đi theo hắn là được, ta muốn biết hắn hai ngày này đều làm cái gì. Có lẽ, hắn có thể cho chúng ta mang đến một chút tin tức tốt tốt. Thủ hạ Hương Vân nói, lão đại, ngài làm muốn tại xôi xèo quán an bài cái đỉnh. Johnny Oan nhún nhẩy, bất quá là một bước nhàn của thôi, ai biết về sau có cái gì tác dụng. Thủ hạ liên tục gật đầu, tốt, ta cái này an bài. Ra bệnh viện Hoàng Chí thành tuyệt đối không nghĩ tới chính mình bệnh mà lại bị người theo dõi, Trần Quốc chúng lại là biết. Hoàng Chí thành bị theo dõi? Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Trần Quốc Trung nghe thủ hạ chuyển đến tình báo lập tức lông mày cau chặt. Hoàng chí Thành hắn là trước kia liền sắp xếp người nhìn chằm chằm, đương nhiên, hôm nay không có an bài người theo dõi, Johnny Loan sự tình mới là đại sự. Nhưng mà Hoàng chí Thành bị người đánh, cái này khiến Trần Quốc Trung lập tức ý thức được không đối. hắn không biết đánh Hoàng chí Thành người là Trần Nguyễn Nhân, nhưng lấy hắn cảnh sát bản năng chính là cảm giác không đúng. Thế là quyết định Hoàng chí Thành còn phải nhìn chằm chằm. Chẳng những muốn nhìn chằm chằm, còn phải đem hắn nhìn chằm chí Thành thương thế quả thực quá nặng, tại bệnh viện chậm chế thời gian tương đối dài, cái này khiến Trần Quốc Trung có đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng. Muốn cho rằng hôm nay không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng không ngờ vừa mới về đến nhà liền nghe đến xuống thuộc báo cáo. Trăm trăm người của hắn cũng không phải là rất chuyên nghiệp, hắn không phải là chúng ta xui xẻo có người. Hoàng Trí Thành không phải trạng thái không tốt, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Trần Quốc Trung cười lắc đầu, đây không phải là vừa vặn, có người khác ở phía trước cho các người mở đường, các người có thể tốt hơn niềm hộ chính mình. Dù sao, Hoàng Trí Thành cũng là rất nhiều người xem trọng hình sự khoa tình báo dự quyết trưởng quan, cẩn thận một chút, không cần bại lộ. Cấp dưới cúi điện thoại. Trần Quốc Trung ôm lấy cánh tay Trần Tư, Hoàng Chí Thành bị người theo dõi. Cái này có chút kỳ quái, ta ở trên đường nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có cảm giác bị người theo dõi. Tại trong bệnh viện cũng không có. Vấn đề tới, người nào có năng lượng lớn như vậy sẽ biết Hoàng Chí Thành hành tung? Chẳng lẽ là A Tao phải đi ra? Không nên à, A. A Tao dù là biết Hoàng Chí Thành phải đi bệnh viện chữa thương, nhưng cũng không biết là cái nào chỗ bệnh viện đắc lực tại hương Giang chế độ, thương trang chữa bệnh ngành nghề rất là phát đạt, vậy biệt cùng, bệnh viện tư nhân thậm chí cộng đồng phòng khám bệnh chỗ nào cũng có, bệnh viện khắp nơi có thể thấy được. Trần Quốc Trung trong não đột nhiên linh quang lóe lên, chờ chút. Bệnh viện Minh Chỉ một thoáng, Trần Quốc Trung đã hiểu tiền căn hậu quả, chẳng lẽ lại hoàng chí thành bị John Niwan để mắt tới? Xem ra, ta phải xin mời A Tao siêu tập một chút phương diện này tin trước. Điều tra như thế nào? Tưởng Tiên Sinh một bên thưởng thức cả phê một bên hỏi tế B, người sau câu lại hồi đáp, rất kỳ quái, Tịnh Quân bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Tưởng Tiên Sinh khẽ chau mày, ngươi không có đem cam tử thái muốn bị đồng tình chèn ép sự tình nói cho hắn biết. Chương 77, vô xảo bất thành thư, hoàng chí thành là bánh trái thơm ngon, Hồng Hưng lão đại bất an, 3, chương 77 Vô sảo bất thành tự, hoàng chí thành là bánh trái thơ ngon, hồng hưng lão đại bất an, ba, tế B rất là ủy khuất, này làm sao có thể nói sao? Vô luận như thế nào chúng ta cũng là hồng hưng người, nếu là biết tin tức này, dù sao cũng phải xuất bình hỗ trợ. Tin tức này, không tốt lắm nói cho Tỳ Côn. Tưởng Tiên Sinh thầm mắng mu suẩn, nhưng không có cách nào, đây là chính mình trung thành nhất chó. Can tử thái bên kia có động tác gì a? Không có hướng tình Khôn Cầu viện. Thế bê thẳng lắc đầu, không có. Tưởng Tiên Sinh cười lạnh không thôi. Thế B sờ lên đầu cho hỏi, Tưởng Sinh, Can tử thái khẳng định là không thể nào ngăn cản á bản. Ta nghe nói a bản soán suất mấy cái đường khẩu Dragon. Bản thân hắn chắc khả năng, hoa báo liền không nói, thậm chí ngay cả Nguyên Lãng Hoa Phất, đồng La Loan Ti Đồ Hạo Nam đều gọi tới trợ quyền. Cái này tương đương với ba cái đường khẩu đánh Cam Tử Thái một cái. Đừng nói Cam Tử Thái không có cấm cờ, liền xem như lập cờ cũng sẽ bị nổ. Chẳng lẽ ra hỏa này thật có lòng tin có thể đối phó bực này xa Hoa đội hình. Tưởng Tiên Sinh đùa cần nói, Cam Tử Thái chính là cái bó phu, căn bản liền bất động đầu góc hắn là chuẩn bị làm mượa. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tế Bê liên tục gật đầu, ta trở về liền động viên bọn hắn trợ giúp Thái tử. Tưởng Tiên Sinh có chút im lặng, nhịn không được khiển trách, Cam Tử Thái đỉnh lấy tiêm sa chớ cha phiệt người danh hậu, bất quá là một cái pháo đài mà thôi. Nếu là có thể cắm cờ thành công, hắn chính là cha phiệt người. Nếu không phải, ngươi trợ giúp hắn làm gì? Thế bên nụ cười trên mặt cứng đờ coi chừng hỏi, Tưởng Sinh, vậy ta nên làm như thế nào? Tưởng Tiên Sinh cười lạnh nói, pháo đài liền muốn có pháo đài giáp độ, mặc kệ có thể hay không cắm cờ thành công, dù sao cũng phải phát huy ra giá trị của mình. Cam Tử Thái giá trị chính là để cho chúng ta có một cái tiến vào tiêm sa chớ lấy cớ. Hắn hỏi ngược lại, ngươi có thể ngăn cản a bản a? Trề bên liên tục quát tay, ngăn không được, thật ngăn không được. Nếu bàn về chiến lực, hắn ngay cả tỉnh Khôn cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói Đông Tinh Ngũ Hổ đứng đầu cùng một đám Ngũ Hổ. Lại nói người ta Đông tin là ba cái đường khẩu đỏ côn liên hợp, hắn tử Vân Sơn mặc dù chỉ toàn ra một đám thiếu niên cổ hòa tử. Có thể thiếu niên chính là thiếu niên, chứ không sợ trời không sợ đất tinh thần bên ngoài, luận chân thực chiến lược chỗ nào so ra mà vượt người chân thành. Vì thế B xem trọng cùng con trai mình có Liều Mạng Trần Hạ Nam, hiện tại chiến cũng không sánh bằng đến Tế Côn. Tiên Sinh khẽ gật đầu, người cũng ngăn không được, Cam Tử Thái cũng không có đùa giỡn. Ngai mai sẽ là cam tử thái cắm bảy ngày kỳ hạn ngày cuối cùng. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều là muốn tắm cửa. Như vậy ngươi làm tốt độc viên, một khi cam tử thái bị thua, chúng ta liền độc thủ. Tế Bên liên tục gật đầu, tưởng sinh yên tâm, ta nhất định sẽ lấy cho ngươi bên dưới tiêm xa chớ. Tưởng Tiên Sinh nhếch môi, cam tử thái đều bắt không được đến, chỉ bằng ngươi. Bất quá, Tế Bê thủy chung là hắn trung thành nhất chó, loại lời này là không thể nói đến. Xuống dưới chuẩn bị đi. Tế Bê căn bản không biết Tưởng Tiên Sinh ở trong tối giễ chính mình, hào hứng trở về. Tưởng Tiên Sinh hỏi ở một bên chân rượu, thấy thế nào? Trần Diệu nhíu mày nói, có gì đó quái lạ. Thường Tiên Sinh hừ lạnh nói, khẳng định có cổ quái. Càng tử thái là cái mạnh hơn Giang Hỏa, hắn có dạng này ứng đối, rất là bình thường. Đến cùng là người thô hậu, thật sự cho rằng dựa vào nắm đấm của mình liền có thể giành thiên hạ. Đi ra lẫn vào không cần não, cả một đời đều là tiểu lưu manh. Tinh Quân, khôn, không bình thường a. Trần Diệu lập tức nói, ta để cho người ta đi vượng giáp điều tra. Sự tình rất cổ quái. Thường Tiên Sinh thân thể nghiêng về phía trước, làm sao cổ quái? Trần chân mày nhíu thật chặt, Tinh Quân cắm cờ đằng sau hành vi rất là khátượng. Hắn đem mượn rất hai con đường phân cho chính mình hai tên bộ hạ cũ xỏa cường cùng Angil, về phần hắn đầu mã bướm đạo, nửa cái lông đều không có phần đến. Tưởng Tiên Sinh sở lên càng nghi hoặc không hiểu, cái này không phù hợp quy cụ a. Đi ra lẫn vào trên cơ bản đều là lợi mình đặc biệt coi trọng thân sơ lưu biệt. Luận năng lực, thế B căn bản không so được Tịnh Khôn cùng Cam Tử Thái, nhưng mà người sau cần chính mình đi làm tháo đài, cùng với những cái khác câu lạc bộ tranh địa bán. Nhưng người trước liền có thể tùy tiện chuẩn bị. Nói cho cùng, thế B là Tưởng Tiên Sinh chó. Để hắn trưởng khống tự Vân Sơn, phù hợp Tưởng Tiên Sinh lợi ích. Tịnh Khôn đầu mã là Vương đạo, vậy dĩ nhiên là hắn thân tín nhất người, có địa bàn không trước cho mình dòng chính thân tín, ngược lại lớn mạnh ngoại nhân, quả thực là không thể nói lý. Sự tình có khác thường thật có yêu, Tưởng Tiên Sinh ẩn ẩn cảm giác không đúng. Muốn nói không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Xoa Cương cùng an như thế nhưng là tỉnh Khôn bộ hạ cũ, còn cam tâm tình nguyện đi theo tỉnh Khôn đi vượng giác liều mạng, đem cái này hai con đường phân cho bọn hắn, giống như lại không có cái gì không đối, đây là thủ công, rất bình thường. Nhưng Tưởng Tiên Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền nảy ra ý nghĩ của mình. Bình thường cái quỷ a, Đây chính là vượng giác hai con đường, chỉ là thu số mỗi tháng liền có hơn trăm bạn lợi nhuận. Tịnh Khôn lại là một cái yêu tiền, làm sao có thể triệt để buông tay. Có vấn đề, nhất định có vấn đề lớn. Kỳ quái hơn chính là, Tịnh Khôn đem địa bạn kia cắt hoàn tất đằng sau, trừ định ra không có khả năng cho phép đi phấn quy củ đằng sau, căn bản liền không có quay lại. Cái gì? Tưởng tiên sinh kinh ngạc nhìn Trần Diệu, người nói là, Tịnh Khôn không còn đi cái kia hai con đường. Trần Diệu bạn phần không hiểu, ta thông qua quan hệ giải qua cũng chính là thời điểm bạn sợ, Tịnh cùng hai con đường các lão bạn cùng uống qua rượu. Vại sau đó hắn không còn lại xuất hiện tại cái kia trên hai con đường. Thưởng thiên Sinh đột nhiên đứng lên, không có khả năng. Chúng ta chiếm xuống địa bàn đằng sau vì những ông chủ kia giao thiệp. Tế bê ngu xuẩn như vậy cũng biết muốn giữ gìn tốt những lao bản kia, không có đạo lý tỉnh côn khôn không hiểu rõ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Diệu cẩn thận nhìn xem Thưởng Tiên Sinh, người sau chú ý tới dị thưởng của hắn, nơi này lại không có ngoại nhân, có chuyện gì nói thẳng. Trần Diệu cắn răng nói ra, Tế Côn trọng tâm giống như không tại cái kia trên hai con đường, nghe người ta nói, hắn tựa hồ chuẩn bị chính mình mở công ty. Thưởng Tiên Sinh cảm thấy hoang đường mở công ty. Hắn một cái có thể từ du tiêm vượng nghe ra hổ khẩu gặm xuống hai con đường bánh nhân, khung cửa dịp đang lúc đỏ công phu đi dồn sức đánh mạnh liệt liều, kết quả muốn mở công ty. Hắn nghĩ như thế nào? Trần Diệu nói ra chính mình suy đoán, Tịnh côn cùng những người khác khác biệt hắn tốt xấu cũng coi là thương nhân xuất thân. Thường thiên Sinh đùa của nói, bán cá chứng tính cái gì thương nhân. Chương 78, A bản phán đoán, Đại Long vương. Vương đạo muốn xuất thủ, một, chương 78, A bản phán đoán, Đại Long vương. Vương đạo muốn xuất thủ, một, tỉnh côn khôn thật không có liên hệ cam từ hái. Trần Diệu lắc đầu, Đở tiên sinh lông mày gấp có thể kẹp chết con muỗi, cái này thì côn, tại sao ta cảm giác nhìn không tấu đâu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cô bất an. Cam tử thái có động tác gì a? Thân mang lâu phục áo di lê a bản với hút xì gà một bên hỏi hòa báo. Hắn rút chính là điếu xì gà mỏng, tuyệt đối sẽ không giống rút loại kia to lớn lớn chi cũng đó là nhà giàu mới nổi diễn xuất, không phải hắn phân vị. Nếu là không biết đa bản người, tuyệt đối không tưởng tượng nổi vị này vô luận y phẩm, a nói, giáo dưỡng đều không tầm thường, gia hỏa sẽ là đông tinh tốc phụ tiêm sa chớ đường chủ. A bản đầu mã là chắc khả lạ, có thể luận năng lực làm việc. Hoa Báo mới càng giống đầu của hắn ngựa, so sánh cùng nhau, chắc khả lạc hoàn toàn là một bộ tay chân giáng vẻ. Cam Tử Thái không có cái gì động tính, giống như trước đó. A Bản thân Hình có chút dừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoa Báo, ngươi nói là Cam Tử Thái ngay cả cái kế hoạch đều không có liền muốn cùng chúng ta liều mạng. Hoa Báo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đại khái là vậy. A Bản như có điều suy nghĩ, nói cách khác, Cam Tử Thái có lòng tin có thể ngăn cản được chúng ta đông tinh ngũ hổ. Hắn nhìn xem chắc khả lạc hỏi, ngươi là ngũ đứng đầu, có lòng tin hay không xử lý Cam Tử Thái. Chắc khả lạc nghĩ nghĩ hồi đáp. Cam Tử Thái thanh danh là đánh ra tới, hắn có công phu thật tại thân, hẳn là không có nghi vấn. Về phần ta cùng hắn ai mạnh ai yếu, khó mà nói. Dù sao không có đánh qua, có lẽ hôm nay liền có thể biết. Không phải hắn chết, chính là ta chết. A bản Vô Ngữ nhìn xem chắc Khả Lạc, ta là muốn ngươi giết chết Cam Tử Thái, cũng không phải để cho ngươi chịu chết. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì loạn thất bắt ảo? Đây là công ty ở giữa cạnh tranh, không phải võ đài. Hoa báo, hoa phất, tư đồ hạo nam đều sẽ giúp cho ngươi. Chắc Khả Lạc gọn gàng mà linh hoạt nói cái kia Cam Tử Thái chết chắc. Nhiều như vậy cường nhân liên hợp lại còn làm không chết một cái Cam Tử Thái, hắn chắc khả lạc cũng không cần la lộn. A bản hài lòng đất đầu, hắn liền đưa thích chắc khả lạc loại này có sao nói vậy ra hỏa. Hoa báo dù tốt, nhưng mà tâm tư quá nặng, dục vọng quá cao, cho nên không phải là của mình nữa mã. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không sợ tiểu đệ của mình dục vọng cao, sợ nhất tiểu đệ không có dục vọng, dạng như vậy hắn muốn biểu hiện ra làm lao đại uy nghiêm đều làm không được. A bản dạy rỗ, việc quan hệ sinh tử, không thể chủ quan. Chắc khả lạc ăn ngay nói thật, nếu như Cam Tử Thái chỉ là trong tình báo chút nhân mã này Ta cảm thấy không cần bỏ ra không xuất mã, liền ta cùng A Báo liền có thể chơi chết hắn. A bản lắc đầu, sư tử bộ tổ cũng muốn toàn lực ứng phó. Tưởng Tiên Sinh là con hồ ly, tuy nói rõ mắt người đều biết hắn là cầm Cam Tử Thái là pháo đại cách làm, có thể bạn nhất cam Tử Thái thật có thể tiêm xa chớ đứng thẳng đầu. Như thế chúng ta liền bị động. Hồng Hưng đã chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn còn không bỏ qua, còn muốn đem móng đuốt vươn đến tiêm xa chớ, chúng ta liền muốn chém đứt bọn hắn móng đuốt. Đánh dụng Cam Tử Thái là bước đầu tiên, dạng này mới có thể ổn thỏa ứng phó Hồng Hưng phản công. Hoa Bảo cau mày nói, Hồng Dung muốn từ mặt khác mấy cái đường khẩu điều binh, không dễ dàng đâu. Mặt khác câu lạc bộ có thể cho phép lính của hắn qua cảnh a. Tại Lư Giang, làm một trận đại long vượng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thương Giang câu lạc bộ săn sát, một con phố khác liền có khả năng năm sáu nhà câu lạc bộ. Người không phục ta, ta không phục người. Các nhà lại đối địa bàn của mình nhìn rất nặng, sẽ không tùy tiện một đường. Ai biết ngươi tập kết nhiều như vậy binh là vì làm cái gì? Vạn nhất là đến cái giả đạ phạt quắc tiết mục, cái kia chẳng phải không a. Hồng Dung lại là trên giang hồ nổi danh câu lạc bộ, tuy nói bây giờ không phải là giống hợp hình như thế đầu câu lạc bộ. Thực lực cũng không thể khống thường. Muốn bài bình những câu lạc bộ kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy, mới có Hoa báo lần này nghi vấn. A bản quẹo miệng lộ ra mỉm cười giễu cợt, Tưởng Thiên Sinh chuẩn bị chuyện này không phải một ngày hai ngày, hắn đã sớm tại kế hoạch. Trên giang hồ lão bằng hữu đã sớm nói cho ta biết, Tưởng Thiên Sinh vì thế tiến hành trao đổi lợi lợi. Hắn đã giải quyết Hoàng Đại Tiên đến tiêm xa chớ dọc theo đường câu lạc bộ. Chỉ cần cam tử thái bại trận tin tức truyền đến, từ Bân Sơn, Tây Cửu Long, Du địa đường khẩu liền sẽ xuất binh. Chúng ta nếu đối phó nhiều chuyện đây, chắc khả lạc cùng Hoa báo liên nhau, đồng thời nhíu mày Hai người vốn cho rằng hôm nay chỉ cần đánh một trận là đủ rồi, không nghĩ tới còn phải đánh trận thứ hai. Vấn đề này có chút nghiêm trọng. Hoa Báo nhíu mày hỏi: "Từ Vân Sơn, Du Ma Điệp, Cửu Long, cái kia Vượng Giác Đầu, theo lý thuyết, Vượng Giác tỉnh còn khoảng cách mới gần nhất đi. Chẳng lẽ không nên phòng bị hắn?" A Bàn trầm mặt một hồi, mới nói: "Đây chính là ta nghĩ mãi mà không do địa phương, Tưởng thiên Sinh vậy mà không có sử dụng Vượng Giác dự định. Sát Thực Vượng Giác là gần nhất. Chắc khả lạc nghĩ nghĩ nói ra, có thể hay không Tưởng Tiên Sinh cho là, nếu là Vượng đường khẩu xuất thủ, đối phương tỷ số thắng sẽ cao một chút đâu." A bản liếc mắt nhìn chằm chằm Trác Khả Lạc, trong miệng nói ra, "Nói một chút cái nhìn của ngươi." Chắc Khả Lạc phương châm chính một cái thành thật, Tịnh Khôn thực lực của người này không thể khinh thường. Hắn lại có thể từ Du tiêm vượng nghe cuộc sống gia đình sinh cảm xuống hai con đường, còn một chút sự tình đều không có, Du tiêm vượng nghe ra càng là coi như không có chuyện này. Cái này rất không tầm thường. Tịnh Khôn thậm chí không cho phép tại cái kia trên hai con đường đi phấn, này bằng với là đánh mê ra mặt. Đúng vậy luận là hắc quỷ hay là quốc hoa, đều là ngầm nhận. Chúng ta đều biết hai tên này đến cùng có bao nhiêu khó chơi, từ mặt bên liễn có thể biết Tịnh thực lực như thế nào. Đây chính là ngay cả chúng ta đều làm không được sự tình. Hoa Bao khu phục, nhưng hắn lại không thể không chịu phục. Chắc khả lạc lời nói là khó nghe, nhưng mà người ta nói đúng lời nói thật. Tất cả mọi người là tại Tiêm Sa chớ lẫn bảo, dù Tiêm vương nghe ra thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đều không cần nói. Đừng nói bọn hắn những này, giang hồ câu lạc bộ liền ngay cả xôi xẻo quán đều cầm nghe ra không có biện pháp nào. Người biết do hắn đi phấn, biết do hắn chính là cái hắc gia thế lực, một chút chứng cứ đều không có. Tịnh Côn có thể làm đến bọn hắn làm không được sự tình, người coi như không phục lại có thể thế nào? Nếu là chúng ta đông tinh có như thế một cái cường lực đường khẩu, đường khẩu khác có chuyện muốn xin giúp đỡ, tự nhiên sẽ trước hết nghị đến đối phương. Chương 79, A bản phán đoán, Đại Lâm vượng. Vương đạo muốn xuất thủ, 2, chương 79, A bản phán đoán, Đại Lâm vượng. Vương đạo muốn xuất thủ, 2, Hồng Hưng liền rất kỳ quái. A bản đánh gãy chắc khả lạc lời nói, không kỳ quái. Tưởng Thiên Sinh vốn chính là để Cam Tử Thái chịu chết. Ai bảo Cam Tử Thái không phải hắn giỏng chính đâu. Tưởng Thiên Sinh lúc đầu cũng là để Tịnh Khôn đi tìm cái chết đáng tiếc rất, Tịnh khôn không biết dùng phương pháp gì vậy mà thành công tại vượng đứng đứng bước chân. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tiên sinh đó trước. Nếu là Cam Tử Thái lại tại Tiêm Sa chớ lập côn thành công, dù Tiêm vượng liền liền cùng một chỗ dù là tưởng tiên sinh lại không nguyện ý, dù Tiêm vượng sẽ tự phát bao đoàn, trở thành lợi ích đồng minh. Đây là tưởng tiên sinh tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Hắn sẽ không bận dụng Tịnh Khôn thế lực. Hoa Báo liên tục gật đầu, không sử dụng Tịnh Khôn thế lực mới tốt, ai cũng không biết Tịnh Khôn là như thế nào từ nhà người thắng được cái kia hai con đường đối mặt không biết, hắn cũng không có đấy. Chắc hẳn Lạc Độ nhiên hỏi, tưởng tiên sinh không muốn động dụng Tịnh Khôn, Tịnh chính mình có muốn hay không động. Qua ngày đến Lục Kỳ Dương tìm được Hoàng Trí Thành, "A Thành, hôm nay Cựu Long tổng xoa quán Trần Sơ gọi điện thoại tới, muốn ngươi có rảnh rỗi đi tổng xoa quán làm ghi chép." Hắn cảm thấy kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Hoàng Chí Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trần Quốc Trung cũng không có đem chính mình sự tình khắp nơi nói lung tung, biết làm người A không có sự tình, ta muốn phát triển một trong đó tuyến, bất quá hắn không nguyện ý, cùng đối phương đánh một trận. Lục Kỳ Dương lông mày cau chặt, "Câu lạc bộ người." Hoàng Chí Thành giả ra bất đắc dĩ bộ dáng, không có cách nào, chỉ có dùng câu lạc độ người mới có thể tránh thoát đối phương phát hiện, hiện tại nghe ra Lục kỳ sương thở giải, vậy cũng đúng. Ngươi ngày mai đi tổng xoa quán đi, sớm một chút đem sự tỉnh giải cũng tốt. Hoàng trí thành nạc nhiên nói, ngày mai. Hôm nay chúng ta còn có chuyện. Lục kỳ sương thần sắc ngưng trọng, hôm nay ngươi đi không được. Ta được đến tin tức, hồng hưng cùng đông tinh hội tại chúng ta khu quản hạt đến một trận đại lõng vượng. Ta chỗ nào có thể thả ngươi đi trước. Hoàng trí thành thần sắc biến nghiêm túc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Kỳ Dương bất đắc gì nói, "Ngươi cũng biết quý củ, Câu lạc bộ quá nhiều người đừng nói đem Câu lạc bộ người toàn bộ bắt lấy, liền xem như đối phó một cái hợp hình, đem ngục giam bắt đầy cũng bắt không hết người của bọn hắn. Cho nên à, cấp trên liền cùng Câu lạc bộ có đức định, chỉ cần bọn hắn không nhằm vào người bình thường, bộ bạn cái gì chúng ta cũng không ngăn. Câu lạc bộ người, chết hết tốt nhất." Nói là nói như vậy, Lục Kỳ Dương mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Cái này tương đương với cảnh sát bảo đảm cho hai cái câu lạc bộ hạch xuất ra một cái địa bàn, cho phép hai phe đánh nhau. Bọn hắn thế nhưng là bình an. Có chẳng những không thể bắt còn phải ở một bên giám sát, để cho người ta suối quậy. Nhưng đây chính là hương giang hiện thực, câu lạc bộ thành viên nhiều lắm, 10 người bên trong có 8 cái liền có câu lạc bộ bối cảnh, ngục giam mới có thể quan bao nhiêu người? Không tầm thường cũng chỉ có thể quan 35.000 người, vậy còn giữ lại người đâu? Chỉ có thể thông qua biện pháp như vậy đến giữ liền câu lạc bộ ổn định. Hoàng Chí Thành cũng là tức giận, hắn là một cái dục vọng khống chế 10 phần bánh nửa người, tự nhiên đối với cái này cực kỳ bất mãn. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, đây chính là hương giang hiện thực, coi như bất mãn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc nào? Lúc Kỳ Sương nhún nhún vai, Buổi tối hôm nay sau 10 giờ, câu lạc bộ làm lớn Long vượng, tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng người bình thường. Nếu là ban ngày ảnh hưởng quá xấu rồi, chỉ có ban đêm sẽ tương đối tốt đi một chút. Hy vọng hôm nay không có những chuyện khác đi hoàn chí thành nặng nghề gật đầu. Lucky Dương thông báo hoàn tất, tự đi bận bịu những chuyện khác đi. Hoàng Chí Thành hung hăng nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy phần bụng lần lần làm đau. Trần Đĩnh nhân thế nhưng là bị tịnh Khôn tu nhập vượng giặc được cậu, bây giờ cũng là hùng hung người. Thành muốn cầm đem A đem khôn, đạo, Trần Bĩnh nhân cho tình Đáng tiếc hắn không có khả năng Hoàng chí thành rất là không cam tâm. Đến cùng là của ta địa vị không đủ a. Chỉ cần ta trèo lên trên voi bò, dù là trở thành địa khu quan chỉ huy, cũng có năng lực đối phó những mấy tên đáng chết. Ta muốn chiến tích, ta nhất định phải trèo lên trên. Nexon, đáng chết. Hoàng chí thành hận không thể hiện tại liền đi tìm Mã Dị để nàng sắp xếp người xử lý nghe khôn. Đáng tiếc không có khả năng. Buổi tối hôm nay có đại lâm vượng, hán chỗ nào cũng không thể đi, đến đợi tại Xôi xẻo quán ứng phó đột phát tình huống. Ai biết đâu lạc bộ người có thể hay không nội điện, nếu là ba ngày bọn hắn phạm thần kinh đánh, vậy liền không xong. Lục Kỳ Dương cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, "A Trung, người có hay không buổi tối hôm nay trận này Đại Long phượng cụ thể tin tức?" Trần Quốc Trung thần sắc rất là nghiêm trọng, "Buổi tối hôm nay thế, nhưng là cảnh tượng kinh tởm, a Bản hao tốn đại giới lớn, kéo thật nhiều tay chân. Hiện tại đã biết đến liền có chắc khả lạc, hoa báo, hoa phất, tư đồ hạo nam bọn hắn. Hồng Hưng cũng là không kém, Trần Diệu, T B, Cam Tử Thái mấy người cũng là lực lượng ngang nhau." Lục Kỳ Dương chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, mặt khác câu lạc bộ liền tùy vào lính của bọn hắn một đường. Trần Quốc Trung thấp giọng nói, "Nghe nói a bạn cùng tưởng tiên sinh đều bỏ ra giá tiền rất lớn." Hai cái câu lạc bộ nhất định phải làm qua một trận Lu kỳ Xương cười khổ nói chỉ bằng vào chúng ta tiêm xa chớ khu quản hạt quá sức à người đến trợ giúp chúng ta Trần Quốc chung thời Hán nghĩ Mỹ hay là thấp giọng nói buổi tối hôm nay Tuy nói là đại Long Vượng nhưng không nhất định có thể đánh đứng lên Lu kỳ Xương đặc biệt trấn kinh cái gì cái này đều không đánh được hán trực giác không đối người có phải hay không biết một chút cái gì Trần Quốc trung hiện tại liền muốn đứng thẳng người của mình thiết ta được đến tin tức. các tử Thái là bị tưởng thiên sinh xem như con rơi hắn chết so còn sống đối với tượng thiên sinhhích càng lớn Lục Kỳ Dương có chút minh mạch, nói cách khác buổi tối hôm nay ít nhất có hai trận. Một trận là đông tinh đám người của đầu cam thử Thái, một cái khác trận là đông tinh cùng hồng hương đại chiến. Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, không nói mấy. Lục Kỳ Dương đầu đen rau muốn đạo, những câu lạc bộ này lão đại tâm thật đen à, cam Tử Thái thế nhưng là hồng Hưng một đời mới đỏ gôn, đều có thể nói ném liền ném. Trần Quốc Trung xem thường, đó không phải là câu lạc bộ bạn Saka. Hai người đều xem thường câu lạc bộ. Lục Kỳ Dương buồn bực nói, nếu dạng này, trận này Đại Long Vương không phải liền là làm sao a? Vì cái gì không đánh được? Ta hoàn toàn tìm không thấy bọn hắn không đánh được lý do a. Chương 80, A bản phản đoán, Đại Long Vương. Vương đạo muốn xuất thủ, 3, chương 80, A bản phán đoán, Đại Long Vương. Vương đạo muốn xuất thủ, 3, Trần Quốc Trung thấp giọng cười nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được song phương danh sách có chút kỳ quái a. Kỳ quái? Lục Kỳ Sương nhớ lại một phen Trần Quốc Trung nói đến danh sách, đột nhiên giật mình, Vượng Dật tỉnh Khôn không tại trên danh sách này. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, không sai, Tịnh Khôn không tại trên danh sách này. Lục Kỳ Sương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tịnh Khôn thế nhưng là Hồng Hưng đang lúc đỏ tra phi người. Cố lại Lâm Vương, Tưởng Thiên Sinh vậy mà không có sử dụng hắn. Hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm xa vận dụng thế b, Trần Diệu, cái này không nên. Trần Quốc Trung cười lạnh nói, lại có cái gì là không thể nào? Cam Tử Thái cùng Tịnh Khôn một dạng, đều không phải là Tưởng Thiên Sinh dòng chính. Hắn hiện tại sơ trưởng đại vị, gần gấp một phen làm Lục Kỳ xương Kỳ nói Tịnh Khôn có thể tại vượng rắc lực cờ, không phải liền là thành tích của hắn a. Trần Quốc Trung càng phát bùa cợt, tại Tưởng Thiên Sinh trong kế hoạch, Tịnh Khôn cùng Cam Tử Thái giống nhau là bị từ bỏ. Ha. Lục Kỳ xương đột nhiên liền đem cầm tưởng Thiên Sinh tâm tư, ngươi nói là Tịnh Khôn không phải Tưởng Thiên Sinh dòng chính, hắn lập cờ là tại Tưởng Thiên Sinh ngoài dự liệu. Cho nên, Tưởng Thiên Sinh căn bản không dám để cho Tịnh Khôn tiếp tục đi về phía trước. Lần này Đại Long vượng, dù là chính là phát sinh ở vượng giác bên cạnh, cũng sẽ không để Tịnh Khôn tham dự vào. Cũng đối, nếu là Tịnh Khôn lần này trong xung đột lại lập công lao, hán vượng giặc thế lực liền sẽ nên đón một trận đại bạo phát. Đây không phải Tưởng Thiên Sinh nguyện ý nhìn thấy. Hắn rằng Hồng Hương duy trì bộ bây giờ, cũng không nguyện khôn cùng Cam Tử thái thế lực đạt được phát triển. Tưởng Thiên Sinh tâm thần Có thể đánh như thế nào không nổi đâu." Trần Quốc Trung cười nói, "Tưởng tiên sinh đánh một tay tính toán thật hay, vấn đề là Tịnh Khôn sẽ như ước nguyện của hắn à? Hôn hoa ngươi gặp Hoàng Chí Thành đúng không? Đó là ai nhân đánh? Hôn hoa ngươi trông thấy có người đi theo Hoàng Chí Thành đúng không? Đó là Johnny Đoàn phái đi người." Vương đạo đem hệ thống tình báo tập hợp tin tức đều hướng Trần Quốc Trung làm báo cáo. Trần Quốc Trung con mắt trừng lớn, những tin tình báo này ngươi cũng có thể rõ thăng. Vương đạo đúng nháy, "Ta nói tin tức của ta tương đối linh thông." Trần Quốc Trung đẩu đen dao muốn nói cái này, mẹ nó không phải linh thông không linh thông sự tình ngươi có phải hay không trong bóng tối môi dưỡng một bộ tình báo thành viên tổ chức. Hoàng chí thành tin tức tốt nghe ngóng, Johnny Loan tình báo ngươi cũng có thể rọi như lòng bàn tay. Vương đạo đầu đen rau muốn nói đến dùng tiền a chúng ta. Trần Quốc trung lập tức sắc mặt cứng đờ, hiện tại nhưng không có đầy đủ người liên lạc phí. Vương đạo nhún nhẩy, quy củ ngươi hiểu, muốn Mã Nhi chạy liền phải để Mã Nhi chạy, không có tiền, ta có thể chỉ làm không động bọn hắn. Lời của hắn một trận, chúng ta ngươi cũng biết những tin tình báo này trọng yếu bao nhiêu, người ta cũng là muốn liều mạng. Thôi không chú ý, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Bọn hắn nhưng so sánh chúng ta còn nguy hiểm đâu. Vương đạo tình báo toàn bộ đến từ hắn hệ thống, nhưng loại lợi này tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Là lấy, hắn nhất định phải đứng thẳng người của mình thiết, hắn là một cái tình báo chạm trung chuyển, vẫn tương đối lợi hại một vòng, bản thân hắn là không, có cách nào thu hoạch được tình báo, nhưng hắn có thể tìm tới thu hoạch tình báo người. Trần Quốc chủ điểm dê gật đầu, "Ta hiểu. Bất quá gần nhất cấp trên bởi vì Johnny Hoan sự tình rất là ảnh lửa, người liên lạc phí cũng không tốt nhỏ. Ta tin tưởng, đem vụ án này xong xuôi liền có thể phê xuống." Vương đạo cười nói, "Không có việc gì, ta trước trên cũng được." Trần Quốc Trung tao mày nói, "Ngươi từ đâu tới tiền? Vương đạo nhún nhún vai, hôm qua vận khí tốt, ta nhặt được một tấm sổ số, số, chúng hai thưởng." Trần Quốc Trung một mặt ngươi mẹ nó đùa ta biểu lộ. Vương đạo mỉm cười nói, "Đây cũng không phải là lời nói dối, ta hôm qua còn đi mã hội lĩnh thưởng nữa nha, không tin ngươi đi thăm dò. Ngươi nên biết, ta không đáng lập loại này, đâm một cái liền phá hoang luôn lựa cả ngươi." Trần Quốc Trung trùng điệp thở dài, "Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy?" Hàn Hiếu Kỳ hỏi, "Buổi tối hôm nay có đại lâm vương, không tại tỉnh khôn bên người làm việc, còn chạy đến làm gì?" Vương đạo đương nhiên hồi đáp, "Tìm tình báo a." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, Tịnh Côn còn có cái gì ý nghĩ? Vương đạo ngay thẳng nói tượng tiên sinh dụ ý là cá nhân đều có thể nhìn ra, hắn hướng Giang Hồ cạnh trửng, nói cho Cam Tử Thái cùng Tịnh Côn muốn tại Du Tiêm vượng là cờ. Cái này rõ ràng là muốn để hai người này đi chết. Tịnh Côn tuy nói dựa vào sự giúp đỡ của ta thành công tại Tiêm Sa chớ đứng bước mất chân, nhưng vô duyên vô cớ bị người xem như con rơi ném ra, trong lòng không có toán ký ngươi thì không. Trần Quốc Trung thẳng lắc đầu. Đồ đần mới tin. Cam Tử Thái cũng biết tình cảnh của mình, thuận tiện nói một câu, nhưng chuyện này là Tịnh nói cho Cam Tử Thái Chỉ bất quá Thái tử là một cái kiêu nạo ra hỏa, hắn tin tưởng mình nắm đấm có thể đánh khắp thiên hạ. Trần Quốc Trung thẳng như nói, cái kia tưởng thiên sinh lưu kế liền muốn đạt được. Cam Tử Thái quả thật có thể đánh, nhưng mà A Bản Triệu tập chính là một cái siêu hào hoa đội hình. Không nói những cái khác chính là chắc khả lạc cùng hoa báo tổ hợp liền đủ Thái tử uống một bồ. Lại càng không cần phải nói còn có mặt khác ngũ hổ cấp bậc cao thủ. Cam Tử Thái nếu như không có ngoại viện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương đạo nhún nhún vai, "Cho nên đi, ta liền đi ra nghe ngóng tin tức." Trần Cốc Trung hỏi, "Tình cô làm như thế nào?" Vương đạo cười lạnh nói, Tưởng Tiên Sinh coi là Tịnh Khôn lập cờ thành công liền không có vượng giác sự tỉnh. Nhưng hắn quên đi một việc, phàm lá đi ra lẫn bảo, tâm nhãn đều so lâu kim lớn hơn không được bao nhiêu. Coi như Tưởng Thiên Sinh là hồng hương đầu rồng thì sao? Hắn dám tính toán Tịnh Khôn, cũng đừng trách tỉnh Khôn tính toán hắn. Tưởng Tiên Sinh muốn dùng cam tử thái tới làm cục, muốn cho mình lập uy, muốn cho mình thân tín thế bề, Trần Diệu ra tăng công lao, hỏi qua những người khác a. Tịnh Khôn đúng vậy dự định dựa theo Tưởng Thiên Sinh kịch bản đi. Trần Quốc chúng cười ha, ha ta xem là ngươi không muốn để Tịnh dựa theo Tưởng Tiên Sinh kịch bản đi thôi. Vương khoát thừa nhận. Tịnh Quân là một cái không sai tấm một, hắn đã tại lời khuyên của ta bên dưới, muốn tiến quân chính hành. Câu lạc bộ sau này sẽ là kiêm chức. Trần Quốc Trung giơ ngón tay cái lên, ngươi nếu là có thể làm thành chuyện này, có thể nói là công đức vô lượng. Vương đạo trở dài, về sau ngươi chớ mắng ta là được. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, đây là chuyện của ta, ta mắng ngươi làm gì? Xuân Giang lăn lộn câu lạc bộ quá nhiều người có thể kéo một cái là một cái. Tịnh Quân hay là gần nhất đang lúc đỏ hồng nhân, hắn có thể tạo được một cái tích cực làm mẫu tác dụng. Chương 81, đại lao diễn xuất, a bản đại thủ bút, ta xưa nay cùng hồng tinh giao hảo chương 81, đại lao diễn xuất, a Bản đại thủ bút, ta hồng hừng xưa nay cùng hồng tinh giao hảo, một, vương đạo nhún núi bay, giáo ta cho Tịnh Khôn bộ kia đồ vận, không đơn giản. Nếu là hắn về sau chính mình không tìm được chết, người muốn bắt hắn đều bắt không được." Trần Quốc Trung xem thường, Tịnh Khôn có thể tẩy trắng là sự tình tốt. Hắn mới vừa từ phòng trực đi ra, thảo nào làm người là sự tình tốt. Vương đạo không nói gì nữa. Dù sao châm dự phòng hắn đã đánh rơi xuống, tương lai Trần Quốc Trung không có khả năng lôi chuyện cũ. Trần Quốc Trung quan tâm là Tịnh Khôn động tĩnh, hắn định làm như thế nào? Vương đạo đùa cợt nói, "A bạn cùng Tưởng Thiên Sinh đều đánh một phen tính toán thật hay, đều muốn buổi tối hôm nay dựa theo chính mình kịch bản làm việc. Nhưng bọn hắn nhất định có thể thành công." Trần Quốc Trung cau mày nói, "Tịnh Quân muốn dính vào một cớ." Vương đạo gật gật đầu, "Đối với Trần Quốc Trung lập tức Hàn Trường, hắn muốn làm thế nào? A Bản cùng Tưởng Thiên Sinh quyết đấu đã để tâm tình của Hàn Trường, nếu là lại đến một cái Tịnh Quân, cái kia việc vui liền lớn." Vương đạo nhún nhún vai, "A bạn muốn tại xử lý cam tử thái đồng thời cho Tưởng Thiên Sinh một cái đệm mắt." Đường tiên sinh muốn để Cam Tử Thái tiêu hao nhất ba Á bản, sau đó hắn có lấy cớ đúng A bản phát động một kích trí mạng. Hai người đánh chủ ý đều rất tốt. Tịnh Quân khôn không có ý định dựa theo bọn hắn kịch bản đi. Buổi tối hôm nay, Cam Tử Thái sẽ cắm cờ thành công. Trần Quốc Trung khẽ giật mình, Cam Tử Thái sẽ cắm cờ thành công? Cái này sao có thể? Vương đạo mỉm cười nói, không có gì không thể nào, lấy Cam Tử Thái thực lực, quét Á bản một con đường vẫn là không có vấn đề. Trần Quốc Trung không tin, điều đó không có khả năng. A bản thế nhưng là tụ tập một cái siêu cấp xa hoa đội hình. Chúng ta rằng, ta phải xem tốt DB. Trần Diệu bỏ người. Vương Đạo cười nói, "Quên giới thiệu, bản nhân Vương Đạo là Tịnh Khôn Đầu Mã, tối hôm nay kế hoạch là ta chế định." A, Trần Quốc Trung quá sợ hãi, "A Đao, ngươi khả năng không biết, một khi câu lạc bộ muốn tiến hành đại Long Phượng, nhất định phải trước đó hướng xui xẻo quán báo cáo chuẩn bị bằng không xui xẻo quán liền có lý do đã kích hắn." Vương Đạo ngạt nhiên nói, "Tối hôm nay đại Long Phượng không phải báo cáo chuẩn bị rồi sao?" Trần Quốc Trung bạn phần không hiểu. "Buổi tối hôm nay, chẳng lẽ Vương Đạo thật có lòng tin bằng vào Bượng Dát Nhân Mã có thể đánh được các bạn?" "Không có khả năng nha." "Có tin tựa" Tịnh Khôn ngồi tại chủ trên ghế hỏi, Vương Đạo quan sát một chút gian phòng, tán thán nói, "Khôn ca tốt ánh mắt a, phòng này không tệ lắm." Tịnh Khôn rất là đắc ý, ta khảo sát mấy nhà mới quyết định, về sau cái đơn vị này chính là chúng ta càng khôn hành thị công ty tổng bộ. "Căn này chính là ta phòng làm việc, đúng rồi, phòng làm việc của ngươi ta cho ngươi trở lại tới, tại sát Bách." Vương Đạo hài lòng gật đầu, "Đa tạ Khôn ca." Ta xuất mã tự nhiên không có đánh không rõ ra tình báo lý do a. "A bạn cùng tưởng tiên sinh riêng phần mình đánh một tay tính toán thật hay, chứ bọn hắn bên ngoài còn có thật nhiều người nhìn xem đâu." Tịnh Khôn khẽ giật mình, còn có những người khác. Vương đạo đếm trên đầu ngón tay nói dù tiêm vượng nên ra, xui xả quán, tiêm sa chớ mặt khác câu lạc bộ, lâu tình, Hoàng Hưng còn có Hàn Tân ba huynh đệ chờ chút. Có thể nói, hôm nay không còn những chuyện khác có thể có được lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tịnh Khôn hài lòng gật đầu, đúng là tốt sân khấu. Vương đạo lại nói a Bản ý nghĩ đơn giản, phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý cam từ thái, sau đó trọng thường tưởng tiên sinh. Nếu như côn ca ngươi không xuất thủ, vậy không có vấn đề gì. Nếu như ngươi xuất thủ, hắn liền muốn ngay cả chúng ta cũng làm. Tịnh Khôn lạnh một tiếng, a bạn Số sí nghi hay thật, Vương đạo cười cười, tưởng tiên sinh nhận định cam tử thái chết chắc, hắn lại cho là cho dù cam tử thái chết chắc, nhưng tin tưởng lấy cam tử thái thân thủ nhất định sẽ tại trước khi chết hung hăng tiêu hao đồng tình một đợn, hắn tốt kiếm tiền nghi. Tịnh Khôn giữ im lặng, chỉ là trên mặt bất mãn mắt trần có thể thấy. Vương đạo cười nói, mà khác câu lạc bộ đơn giản, đã nhìn thấy lúc trời tối tình huống. Nếu là hai cái câu lạc bộ lưỡng bại câu thường, ta đem giang hồ sẽ náo nhiệt lên. Tịnh Khôn cười lạnh nói, trên giang hồ câu lạc bộ đều là thuộc linh cẩu câu lạc bộ nào yếu thế, liền đến bị người chiếm đi. Đây chính là hiện thực giang hồ. Không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Bất quá à tao, chúng ta không cần thiết dựa theo bọn hắn kịch bản đi thôi." Vương đạo cười ha ha, bọn hắn cũng không phải thiệt tài đại, không đáng chúng ta bảo vệ bọn hắn, tại sao phải dựa theo bọn hắn kịch bản đi?" Tịnh Khôn hài lòng gật đầu. Vương đạo kiểu nói này, hắn liền đã có tự tin. Đây là một cái rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng hai người quen biết thời gian không dài, nhưng Tịnh Khôn cũng cảm giác hắn cùng Vương đạo đã quen biết thời gian rất dài, thuộc về ông trời tác học cho. Nhưng phẩm là Vương đạo nói đến sự tình, Tịnh Khôn đánh trong đáy lòng tuyệt đối là đúng. Tịnh Khôn nói Vương đạo là hắn quạt giấy trắng. Hắn vẫn thật là cho là như vậy. À tao, ta muốn làm thế nào? Vương Đạo cười to nói, Lao Đại đương nhiên phải có Lao Đại bộ ráng. Thịnh khôn kiêm tốn thỉnh giáo, Lao Đại bộ ráng là cái dạng gì đâu. Vương Đạo cười hát hát nói, sông pha chiến đấu đó là tiểu đệ nên làm, Lao Đại ngươi chỉ cần lã vọng vương cần liền tốt. Hắn giải thích nói, đừng nhìn tối hôm nay Đại Long Phượng điều động rất nhiều người, có thể nói lời nói thật, phàm là bên trên một đường đều là chút in. Chân chính Đại Lao mới sẽ không bên trên một đường. Bọn hắn chỉ cần chỉ điểm giang sơn là đủ rồi a hiện tại là đại đ Vương đạo im lặng nói, ngươi cần ta nói thật ra hay là lời nói dối? Tịnh Khôn nhún nhẩy, a ngay nói thật thôi. Vương đạo ngay thẳng nói ngạnh thực lực lời nói, Lao đại ngươi vẫn chưa tới đại Lao tình trạng, nhưng là hiện tại liền muốn bồi dưỡng đại Lao diễn xuất. Không phải có một câu a, ngươi đem chính mình coi thành bộ dáng gì, ngươi chính là bộ dáng gì? Chính ngươi đều không cho rằng chính mình là đại Lao, người khác tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi coi là một lần sự tình. Tịnh Khôn mắt sáng dựng lên. Vương đạo cười nói, lão đại việc ngươi cần sự tình chính là từ giờ trở đi bồi dưỡng làm lão đại nghi. Về phần hôm nay Tịnh truy vấn, ta muốn làm thế nào? Vương đạo nhún như vai, "Ta đề nghị ngươi bây giờ cho A bạn gọi điện thoại." Tịnh Khôn con mắt càng ngày càng sáng, "Nói cái gì đó?" Vương đạo thuận miệng nói, "Chúng ta dù tiêm vượng canh gác hỗ trợ, hắn làm như vậy là muốn xảy ra vấn đề Hồng Hưng có thể đáp ứng." Tịnh Khôn tràn đầy ý cười, khẳng định không được. "Vậy ta việc cần phải làm là khuyên căn hắn." Vương đạo liên tục gật đầu, "Ngươi là lao đại rồi, chúng ta nói chuyện muốn luyện chuyển điểm, tuyệt đối không có khả năng tô lỗ." Tịnh Khôn đậu đen rau muốn nói chương 82, đại lão diễn xuất, A bạn đại thủ bút. ta Hồng xưa nay cùng Hồng Tinh giao hảo, hai, chương 82, đại lão diễn xuất A bạn đại thủ bút, ta hổng hừng xưa nay cùng hồng tinh giao hảo, hai, uy hiếp liền uy hiếp, như thế được chuyển. Vương đạo buông tay, ngươi nhìn vị lão nói chuyện, dù là muốn chia của, cũng phải có một cái đại nghĩa thế côội. Ngươi phải học bọn hắn thân sĩ diễn xuất. Tình Khôn kinh hái con mắt đều mở to, quỷ lão nơi đó có thân sĩ diễn xuất. Vương đạo thở dài, đối với mình vô hại ra hỏa hoặc là muốn hiện ra cao như mình đạo đức thời điểm, bọn hắn liền sẽ hiện ra chính mình thân sĩ. Thân sĩ là một cái tốt biểu trình, bọn hắn cần thời điểm liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Tịnh Khôn nghĩ nghĩ gật, gật đầu, vậy ta hiện tại liền cho a bạn gọi điện thoại. Vương đạo cười nói, "Đương nhiên." Tịnh Quân thật sự bấm A bản điện thoại, dù sao có Vương đạo tình báo này Vương tử ở chỗ này, muốn thu hoạch được bộ số điện thoại dễ như trở bàn tay. Bản thúc, ta hồng Hưng Tịnh Quân a." A bản nhận được Tịnh Quân điện thoại rất là ngoài ý muốn, "A Khôn, ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Ngươi nhưng là bây giờ giang hồ nổi tiếng nhất người, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì a?" Tịnh Quân khẽ cười nói, "Bạn thúc, ta nghe được một chút không tốt, nói ngươi muốn phá hư chúng ta Hổng cùng đồng tình tốt đẹp quan hệ, còn nói cái gì ngươi muốn làm một trận đại long vương?" Ta lúc đó liền tức giận, cái này sao có thể, tất nhiên là giả thôi. Chúng ta hồng hương tưởng sinh cùng Đông Tinh Lạc sinh thường xuyên hẹn nhau cùng uống trà đâu, quan hệ kia nhiều thân mà ta. Ngươi làm sao lại làm chuyện như vậy đâu? Ta nghe nổi giận, liền đem dạ hỏa kia hung hăng đánh một trận. Bản Túc, ta đánh đúng không? A Bản cười ha hả nói, loại kia phá hư hai người chúng ta câu lạc bộ ở giữa quan hệ dạ hỏa, người đánh đối với. Nếu là ta gặp, vậy sẽ phải xi si măng lớp biển. Tịnh Quân cười ha ha, Bản Túc quả nhiên cùng ta ý nghĩ một dạng, quay đầu chúng ta nhất định phải thật tốt uống một chén. A Bản thuận miệng đáp ứng, tốt. Tĩnh Khôn bỗng nhiên nói, "Cho nên buổi tối hôm nay truyền thuyết ngươi muốn làm một trận đại long vượng lãng thái tử sự tình là giả đi." Á Báng Trịnh trầm nói, "Đó là phỉ báng a." Tĩnh Khôn chỉnh trọng nói, "Ta thật là, nếu là có người đánh lấy tên tuổi của ngươi nháo sự, vậy ta cần phải xuất thủ." Á bản con ngươi co rút lại, "Ngươi một mực xuất thủ tốt." Tĩnh Khôn cười ha ha, "Bản thuốc quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, nếu là có người đánh lấy tên tuổi của ngươi nháo sự, ta nhất định khiến hắn nằm trên giường ba thắng "Vậy chúng ta hôm nào ổn trà?" Á Báng Tuân Sắc ngưng trọng điện thoại. Hoa báo hỏi, "Bản thúc, Tĩnh Khôn gọi điện thoại tới nói cái gì?" A bạn dư lạnh nói, miệng lưỡi rèo quẹo, một câu lời nói thật đều không có. Hắn là thay đổi biện pháp đến uy hiếp ta đâu? Giá hỏa này không đơn giản. Hoa báo khó hiểu nói, Tình Quân khôn không đơn giản. A bạn dư lạnh nói, ngươi cho rằng hắn gọi điện thoại tới làm gì? Hắn lượn quanh một vòng là đến uy hiếp ta. Hoa báo tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tình Quân điên rồi đi, hắn dám uy hiếp ngươi. A bản ngược lại nghiêm mặt nói, khả lạc nói đúng, Tình Quân có thể tại nghe ra trong tay móc ra hai con đường, thủ đoạn khá tốt, mà lại hắn cửa trẻ, uy ta lại có cái gì qua không được. Ta nếu là tại hắn ở độ tuổi này, làm đến những chuyện này, ta làm nhưng so sánh hắn phép lưới nhiều. Hoa Báo bị chặn họ gần chết, bạn thúc, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục làm sao? A bạn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là ngày đầu tiên đi ra lã bảo, Tịnh Quân uy hiếp ta liền không làm việc. Đừng nói giỡn, kế hoạch hôm nay tiếp tục, dám đến tiêm sa chớ cắm cờ phải có chết dứt ngộ. Đừng nói tình Quân liền xem như tưởng Thiên Sinh cũng làm theo đánh. Hoa Báo liên tục gật đầu. Hắn liền nói à, bạn thúc là nhân vật bậc nào, như thế nào lại bị nhân uy hiếp cũng không dám động thủ đâu. Đây không phải nói đùa a. A bản phất phất tay, người đi làm việc đi. Hoa báo hành lễ đằng sau lui ra ngoài. A bản điểm điếu xì si gà, như có điều suy nghĩ, Tịch Côn diễn xuất này, không giống như là cái của học tử, giống như là cái thông nhân. Làm sao cảm giác cùng ta một đường? Chỉ là không có bao nhiêu tri thức, quá mức thô lỗ. A, nếu là đem hồng Hưng đánh cho tàn thế, ngược lại là có thể đem Gia Hỏa này mời tới Đông Tinh, vô luận như thế nào tính, ra Hỏa này cũng là một nhân vật. A bản rất là yêu thích Tịch Côn, liền hướng về phía hắn không biết xấu hổ sức mạnh đã làm cho bội dưỡng. Làm ăn cũng tốt, đi ra lăn lộn câu lạc bộ cũng được có thể không biết xấu hổ đồng thời, còn có thể hiên ngang lấm liệt, đây là một hạng hiếm có mới có thể. Tiểu tử, để cho ta tới nói cho ngươi một việc, tại ngươi không có thực lực thời điểm uy hiếm người, cũng sẽ không đưa đến nửa điểm hiệu quả, sẽ chỉ làm cho ngươi bật cười. Đến cùng là nhỏ tuổi, ăn phải cái lô vun A. Buổi tối hôm nay ngươi liền nên biết, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Nghĩ đến chỗ cao hứng, A bản mở ra một bình rượu đỏ. Đến hắn số tuổi này, trừ tiền bên ngoài, khó được gặp được để hắn cao hứng sự tình, hắn muốn uống một chén Hoa báo cùng chắc khả lạc dâng a bản mệnh lệnh xuất phát, bọn hắn muốn cùng Hoa Phất cùng Tư Đồ Hạo Nam tu hợp. Kế hoạch cụ thể vẫn là phải thương lượng một chút. Nếu là vận dụng đều là tiêm xa chớ đường cầu người, sự tình gì đều là hai người bọn họ nói đến tính, hoàn toàn không cần câu này. Hoa Phất thế nhưng là nguyên lãng đường chủ, vậy sẽ phải biểu hiện ra đầy đủ tính ý ba nhà ng tác, còn cần bọn hắn những này thủ lĩnh thương lượng. Đường sá cũng là không phải quá xa, ngay tại tiêm xa chớ. Dù sao trận này Đại Long Vương là muốn tại tiêm xa chớ làm, địa điểm hợp tự nhiên là tới gần. Hoa Phất đã xuống trở, hành động lần này làm chủ là bản tự. Ta liền xuất lực, có cái gì muốn ta làm một mực nói liền tốt." Hoa Phất thân là Nguyên Lãng Đường chủ lại định ra điệu, Tư Đồ Hạo Nam tự nhiên học theo. "Đều nghe hai vị." Á Bản cũng không bình thường, hắn chẳng những là đông tinh tộc phụ, hay là đông tinh lũ, lũ hầu, dưới tay hắn chắc khả lặng càng là thế hệ này vũ hộ đứng đầu, thực lực có thể xứng mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không tùy tiện liền toàn một cái bẫy. Nói trở lại, mặc kệ là Hoa Phất hay là Tư Đồ Hạo Nam, đều là muốn trèo lên Á Bản cái này cùng cảnh tới cao. Đông tinh đường chủ không biết, Á Bản năng coi trọng không có mấy cái, giống tang đoạt cũng là đong tinh đường chủ có thể a bản trốn mắt, ngay cả cái hồng nghĩa lao đại đều giải quyết không được, thật cho đông tinh mất mặt. Hoa báo nhìn thoáng qua chắc khả lạ, đối phương không có biểu thị, thế là hắn liền nói, nếu rằng này, vậy liền đa tạ chư vị huynh đệ. Buổi tối hôm nay chúng ta kế hoạch là như vậy, Cam Tử Thái nhất định là muốn quét đông tinh chẳng tử, đây là tưởng tiên sinh cho hắn quyết định 7 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, hắn chỉ có thể động thủ. Chúng ta muốn tập trung tất cả huynh đệ, muốn tại thời gian ngắn nhất xử lý Cam Tử Thái, sau đó tập trung tất cả binh lực cùng Tưởng Tiên Sinh làm qua một trận. Chương 83, đại lao diễn xuất, a bản đại thủ út, ta hùng hùng xưa nay cùng hùng tinh giao hảo. 3, chương 83, đại lao diễn xuất, a bản đại thủ bút, ta hồng hưng xưa nay cùng hồng tinh giao hảo, ba, chỉ cần chúng ta có thể đem tượng thiên sinh đánh cho tàn phế, về sau hắn hồng hưng nhìn thấy chúng ta liền phải nhượng bộ lui binh. Đám người nghe liên tục gật đầu. Hoa báo lại cấp ra cái tạ đạn, bổ bạn liền phải đòi tiền. Bản thúc nói, lần này các tiểu đệ tất cả tổn hao, bao quát nước trả phí, tiền đi lại, phơi ngựa phí, tiền tốt men. Tất cả đều là bản thúc xuất tiền túi. Tiểu lệ càng nhiều càng tốt. Đám người cùng nhau sợ hai thán bụng. Bản thúc thật sự là đại thủ đà. Điều lệ bao no cũng không phải người bình thường có thể nói được. Đi ra lẫn bảo, nếu là không có thể cho ta mang đến lợi ích, dựa vào cái gì muốn đi chung với ngươi bộ bạn? Đầu năm nay đánh nhau chính là thu tiền. Nếu là không có tiền, ngoại trừ ngươi mấy cái đồng đảng, tuyệt đối không có người đi theo ngươi đi. Bộ bạn đó là liều mạng. Không có chỗ tốt, bọn hắn đi làm thôi." Hoa báo hỏi, "Các vị, bản thúc làm đúng chỗ đi." Còn lại liền nhìn các vị. Tư đồ Hạo Nam nghe chút, lập tức đứng lên, bản thúc như vậy có trọng, chúng ta cũng không thể yếu đi hổ hừng tên tuổi. Ta đồng la loan ra 200 người." Hoa báo đại hỉ. Thật ra 200 người. Tư đồ hạo nam chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là 200 người. Hoa báo vỗ tay nói, tốt. Chỉ cần người đồng la loan có thể ra 200 người, cái kia hết thể phí tổn chúng ta tiêm xa chớ đều bao hết. Tư đồ hạo nam lập tức không có nỗi lo về sau, nguyên bản hắn nghĩ đến cho dù bản thuốc không ra tiền, hắn cũng nghĩ biện pháp dùng đường khẩu tiền bổ sung, dù sao chỉ cần leo lên bản thuốc bắt buổi này, còn sợ tiền không kiếm được à. Hiện tại hoa báo nói như vậy, hắn ngay cả nỗi lo về sau cũng không có, vậy còn có cái gì tốt lo lắng. Hoa phát suy nghĩ một chút nói ta có thể tụ nhân số hơi nhiều cô không biết mặt khác câu lạc bộ có thể hay không để cho những này bình một đường. Hoa báo cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. Bản thúc đã đem dọc theo đường đều đạt thông, từ Nguyên Lãng đến Tiêm Sa chớ, chủ yếu là dãy số rút, hợp hình, bản thúc trước kia liền đánh tấn quan. Hoa Phất Liên tụt gật đầu, "Đi, buổi tối hôm nay ta sẽ dẫn 400 người tới." Đám người kém chút doạ sợ. Hoa báo đều bị hù dọa, 400 người. Hoa Phất Nhược không việc nói Nguyên Lãng khác không nhiều, chính là nhiều người. 400 người không đủ ta có thể lại chiêu. Hoa báo thanh âm đều biến có chút cá lâm, "Đủ, đủ, lại nhiều cũng không cần." Chúng ta trận này Đại Long Phượng tuy nói đã cùng xui xẻo quán tiến hành thương lượng, có thể nói thật nếu là nhân số quá nhiều, xui xẻo quán cũng sợ chứ. Tư đồ Hạo Nam càng là hưng phấn, không hổ là Hoa Phất, thật sự là đại thủ bút. Tăng thêm thêm tia chớ binh, chúng ta đây là nhỏ 1000 người a. Buổi tối hôm nay liền muốn Hồng Hưng đệ mắt. Hoa báo cao giọng nói, ban đêm nhất định phải làm cho Hồng Hưng có đến mà không có vẻ, bất kể hắn là cái gì cam tử thái hay là tượng tiên sinh, hôm nay liền để bọn hắn đi bàn chứng bị bối. Đám người cùng tê lên đáp lời. Ngay tại cao hứng thời điểm, keng, cửa lập tức bị đập phá. Ai Đông tinh mấy vị đỏ côn giận tí mặt bọn hắn có thể tất cả đều là ngũ hổ cấp bậc cao thủ chỉ có tại trước mặt người khác ngang ngược cản dỡ phần nơi nào có trái lại thật sự là lẽ nào lại như vậy mấy người trong ánh mắt tựa như muốn phun lửa bình thường trừng mắt cửa lớn mỗi người đều đem nắm đấm nắm thật chặt. mặc kệ đi vào là ai nhất định phải đem hắn đánh ngay cả hắn mụn mụ đều không nhìn rõ các vị ở chỗ này ở đâu Vương đạo thản nhiên đi đến tại phía sau hắn một tả một hữuu là kích cỡ tương tự dung mạo cũng tương tự hai người hoa phát con ngơi hơi có lại ánh mắt tràn đầy ấm đánhnh người là ai Tư Đồ Hạo Nam quan sát tỉ mỉ bương đạo, sững sốt không biết. Hắn đối với Hoa Phật đạo, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, hẳn là không mới xuất đạo chín non, khả năng cũng là một cái muốn nổi danh muốn điên lên rồi. Mới xuất đạo ra hỏa chính là những vết sôi chảo không biết trời cao đất rộng thời điểm, loại người này là khó dây dữ nhất, căn bản không biết cái gì gọi là kính sợ. Chỉ có ở trong xã hội bị các loại giáo dục, mới có thể biết quy cụ lớn, mới có thể biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trác Khả Lạc nhìn chằm chằm đạo nhìn một hồi, cau mày nói, "Tên côn đầu mã Bương đạo." Bương đạo ngạt nhiên nhìn xem Trác Khả lạc, không hổ là Đông Tinh ngũ hồ đứng đầu. Ngay cả ta tiểu nhân vật như vậy ngươi cũng có thể nhận biết, khó lường. Hoa Phất cùng Tư Đồ Hạo nam cùng nhau nhìn về phía chắc Khả Lạc. Người sau lúc này mới nói, Tịnh Khôn có thể tại du tiên vượng nghe ra trong tay móc xuống hai con đường còn bình yên vô sự, nghe nói người quen biết hắn đều cảm giác hắn cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhưng điểm thời gian này, với lúc là đem ngươi trở thành làm đầu mã bắt đầu, ngươi chính là để tỉnh Khôn có biến hóa lớn người kia. Hoa Phất con mắt giống đèn pha một dạng chăm chú đánh giá Vương đạo, muốn đem hình dạng của hắn sinh sinh nhớ kỹ giống như. Bản thúc thủ hạ có phụ tá đắc lực Trác Khả Lạc cùng Hoa báo. Bên trong thời điểm đều là ăn nói khéo léo hoa báo ra mặt nói sự tình, có thể chỉ có đông tinh các đường chủ biết, bạn thúc đầu mã là chắc khả lạc. Gia hỏa này bình thường chất phát, tự tựa hồ sẽ không biểu đạt một dạng. Một khi gặp được đại sự, liền sẽ hiển lộ khôn khéo đặc chất. Nếu ai đem hai người này vị trí nhìn lầm, sẽ xui xẻo. Vương đạo cười lắc đầu, khả lạc huynh tính sai khôn ca kỳ tài ngũ trời, lại là những người khác có thể cải biến. Hắn nếu là không muốn thay đổi, người bên ngoài nói cái gì thì có ích lợi gì? Tư đồ Hạo Nam căn bản liền không quan tâm cái này, hắn mới ra nhà tranh không thể gặp so với chính mình càng được coi trọng thế hệ tuổi trẻ, thế là lên tiếng nói, "Vương đạo, ngươi đem chúng ta cửa đản ác, là muốn khiêu khích chúng ta à? Hoa Phất Lơ đã nhìn Tư Đồ một chút, âm thầm lắc đầu. "Nơi này là Tiêm xa chớ, làm chủ là chắc Khả Lạc cùng Hoa Báo, ngươi một cái đồng la loan đến đây trợ quyền đỏ côn khẽ khoang lám cái gì? Không có quý củ." "Rất kỳ quái, Đông Tinh yêu cầu những người khác thời điểm đều giảng quý củ, nhưng mà đến phiên chính mình thời điểm, xưa nay không giảng quý củ." Vương đạo nửa điểm không quên lấy Tư Đồ nam, người lớn nói chuyện, ngươi thì tính là cái gì? Tư Đồ Hạ Nam giận dữ Ngươi một tên tiểu đối cùng ta nói như vậy nói. Vương Mạo Âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là Hồng Hưng vượng giác cha phật người Tịnh Khôn Đồ Mã, nếu bàn về thân phận, cũng khả là hoa báo cung cấp. Ngươi là ai thủ hạ?" Tại nhiều như vậy vị đại lao trước mặt, có phần của ngươi nói chuyện mà. Lão đại ngươi có hay không dạy ngươi cái gì gọi là giang hồ quy củ?" Tư Đồ Hạo nam chẹn họng gần chết, tức đến đỏ bừng cả mặt. Hoa Phật Âm thầm thở dài, tư độ nhìn xem đầy người đại đạo lý, kết quả luận khẩu chiến vẫn còn so sánh không được một cái thanh niên, quá làm cho người ta thất vọng. Chương 84, đại lão diễn xuất, a bản đại thủ bút. Ta Hồng Hưng xưa nay cùng Hồng Tinh giao hảo, 4, chương 84, đại lao diễn xuất, a bản đại thủ bút, ta Hồng Hưng xưa nay cùng Hồng Tinh giao Hạo, 4, vương đạo đúng không? Ta Đông Tinh cùng Hồng Hưng có thể luận không dậy nổi bối phần đến. Hai chúng ta nhà cũng không phải một chữ đầu. Vương đạo cười lắc đầu, hoa phất đường chủ, lời này cũng không thể nói như vậy. Ta xã tưởng sinh cùng quý xã lạc sinh, thường xuyên hẹn nhau uống trà. Hai người là lấy thuốc cháu tương xứng. Đại lao của ta Tịnh Khôn cùng Tiêm Sa chớ đường chủ bạn thúc, đồng dạng lấy thúc cháu tương sướng, hai người vui vẻ hòa thuận. Hồng Hưng cùng Đông Tinh thế nhưng là hữu hảo câu là bộ. Hoa phất mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói nhăng nói cội đang giảng cái gì. Vô luận ngươi muốn làm gì, ngươi cái này đi lên liền đá hỏng chúng ta cửa cũng không phải cái gì hảo huynh đệ diễn xuất. Có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Hồng hưng cùng đông tin là hữu hảo câu lạc bộ. Mẹ nói ai mà tin à? Nếu thật là hữu hảo câu lạc bộ, bản thuốc sau đó lớn như vậy tiền bốn muốn giết chết cam tử thái làm đồ an tưởng tiên sinh. Đừng mua. Vương đạo nhúng như bay lúc trước khi ra cửa, vừa lúc nghe thấy lao đại ta cùng quý xã bản thuốc gọi điện thoại. Khôn ca nói trên giang hồ gần nhất tập tục thật không tốt, có giang hồ chuyển luôn nói bạn thúc dự định là một trận đại long phượng làm chúng ta hứng hưng. Bạn thúc nói những chuyện này hoàn toàn là giả dối không có thật, là đối với hắn phi báng. Bạn thúc còn nói chỉ cần gặp phải phá hư hai nhà chúng ta quan hệ, tùy tiện đánh, đánh bọn hắn 3 tháng xuống không được dường là được. Tư đồ Hạo Nam ngạc nhiên nhìn xem chắc khả lạc cùng Hoa báo, hắn phát hiện hai người mặt đen cùng đấy nổi mở rạng, không khỏi quá sợ hãi, thật có vấn đề này. Hoa phất thực sự nhịn không được, dùng một chút đập vào tư đồ trên đầu, ngươi có phải hay không lốc? Bạn thúc lừa bọn họ. Tư đồ Hạo Nam bừng tỉnh đại mộ. Vương đạo kích động không thôi, gặp chúng ta. Bản thúc dạng này có tuổi đời há có thể là người? Khó trách hắn lao nhân ra nói có người tại phỉ bằng hắn. Nguyên bản là các người đám gia hỏa này có bản thúc dùng danh tiếng của hắn đến oai nhân. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hoa Phất cả giận nói, ngươi mẹ nó nói hiệu nói vượn cái gì? Hắn đã sớm đem vừa rồi câu tiết để chắc Khả Lạc cùng Hoa Báo làm chủ nói ném tới chào Trạc Quốc. Vương đạo bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu được. Hoa Phất ngươi là nguyên lãng đường chủ, bây giờ muốn đem bản tay tiến tiêm xa trở, đáng tiếc nơi này có bản thúc. Cho nên mới cấu kết bản thúc tọa hạ Trác Khả Lạc cùng Hoa Báo. Các ngươi muốn giấu giếm bản thuốc là một trận đại lâm vượng, nếu là sự tình không thành công, các ngươi cũng không mất mát gì, bản thuốc đội vương cùng Hồng Hưng cắt chiến không lo được các ngươi. Nếu là sự tình thành công, các ngươi vốn chính là được lợi một phương, thế lực sẽ chỉ phóng đại, thậm chí có khả năng tăng lên tại Đông Tinh nội bộ quyền lợi thật sự là giỏi tính toán a. Bản thuốc thật đáng thương, thế mà bị các ngươi một đám tiểu nhân chế lại. Ta Hồng Hưng cùng Đông Tinh xưa nay giao hảo, làm sao lại vô duyên vô cớ khai chiến, thậm chí ta đại lao Tịnh gọi điện thoại đều không do, là mấy người các ngươi ở sau lưng tôi động. Thật sự là giỏi tính toán a. Hoa Phất giận tím mặt, âm thanh quát thiếu, "Hai mẹ nó cùng các người hồng hừng xưa nay giao hảo. Khả lạc, Hoa Báo, tư đủ còn chờ cái gì, đánh cho ta chết bọn Hán. Ba người còn lại cũng bị tức giận không nhẹ, tiểu tử này tuổi trẻ về tuổi trẻ, có thể há miệng là thật mẹ nó có thể nói ai nhịn không được, thật nhịn không được. Đông tinh mấy vị đỏ con người người hai mắt đỏ bừng, tốc dựng thẳng, thẳng đến Vương đạo liền đánh, tiểu tử này miệng quá thiếu, đen có thể làm cho hắn nói thành trắng. Đông tinh cùng Hồng Hưng là có liên hệ, đây chẳng qua là bình thường câu lạc bộ liên hệ thôi. Nhưng tại trong miệng của hắn Phạng Phất liền biến thành sinh tử đồng minh bình thường kiên cố. Đem chắc khả lạc bọn người buồn nôn hỏng. mấy người âm thầm thế nhất định phải làm hỏng Vương đạo tấm này quân mặt quân tú. Xuất thủ thời điểm không lưu tình chút nào, chắc khả lạc, Hoa báo, Tư đổ ba người tất cả đều là chạy Vương đạo mà đi. Lý Phú cùng Lý Kiệt biến sắc, lập tức muốn né qua Vương đạo trước người. Vương đạo gọi to, các người bị ta gặp được, muốn giết người diệt khẩu a. Hắn vậy mà không né tránh. Lý Phú cùng Lý Kiệt lo lắng, hai người nóng lòng tiến lên, có thể gian phòng quá nhỏ, Vương đạo trực tiếp đem hai người ngăn trở, cứ như vậy một chỉ hoán ngay miệng, Vương đạo đã cùng ba người giao thủ. Frank, Frank, Frank. Lý Vũ cùng Lý Kiệt Mục trùng ngây mồm nhìn xem Vương đạo, liền trong chốc lát này, Vương đạo đánh sáu quyền, đá ra ba chân, xin xin đem chắc Khả Lạc ba người bức cho lui. Đây nào chỉ là không thiệt tỏi a, quả thực là kiếm bọn tiệm nghi. Hoa Phất cũng sợ ngây người. Cái này nói ra ai mà tin a? Đông Tinh Mũ Hổ đứng đầu chắc Khả Lạc dẫn đội, Hoa Báo cùng tư đồ cho hắn trợ thủ. Ba người vây công một cái thanh niên, kết quả chẳng nhưng không có đánh bại người ta, trái lại lại bị người đánh công nhẹ. Là thật bị đánh a? Ba người trên khuôn mặt đều mẹ nó là mười phần cơn mắt gấu mèo không nói, trên lưực còn đều có một dấu dài. Dù là Hoa Phất tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng. Tốt, tốt a, nguyên lai like ngươi là đại cao thủ. Hoa Phất mãn kiểm nhẹ răng cười, khó trách dám đi lên khiêu khích chúng ta. Từ chắc khả lạc phía dưới, Hoa báo cùng Tư Đồ Hạo nam ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bị đắng. Cái này mẹ nó, chính mình vậy mà bị đánh. Nói ra ai mà tin a. Đây không phải bọn hắn kịch bản a, nguyên bản kịch bản không nên là ba vị đồng tình ngũ hộ cấp bậc mãnh nhân xuất thủ, đem cái kia miệng đầy cuồn cuộn tiểu đánh thành một cái đầu heo a. Làm sao kết quả vậy mà biến thành dạng này? Không nên a. Chẳng lẽ bọn hắn đều là một cái thống nhất tác động? Ba lòng người đấy đắng chắc không gì sánh được, dù là muốn lựa mình dối người, cũng phải nhìn trường hợp mới đối. Nếu là không đem trước mắt ra hỏa này giết chết làm tàn, bọn hắn một thế anh danh, tất cả đều muốn quất sân. Vương đạo âm thanh lệnh lùng nói, chớ cho mình trên mặt giáp vàng. Cái gì khiêu khích các người? Ta thế nhưng là mang theo bản tốc ý tứ tới làm việc. Hoa báo chửi ầm lên, "Vương đạo, không nên nói bậy nói bạn. Vương đạo tức giận cười, "Ta nói liệu nói bự." Rắc. Lý Kiệt lấy ra một cái túi chân máy đi âm, bóp lại phát ra khóa. Sau đó Một trận khán giọng thanh âm truyền ra. Bản thúc, ta nghe được một chút không tốt, nói ngươi muốn phá hư chúng ta hổng hưng cùng đồng tinh tốt đẹp quan hệ. Còn nói cái gì ngươi muốn làm một trận đại long vượng?" Ta lúc đó liền tức giận. "Cái này sao có thể, tất nhiên là giả thôi. Chúng ta hồng hưng tưởng sinh cùng đồng tinh là sinh thường xuyên hẹn nhau cùng uống trà đâu, quan hệ kia nhiều thân mà a. Ngươi làm sao lại làm chuyện như vậy đâu?" Chương 85, đi ra lăn lộn muốn dạng thành tín, đồng minh, ngoài ý muốn, một, chương 85, đi ra lăn lộn muốn dạng thành tín, đồng minh, ngoài ý muốn, 1, ta nghe nổi giận, liền đem giá hỏa kia hung đánh một trận. Bản túc, ta đánh đúng không?" Tín khôn thanh âm quá có phân rõ độ đông tình đám người nghe chút liền rõ ràng. Sau đó càng có một đoạn thanh âm chuyển tới, loại kia phá hư hai người chúng ta câu lạc bộ ở giữa quan hệ gia hòa, người đánh đối với, nếu là ta gặp, vậy sẽ phải si măng lớp biển. Đông tình mọi người sắc mặt đại biến, đây là bản túc thanh âm. Máy ghi âm tiếp tục phát ra, đông tình sắc mặt của mọi người thay đổi liên tục, đợi đến cuối cùng nghe được ga bản nói đó là phỉ báng a thời điểm, mấy người đã không biết nói cái gì cho phải. Vương đạo đùng bóp lại đình chỉ khóa, lạnh như băng nói với mọi người nói ta Vương đạo đi theo Khôn ca đi ra lan lọt vị trọng chính là một cái thành tín. Bạn thuốc bảo hôm nay làm lớn Long Vương là giả dối không có thật, là phỉ báng. Nghĩ đến lời hắn đức cao vọng trọng thân phận, là khinh thường đối với chúng ta nói dối. Các người đám này gây sự ra hỏa vương đạo mặt môi tràn đầy nghe răng cười nhìn xem bốn người, đáng chết à. A Phu A Kiệt, theo ta lên. Hoa Phất cao ngỗng, xử lý bọn hắn, thủy đi băng vi âm. Giờ khác này Hoa Phất rất có một loại kỳ quái lại bận mẹo cảm giác. A bản lời nói rõ ràng là đang lừa dối loại này điện thoại là cá nhân cũng sẽ không tí tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác có cái gia hỏa tưởng. Hắn chẳng những tin tưởng, còn đưa điện thoại cho Thu Âm lại, cấm khắp nơi thả. Cho dù Hoa Phất dạng này miệng đầy hoang luôn rao hỏa, cũng là nghe khó chịu. Cảm thấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho bản thúc ghi âm quyết tán, bằng không, về sau Đông Tinh liền muốn trên lưng không thành tín danh tiếng. Dù là toàn giang hồ đều biết Đông Tinh hứa hẹn không đáng tin, nhưng cũng không thể tùy ý cú điện thoại này lưu truyền ra đi. Xảy ra đại sự. Hoa Phất muốn ngược lại là rất đẹp, hắn cảm thấy tính toán, liền lấy bọn hắn bên này thực lực, 4:3, thỏa thỏa chắc thắng a cái gì? Ngươi nói Vương Đạo một đối 3 còn lông tóc không hao gì? đó bất quá là chắc khả lạc bọn người chủ con thôi. Thế nhưng là thật đối luyện xuống tới, Hoa Phất người đều tròn váng, vương đạo công kích phía trước, Lý Phú cùng Lý Kiệt theo sát phía sau. Vừa mở đánh, hình thức chuyển tiếp đột ngột, bốn người bọn họ vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Vương đạo liền không nói dù sao cũng là có thể một người độc đấu ba người mà nhân. Hoa Phất có dạng này chuẩn bị tâm lý, có thể hai người kia cái quỷ gì? Chính mình lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tỉnh con mẹ nó từ nơi nào tìm đến cao thủ như vậy? Hoa Phất đau khổ trèo chống, có lòng muốn phải chờ tới chắp khả lạc đợi người tới cứ mình. Hắn biết nằm nhẹ Chỉ cần mình có thể đủ nhiều kéo dài một hồi, những người khác vẫn là ba đối hai, ưu thế tại ta. Chính nghĩ như vậy. Thanh, một người trùng điệp ngã tại hoa phất bên cạnh, hắn dùng ánh mắt còn lại xem xét, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, mẹ nó lại là chắc khả lạ. Cứ như vậy vừa phân thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức kinh liệt, thân thể không tự chủ được của mình, ngã trên mặt đất. Hoa phất miễn cứ mở mắt nhìn lại, lập tức lòng như cho ngượn. Cái này mẹ nó mới bao nhiêu phút đồng hồ a? Đông tính bốn người tất cả đều bị đánh nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Làm sao có thể Vương Nạo Vô vỗ tay cười lạnh nói, liền các ngươi những này công phu mèo quào, con mẹ nó muốn giấu giếm bản túc làm lớn lắm vượng." Tư đồ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn liền không có nhìn thấy đáng sợ như mấy người. Lúc đầu cho là mình cũng là nhân vật, tối thiểu không thể so với Hoa Báo xui xẻo. Long Chan đầy vui vẻ muốn đi theo Hoa Phật bọn người kiến công lập nghiệp. Kết quả là thời gian ngắn như vậy, bị người đánh không có nửa điểm sức phản kháng. Thật là đáng sợ. Tư đồ cao kêu lên, "Chúng ta không có vi phạm bản túc mệnh lệnh lời vừa ra khỏi miệng thẩm Têu Cái này mẹ nó không phải cho tên trước mặt này nhược điểm sao? Vương đạo đối với bên người hai người nói côn ca thường xuyên dạy bảo chúng ta, đi ra lăn lộn muốn dạng thành tín. Bản thúc nói, nếu là gặp được giả ta hắn tên tuổi làm ác ra hỏa, muốn để bọn hắn nằm trên giường nửa năm. Đi, đem bọn hắn tư chi đều làm gãy, để bọn hắn nằm trên giường nửa năm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lục Kỳ Sương thần sắc dị thường nghiêm trọng, dựa theo đội cho săn cho tình báo, a bản nên độc thủ. Hoàng chí thành hừ lạnh nói, tưởng tiên sinh đều đã đem cam tử thải bán. Tất cả mọi người biết buổi tối hôm nay cam tử thái không thể không độc thủ, đâu tin chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Việc này lăn lộn câu lạc bộ cổ hoạc tử, tâm đều mẹ nó bận. Lucky Sương không quan trọng, câu lạc bộ cổ hoặc tử a, chỉ cần không ảnh hưởng người bình thường, chết bao nhiêu cái đều được. Hoàng Chí Thành dùng sức gật đầu, bất quá, hôm nay trận này đại long vượng tràn diện nhỏ không được. Động tinh cùng Cam Tử Thái đến náo một trận, Động tinh cùng Hồng Hưng cũng tương tự đến náo một trận. Lucky Sương mặt không chút thay đổi nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không ảnh hưởng người bình thường, bọn hắn náo bao lớn đều có thể. Hoàng Chí Thành thầm nghĩ, tốt nhất hai nhóm người này đều chết hết mới tốt. Vì bọn hắn chú ý cam tử thái một đám đang ngồi ở băng thất, tâm tình của bọn hắn có chút nặng nghề, bất luận kẻ nào biết mình bị người đẩy đi ra làm pháo đài tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Khi thật làm pháo đài cũng không có cái gì, để cam tử thái cảm thấy Hàn tâm chính là mình động tính bị công ty bán đi. Làm pháo đài vốn chính là chạy người khác trên mặt đất dốc sức làm, coi trọng chính là một cái thần bí cùng binh quý thân tốc. Pháo đài muốn là ổn tự nhiên muốn đánh xuống một khối thuộc địa đến, sau đó từ từ kinh doanh thành chính mình đã. Nhưng bây giờ... Bọn hắn ngay cả thuộc địa đều không có đánh xuống đâu, động tính liền bị người Sở Gút nhất thanh nhị sở, chỉ thiếu chút nữa rõ ràng nói cho người khác biết nhất cử nhất động của mình. Đây là muốn mạng của bọn hắn a, sĩ khí có thể tải cao trách. Đao tử kinh coi chừng hỏi Cam Tử Thái, Thái ca, chúng ta thật không cần hướng Khôn ca tìm kiếm trợ giúp a. Cam Tử Thái mặt không chút thay đổi nói, Tình Khôn có thể cho chúng ta mật báo, đã đầy đủ niệp khí. Hắn có thể tại Du Tiêm vượng nghe ra đang bao vây móc xuống hai con đường, không chừng bỏ ra đại giới gì. Lúc này nơi nào có dư lực giúp chúng ta? Chính mình sự tình chỉ có thể là tự mình làm. Xin Ngụy Tịnh Khôn tới làm tính là gì?" Đao Tử kinh im lặng. Nói thì nói như thế không sai, có thể Tịnh Khôn bên kia giống như không phải tình huống này đi. Nghe nói vượng rắc bên kia kinh doanh cực kỳ thịnh vượng, liền ngay cả Du Tiêm vượng nghe ra người đều không có khả năng tại cái kia trên hai con đường đi phấn. Đó cũng không phải là bỏ ra cái giá gì liền có thể làm được sự tình. Chương 86: Đi ra lăn lộn muốn dạng thành tín, Đổng Minh, ngoại ý muốn, 2. Chương 86: Đi ra lăn lộn muốn dạng thành tín, Đổng Minh, ngoại ý muốn, hai, Có phải hay không là Thái Ca cho tính sai? Đao Tử Kình có lòng muốn phải nhắc nhở Đột nhiên nghe được Cam Tử Thái nói ra, "A Khôn có thể làm được sự tình, ta Á Thái cũng có thể làm đến. Hắn có thể tại vượng giác đứng đứng góc chân, ta cũng có thể." Đao Tử Kình trong lòng rụt rè, Tịnh Khôn có thể làm được nhà mình lao đại nhất định có thể làm đến. Có lòng muốn phải nhắc nhở một phen, nhưng nhìn đến Cam Tử Thái dáng vẻ, lập tức ý miệng, "Thái ca đây là cũng không ca so kệ a, lúc này nói khác, có khả năng nhất hoàn toàn ngược lại." "Thái ca, điện thoại." Bang Thất lao bản dơ điện thoại hô người. Cam Tử Thái không hiểu đi tới, ai có thể biết mình ở chỗ này? "Ta là Cam Tử Thái." Tịnh âm truyền ra, ấy, ta là A Khôn. Cam tử thái lấy làm kỳ, "A Khôn, làm sao ngươi biết ta tại cái này băng thất?" Tịnh Khôn cười nói, "Buổi tối hôm nay có người cách làm, chuẩn bị bắt ngươi làm một trận đại long vượng, tin tức của ngươi rất khó tra a." Cam tử thái hừ lạnh nói, bọn hắn muốn bắt ta làm trận đại long vượng, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không." Tịnh Khôn cười ha ha, "Không sai, muốn chính là như ngươi loại này thái độ." Cam tử thái khó hiểu nói, "A Khôn, ngươi chính là gọi điện thoại cho ta nói cái này?" Tịnh Khôn khẽ cười nói, "Huynh đệ cho ngươi cổ vũ ủng không lĩnh tình a." Cam tử thái chỉnh trọng nói, Chờ ta cầm xuống tiêm sa chớ nhất định mời ngươi đến uống rượu." Tịnh Khôn thở dài, "Ngươi đây là không có đem ta làm minh đại a? Dù tiêm vượng canh gác hỗ trợ, ngươi coi ta đùa giỡn?" Cẩm Tử Thái lắc đầu. Hắn cũng không muốn phải tiếp nhận Tịnh Khôn nhân tình, thật sự là trước đó nhân tình có chút lớn, một lát không tràn nổi. Trên giang hồ khó trả nhất chính là nhân tình. Không đợi được hắn nói chuyện, Tịnh Khôn liền nói, "Ta biết ngươi thái tử là ai, ta cũng sẽ không làm chút khiến ngươi chán ghét sự tình. Ngươi có lòng tin có thể cầm xuống một khối đá đây là chuyện tốt. Ta sẽ không phái một người đi giúp ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi dọn sạch chơi ngáng chân giang hồ." Nói tích khác, buổi tối hôm nay, ngươi phải đối mặt, chỉ có đường phố kia tiểu đệ. Cam Tử Thái sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Tịnh Khôn mỉm cười nói, cái này có cái gì không thể nào? Cam Tử Thái trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, A Khôn, ngươi đến cùng đã làm những gì? Tịnh Khôn thẳng nhiên nói, cũng không có cái gì, chỉ là đem A bản làm cục làm hầm thôi. Cam Tử Thái hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tịnh Khôn buồn cười nói, ngươi giống như không cao hứng. Cam Tử Thái trầm mặt rất lâu, có người giúp ta, ta khẳng định cao hứng, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta nhiều như vậy. Tịnh Khôn cười ha, ha đã sớm tại xui xẻo quán thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, dù tiêm vương cảnh gác hỗ trợ, giúp ngươi cũng chính là giúp ta chính mình. Ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay ban đêm gặp phải tình huống như thế nào. Cam tử thái xem thường, Đông Đình A bản buổi tối hôm nay sẽ đối với ta xuất thủ thôi. Tịnh Khôn khà khà cười nói, không sai, nhưng ngươi tuyệt đối không biết ra tay với ngươi người người là ai. Cam tử thái hổ nghi nói, là ai? Tịnh Khôn buông lòng nói, chắc khả lạng, Hoa báo. Cam tử thái xem thường, đã liệu đến, hai người này vốn chính là A bạn tuổi hạ, bọn hắn ra tay với ta có thể nghĩ đến. Tịnh Khôn nói khẽ, Hoa phác. Tư đồ Hạ Nam. Càng Tử Thái người đã ngây dại, ngươi dại, Nguyễn Lãng, Đồng La Loan hai vị đỏ côn. Bọn hắn thật đúng là xem trọng ta. Tịnh Quân lại nói ba bên gom lại 800 người. Cam Tử Thái thất thanh nói, cái gì? Hắn mồ hôi đều đi ra. Làm sao lại nhiều người như vậy? 800 người à, hắn lại có thể đánh cũng không dám nói có thể mang theo băng tất người khô rơi 800 người. Đây là vô nghĩa. Càng Tử Thái sắc mặt đại biến, khó hiểu nói, làm sao lại làm nát nhiều người như vậy? Bọn hắn không phải hướng ta tới đi. Tịnh Quân mỉm cười nói, xem ra ngươi cũng kịp phản ứng. Ngươi chỉ là một cái món ăn khai vị, tiếp xuống muốn đối mặt là Tưởng Thiên Sinh phái ra TB, Trần Diệu, dẫn đầu nhân mã. Cam Tử Thái bừng tỉnh đại ngộ, tối hôm nay đại long phượng là Hồng Hưng cùng Đông Tinh hai cái câu lạc bộ đại chiến. Ta mẹ nó chính là cái tiêm đầu. Tịnh Khôn hài lòng gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt. Cam Tử Thái cười khổ nói, khó trách ngươi muốn giúp ta, nếu là ta xong đời, trực diện Hồng Hưng chính là ngươi tỷ côn. Khôn. Làm không tốt Tưởng Thiên Sinh sẽ bút lên sự cố đến cấp ngươi một đao. Xem ra ta hôm nay bàn đêm khó khăn rồi. Tỷ mỉm cười nói ta nếu điện thoại cho ngươi Vậy liền không sợ bọn họ, mặc kệ là Đông Tinh A Bản hay là Hồng hương Tượng Tiên Sinh, ta còn không sợ. Đúng rồi, buổi tối hôm nay ngươi không cần làm khác, chỉ cần xử lý A Bản một cái trạng tử là được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn làm khác trạng tử, nhân thủ của ngươi không đủ. Cam Tử Thái tâm như cho tàn, liền cục diện hôm nay, ta còn có thể xuất thủ a. Tịnh Khôn ha ha cười quá gì, ta đều xuất thủ, ngươi thì sợ gì? Ta cam đoan không có ai đi quấy rầy ngươi. Cam Tử Thái thất thanh nói, làm sao có thể? Tịnh Khôn đã cúp điện thoại. Đội chó săn có tin báo. Hoàng Chí thành đẩy cửa lên xe chỉ huy. Đông tinh a bản địa bản hai bên, có mấy chiếc công kích xe trở lệnh. Câu lạc bộ bộ bạn bọn hắn sẽ không xuất thủ, nhưng muốn lính đến người bình thường, những chiếc xe này liền sẽ xuất thủ. Nguyễn Lãng, Đồng La Loan, Từ Vân Sơn, loan tử có đại lượng của hoặc tự tụ tập. Hoàng Chí Thành sắc mặt rất là khó xử. Lục Kỳ Xương hỏi, bao nhiêu người? Hoàng Trí Thành cắn răng nói, song phương vượt qua hơn 1000 người. Cái gì? Lục Kỳ Xương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hoàng Chí Thành, nói đùa cái gì? Hoàng Chí Thành mặt đen lại nói, đội chó săn tin tức truyền đến, vẹn, vẹn đông tinh hội tụ nhân mã liền vượt qua 800 người. Đồng la loan hội tụ nhiều nhất, thứ yếu là Nguy Lãng. Từ Vân Sơn cùng loan tử cộng lại cũng đầy đủ có 500 người. Lục Kỳ Xương giận tím mặt, hừ hưng cùng Đông Tinh là muốn muốn chết a. Cái này mẹ nó hoàn toàn không phù hợp quy củ. 100 người cùng ra đường liền đầy đủ rung động. 1000 người chung vào một chỗ luận đấu, đây là muốn làm gì? Hoàng Chí thanh hỏi, làm sao bây giờ? Muốn dồn rừng a. Lục Kỳ Xương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đây chính là hơn 1000 người. Làm sao ngăn lại? Chỉ bằng lấy chúng ta không đến 100 tên điệu nghị, được không ta cho ngươi thường, ngươi dẫn người đi ngăn lại. Hoàng chí Thành âm thầm chửi mắng, chính mình là thật trăn bán. Cái gì đại long vượng? Rõ ràng là giang hồ đại phong bạo. Hơn 1000 cổ hoặc tử a, đây là mình có thể ngăn cản. Lục Kỳ Xương truy vấn, chỉ có đội cho săn tin tức chuyển đến. Hoàng chí Thành gật gật đầu. Lục Kỳ Xương hừ lạnh nói, bên trên cũng có ý tưởng a. Hoàng chí Thành khẽ giật mình, luật sư, ý của người là? Lục Kỳ Xương giải thích nói, hơn 1000 cổ hoặc tử cùng ra đường, đến cùng là khái niệm gì, hoàn toàn không cần nói nhiều. Chương 87, đi ra lăn lộn muốn giảng thành tín, Đồng minh, ngoài ý muốn, 3, chương 87 đi ra lăn lộn muốn dạng thành tín, Đồng Minh, ngoài ý muốn, ba, đừng nói chúng ta những này phân khu cảnh sát, liền ngay cả tổng khu cũng là đặc biệt đau đầu. Chúng ta không muốn nhìn thấy loại chuyện này, chẳng lẽ tổng khu các lao tổng liền muốn thấy được? Hoàng chí thành mừng tỉnh đại ngộ, đúng à, nếu là các lao tổng muốn ngăn lại loại chuyện này, bọn hắn hiện tại nên ngăn lại đi. Các lao tổng tuyệt đối có năng lực ngăn lại trận này giang hồ phong bạo. Lục kỳ xương khẽ gật đầu, không sai. Các lao tổng không có tin tức chuyển đến, khẳng định có bọn hắn tính toán. Bất quá đây không phải là chúng ta nên suy tính sự tình. Chúng ta liền làm tốt chính mình sự tỉnh là được rồi. Hoàng Chí thành liên tục gật đầu. Chỉ là hắn lặng lẽ năm chặt năm đấm, hay là trước bị thấp, ta nhất định phải trèo lên trên. Hựu Long tổng xoa quán Trần Hân kiện mặt đen lên hướng Trần Quốc Trung thông báo tình huống. Hiện tại đồng tình đã động viên tiêm sát trở, Nguyễn Lãng, Đồng La Loan ba cái đường khẩu, sơ bộ đã hội tụ 800 người, Hồng Hưng đồng dạng động viên từ Vân Sơn, Loan tử, ước chừng 800 người. Hai cái này câu lạc bộ là muốn mở ra câu lạc bộ đại chiến a. Kết quả nói cho ta biết, bọn hắn không đánh được. Trần Quốc Trung xác nhận nói, bọn hắn không đánh được. Trần Hân kiện quát, cái này gọi là không đánh được. Ngươi biết hơn 1000 người khái niệm gì? Lít nha lít nhít tất cả đều là đồ người. Trần Quốc Trung lập lại, bọn hắn không đánh được. Trần Hân kiện bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi biết Đông Tinh A bạn cùng Hồng Hưng Tượng Tiên Sinh vì mượn đường tiêm xa chớ bỏ ra bao nhiêu tiền? Mỗi nhà đều mẹ nó bỏ ra 5 triệu. Nếu là không đánh, số tiền này chẳng phải mất chẳng à? Trần Quốc Trung ý nguyên nói bọn hắn không đánh được. Trần Hân kiện chửi ầm lên, không đánh được trái trứng. Hai cái này câu lạc bộ đánh, ngày mai truyền thông liền lộ sổ. Đốc gia phủ từ trên xuống dưới nhất định sẽ cho Hương Giang thị dân một cái công đạo, bảo an cục sẽ ép lão đại, lão đại sẽ ép tổng giám đốc, tổng giám đốc biết từ ta. Hiện tại tình báo bày ở chúng ta trước mặt, có thể sớm khống chế bọn hắn. Người mẹ nó còn nói cho ta biết không đánh được. Ta cho ngươi biết Trần Quốc Trung, nếu là bọn hắn buổi tối hôm nay đánh nhau, ta muốn ngươi để mặt. Trần Quốc Trung thở dài, bọn hắn không đánh được a. Trần Hân kiện phát tiết một trận tình táo lại, lúc này mới hỏi, lý do đâu? Trần Quốc Trung trấn tĩnh nói, câu lạc bộ không phải xui xẻo quán, chúng ta xui xẻo quán làm nhiệm vụ, dù là đội trưởng bỗng nhiên có chuyện Cùng sẽ có phó đội trưởng, tiểu đội trưởng tiếp nhận chỉ huy, mỗi một vị nhân viên cảnh sát đều sẽ mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhiệm vụ không quá khó. Câu lạc bộ không giống mới. Câu lạc bộ đánh nhau hoạch tâm chính là như vậy mấy cái đỏ côn, một khi đỏ côn xảy ra sự tình, bọn hắn liền sẽ giải tán lập tức. Đối với đám người ô hợp này, cũng liền nhìn xem dọa người mà thôi. Trần Hân kiện khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, người còn muốn những cái kia đỏ côn không xuất hiện. Hoa Phất, Trác Khả Lạn, Hoa Báo, Tư Đồ Hạo Nam, Cam Tử Thái, Trần Diệu, thế bây đây đều là trên hồ sông ra danh hào gia ạ. Bọn hắn ba ngày hai đầu đều là bộ bạn. Ngươi làm sao dám đem hy vọng đặt ở bọn hắn không xuất hiện bên trên?" Trần Hân Kiện đặc biệt thất vọng, hắn không thể lập tức ra ngoài tiến hành cảnh sát tổng động viên. Trần Quốc Trung Y nguyên trấn định, "Hùng Hung bên kia ta không biết, bất quá Đông tinh tôi trưởng Văn nói đến Hoa Phất, chắc khả lạng, Hoa Báo, Tư Đồ Hạo Nam cũng sẽ không xuất hiện vào hôm nay buổi tối bất kỳ một cái nào bộ bạn nơi trốn." Trần Hân Kiện khẽ giật mình, "Có ý tứ gì?" Trần Quốc Trung mặt lộ vẻ cổ quái, chính là mặt chứa ý tứ. Trần Hân Kiện không thể tưởng tượng nổi hỏi, nếu bọn hắn sẽ không xuất hiện, vậy bọn hắn ở nơi nào đâu? Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, bọn hắn đều tại bệnh viện. Trần Hân kiện khó hiểu nói, tại bệnh viện? Bọn hắn phong thả đi đánh bạn, nhàn rỗi không chuyện gì chạy bệnh viện làm cái gì? Trần Quốc Trung cười, trưởng quan thật biết chế cười, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi bệnh viện a? Bọn hắn đi bệnh viện, tự nhiên nhất định phải đi bệnh viện. Trần Hân kiện con mắt trừng lớn. Trần Quốc Trung thở dài, vừa rồi ta nhận được tuyên báo, Long Tinh buổi tối hôm nay muốn ra sân đỏ côn hoa phất, chắc khả lạc, hoa báo, tư đồ Hạo Nam. Bọn gia hỏa này tất cả đều trực tiếp nằm ở bệnh viện. Trần Hân kiện hung hăng nuốt ngụm nước miếng, vậy gì? Trần Quốc Trung thuận miệng nói, "Không phải bệnh, là thương." Tứ chi của bọn hắn bị đánh gây ít nhất đến tại nằm bệnh viện 3 tháng. Trần Hân Kiện bất khả tư nghi nói, xác nhận a?" Trần Quốc Trung chỉnh trọng gật đầu, "Tay trong của ta cho tin tức, bọn hắn tất cả đều ở ngoài sáng tâm trong bệnh viện." Trần Hân Kiện hiếu kỳ nói, "Ai ác như vậy?" Trần Quốc Trung trên mặt cơ bắp run rẩy một chút, "Hường Hường Tị Côn." Trần Hân Kiện lại ăn giật mình, "Tị Côn? Hắn tại sao phải xuất thủ?" Trận này Đại Long phượng không có chuyện của hắn đi. Trần Quốc Trung nhấp nhở, "Từ tiên sinh cách làm rõ ràng là tại phòng bị Tị Côn, Tịnh Quân khôn cũng không phản đốc." Nếu như Cam Tử Thái xảy ra chuyện, bước kế tiếp chính là nhằm bảo hắn. Đổi thành ai là tỉnh Quân cũng sẽ không ngoan ngoãn trở chết đi. Hồng hương tưởng Thiên Sinh là Dương Nưu, Tịnh Quân khôn không có khả năng đối với Hồng Hưng độc thủ, hắn liền trở tay đối phó Đông Tình. Như vậy, buổi tối hôm nay không tầm thường chính là Cam Tử Thái cấm cờ tiết mục Trần Hân kiện hít vào một ngụm khí lạnh, Tịnh Quân lợi hại như vậy. Trần Quốc Trung cười khổ nói, khả năng so chúng ta tưởng tượng đều lợi hại. Hắn thầm nghĩ, Tịnh Quân tính là cái giám gì, Tịnh phía sau Vương đạo mới mẹ nói lợi hại. Trần Quốc Trung không khỏi hồi tưởng lại 3 giờ giá trị chuyện lúc trước. Khi Trần Quốc Trung ở ngoài sáng tâm bệnh viện nhìn thấy đông tinh đang hót đỏ côn bọn họ, miệng há kém chút nhét vào một viên trứng ngõng. Cái này cũng không chắc hắn, mặc cho ai nhìn thấy hoa phất, chắc khả lạng, hoa báo, tư đồ hạo nam bốn cái song song nằm cùng một chỗ thời điểm, cũng sẽ là cái biểu tình này. Vương đạo còn ngại chưa đủ nghiền, điều hai cái tiểu đệ tới, cho bốn người này đứng gác. Và hôm nay 12 giờ khuya trước đó, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy bọn hắn. Trần Quốc Trung xác nhận bọn giá hỏa này thân phận đằng sau, liền đến ra ngoài bên cạnh tìm được Vương đạo, "Ngươi làm sao đem bọn hắn cho đưa đến nơi này đến?" Vương đạo đối với Trần Quốc Trung tuyệt đối sẽ không giấu giếm, Đông Tinh Á Bản, Hồng Dương Tượng Tiên Sinh đều muốn mượn Tiêm Sa Chớ Cam Tử Thái làm một trận đại long vượng. Đây đối với chúng ta không phải chuyện tốt gì. Mặc kệ tối hôm nay đại long Phượng ai thua ai thắng, trừ phi bọn hắn hai phe xong vừa, bằng không, chúng ta cũng không tốt qua. Trừ phi bọn hắn xong vừa. Trần Quốc Trung nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Không sai, Tiêm Sa Chớ được xưng là bốn trận chiến chí địa, chất béo nhiều đầy đủ bất kỳ một cái nào câu lạc bộ mạo hiểm. Chương 88, ta người liên lạc tin tức rất linh thông, Cam Tử Thái cấm cửa, đại lão côn, chương 88. Ta người liên lạc tin tức rất linh thông, cam tử thái cắm cờ, đại lão khôn, một, dù là nơi này có du tiêm vượng nghe ra để ép, cũng là vô số câu lạc bộ muốn tiến đến. Liên giống với Tưởng tiên sinh, nếu là hắn có thể dẫn đầu Hồng hương thành công tại Tiêm Sa chớ cắm cờ thành công, chỉ cần sau này không tìm được chết, bằng vào lấy công lao này, cái này Hồng hương vị trí lao đại liền sẽ không là của người khác, tối thiểu tại hắn còn sống thời điểm là như thế này. Tiêm Sa chớ chính là có như thế lớn lực hấp dẫn. Trần Quốc Trung không hiểu hỏi, làm sao đem bọn hắn đưa đến nơi này tới? Vương đạo cười nói, đây là Minh Tâm Ý địa viện a, thuận tiện ngươi đến điều tra. Trần Quốc Trung giật mình, người đây là nhất tiễn xong điều. Vương đạo thấp giọng nói, "Johnny Oan sự tình dù sao cũng phải mau sớm giải quyết." Tạ Minh Tâm ý đi về phía bên trong trại rộng camera. Người khả năng không biết, Johnny Oan không ra ngoài thời điểm, hắn thích nhất sự tình chính là ngồi ở phòng quan sát trước mặt nhìn các loại giám sát. Bảy người hắn đều rất quen thuộc. Chữa bệnh và chăm sóc nhất là như vậy. Người là thường xuyên tại lên môi nổi tiếng cảnh sát, Johnny Oan đương nhiên nhận biết người. Nếu chỉ là ngẫu nhiên tới một lần còn có thể, nhưng nếu là người thường xuyên đến, Johnny Huan tất nhiên đem lòng sinh nghi. Trần Quốc Trung mừng tỉnh đại nội. Cho nên ngươi liền đem bọn hắn bốn người cho ta đưa đến nơi này." Vương đạo khẽ cười nói, tên chính mới có thể nói thuận, Johnny One sẽ không hoài nghi. Trần Quốc Trung vô vô bỏ vai của hắn, "Hay là ngươi nghi chủ đáo? "Bất quá, bọn gia hỏa này thế nhưng là quặn rương cứng, ngươi là thế nào xử lý bọn hắn?" Vương đạo đồng dạng sẽ không giấu giếm Trần Quốc Trung, "Bốn gia hỏa này hôm nay tụ hội, phải thương lượng điều binh sự tình, ta mang theo hai tiểu đệ vừa vặn ngăn chặn bọn hắn, kết quả là dạng này lạ." Trần Quốc Trung im lặng nói, chớ có nói nói bượn, bốn người này đều là đỏ cùng song hoa hồng côn cấp bậc cao thủ. Người mang theo hai cái tiểu đệ là có thể đem bọn hắn đánh thành dạng này. Ta có thể hỏi thầy thuốc, đại phu nói bốn người bọn họ chẳng những tư chi gãy mất, trên thân càng có không nhẹ thương. Không tại trên giường bệnh nằm nửa năm là không thể nào chuyển biến tốt đẹp. Vương đạo gọi thằng oan uổng, ta thật thu hai tiểu đệ. Lý Phú ngươi biết, còn có một vị là Lý Kiệt, hắn là đặc công tổ chuyên gia phá bom, không biết xui xẻo quán hiện tại có hay không hắn ghi chép. Công phu tốt một nhóm. Nói đến đây, Vương đạo đột nhiên sử sở, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy bốn người kia hùng dạn, cứu ta đánh người sự tình đi. Trần Quốc Trung thẳng lắc đầu cái kia bốn cái con đi, coi như người đem bọn hắn xử lý thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn còn sống cũng chỉ là uổng phí hết lương của tôi." Vương đạo cười nói, "Sao lại không được?" Trần Quốc Trung chỉ vào bệnh viện hỏi, người đem bốn người bọn họ đều đưa đến nơi này, tối hôm nay đại Long phượng liền làm không nổi đi." Vương đạo nhún nhún vai, "A bản quá mức tự tin. Chứ bốn người này bên ngoài, căn bản liền không có an bài người khác." Trần Quốc Trung cười nói, "Nếu như ta là A bản, tại an bài bốn người này tình huống dưới, ta cũng sẽ không lại an bài người khác." Vương đạo cũng cười, "Không chỉ có như vậy, A bản còn vì hôm nay vợ lớn, bỏ ra 5 triệu." trên quốc trung giật nảy cả mình, 5 triệu. Vương đạo núi Dubai, mặc kệ là hoa phất hay là tư đổ, bọn hắn muốn mang binh đến tiêm sa chớ, nhất định phải trải qua người khác địa bàn. Dưới tình huống bình thường, người khác nói mượn cũng liền mượn, có thể đông tin tụ tập nhiều người a. Đây là bao nhiêu người a? 500 người. Câu lạc bộ nào dám mượn? Hay là a bản sơ giá tiền rất lớn, tròn vẹn hao tốn 5 triệu mới thuyết phục một đám câu lạc bộ. 5 triệu a, không hổ là đông tình lũ luhầu. Chỉ bất quá, cái này 5 triệu cơ hồ móc hắn bốn lưu động, hắn muốn trong thời gian ngắn lần nữa chủ đến 5 triệu, căn bản không có khả năng. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, đông tinh muốn một đường, Hoàng Hưng có phải hay không cũng muốn một đường. Vương đạo mỉm cười nói: "A bạn tốt xấu sông sáo giang hồ 20 năm, có đầy đủ nhân mạch. Tưởng Tiên Sinh có cái gì? A Bản đều muốn một đường, huống chi là Tưởng Tiên Sinh. Ta được đến tin tức, hắn cũng ra 5 triệu." Trần Quốc Trung lắc đầu, đám này đại lao thật là có tiền. Vương đạo đùa cợt nói: "10 triệu, đầy đủ bọn hắn đau lòng." Trần Quốc Trung giơ ngón tay cái lên, người lợi hại. Trần Quốc Trung có chút hối hận, Vương cũng mẹ nó quá lợi hại. Sớm biết lợi hại như vậy, liền không đem Vương đạo đưa đến Khôn bên người làm nỗi uất. Còn không bằng trực tiếp đặt ở bên cạnh mình đâu. Bất quá nghĩ đến vương đạo đối với hai người nghề nghiệp tiền đồ quy hoạch, Trần Quốc Trung đột nhiên cảm giác được vấn đề này cũng không phải không được. Hiện tại, hắn liền muốn lập nhân thiết, thế là liền đối với Trần Hân kiện nói ra, "Trần sư, tối hôm nay trận này Đại Long Phượng hẳn là không có khả năng dọc theo á bản hoặc là tượng thiên sinh kịch bản đi. Tương phản, sẽ còn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chúng ta cần phải làm là xem trọng cam tự thái cắm cờ liền có thể, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên." Trần Hân kiện bạn phần không hiểu, thật chỉ cần như vậy. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, "Ta người liên lạc tin tức đặc biệt linh thông." Trần Hân Kiện chợt nhớ tới tin tức nào đó, Johnny Yuan căn cứ thận xác định. Trần Quốc Trung thần sắc dị thường nghiêm túc, không sai, ngay tại mình Tâm ý Đa viện nhà sát. ta đã lặp đi lặp lại sát nhận qua. Càng khiến người ta lo lắng chính là, bệnh viện kia khắp nơi đều là camera. Johnny Yuan đang theo dõi trong bệnh viện mỗi người. Trần Hân Kiện lông mày cau chặt, cái này sao có thể? Trần Quốc Trung mặt không chút thay đổi nói, tình hình thực tế chính là như vậy. Trần Hân Kiện trầm tư suy nghĩ nửa ngày mới lắc đầu nói, nếu là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Vấn đề này chính ngươi biết liên tốt, ta từ mặt bên chứng thực một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là giống người nói như thế, trong này nước sâu rất a. Cam tử thái được tỉnh cơn điện thoại, trong lòng đã có lực lượng. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền dẫn người đi tới a bản dưới cờ một gian phòng tiêu vũ, móc ra sáng tỏ đao dưa hấu hô to, hồng hưng làm việc, không liên quan gì tất cả cốt chứng. Những khách nhân giải tán lập tức. Nhìn trang tử Đông tinh tiểu đệ nổi giận, ngao ngao kêu lao đến, nhưng mà những người này lại ở đâu là như điên giống như ma Cam tử thái cùng nó tiểu đệ đối thủ. Cam tử thái vừa độc thủ, ngay tại giám sát bọn hắn xui xẻo quán liền được tin tức. A Sương, bọn hắn đánh nhau. Hoàng tri thành rất là hưng phấn. Lục Kỳ Dương hỏi: á bản đầu mã chắc khả là đầu. Hoàng Trí Thành mở mịn lắc đầu: "Không biết ta. Lục Kỳ Dương nhíu mày: "Cái này cùng chúng ta nhận được tin tức không phù hợp nha. Vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Hoàng Trí Thành hay là mở mịn lắc đầu. Lục Kỳ Dương chợt mắt nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi cái gì cũng không biết." Chương 89: Ta người liên lạc tin tức rất linh hồn, Cam Tử Thái cắm cờ, Đại lão côn, 2, Chương 89: Ta người liên lạc tin tức rất linh hồn, Cam Tử Thái cắm cờ, Đại lão côn, 2. Hoàng Chí Thành chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, tranh thủ thời gian ngủ, căn cứ tình báo, chắc khả lạc. Hoa báo, hoa phấn, tư đồ Hạo Nam đều đã to kết. Bọn hắn Lục Kỳ Sương buồn bực nói, bọn hắn thế nào? Hoàng Chí thành tỉnh táo lại, không thể tưởng tượng nói bọn hắn hẳn là Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ trần công đi. Lục Kỳ Sương lông mày cao chặt, người nói là bọn hắn đi làm tiền đánh khắp địa bàn. Không có khả năng. A bản đã thả ra gió, con mẹ nó ném ra 5 triệu đô la Hồng Kông, hắn điên rồi làm chuyện như vậy. Tìm, tìm cho ta đến bọn hắn. Hoàng Chí thành trong lúc nhất thời không để ý tới giải Lục Kỳ Sương ý tứ, đã hỗn đản kia cho dù chết truyện, cũng không có cái gì đi. Lục Kỳ Dương hét to nói ta quản bọn họ chết sống, ta muốn biết bọn hắn có hay không kế mai khác, ta muốn biết bọn hắn có thể hay không ý hiếp người bình thường. Đây chính là dị thường đại lang vượng, nếu là chúng ta xử lý không tốt, ảnh hưởng tới người bình thường. Người ta bàn giao thế nào? Hoàng chí thành mồ hôi đều xuống, tranh thủ thời gian đứng dậy xuống xe, ta lập tức đi thăm dò. Hắn đã tỉnh táo lại. Tối hôm nay tình huống không thích hợp. Cam Tử Thái là a bản mục tiêu, sao lại dễ dàng tha thứ hắn cắm cờ? Đừng nói cấm cở để Cam Tử Thái đi vào hộp đêm đều là a bản vua. Cái kia chắc khả lạc bọn hắn người đâu? Hoàn Chí thành vô cùng lo lắng liên hệ đội chó săn, liên hệ tay trong của chính mình, thậm chí gọi điện thoại cho Hàn Sâm, hắn muốn hiểu rõ một việc, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cam Tử Thái đánh vào A Bản hộp đêm. Trần Quốc Trung hương phấn đối với Trần Hân Kiện nói ra, người sau thật dài nhẹ nhàng thở ra, tin tức của ngươi quả nhiên linh thông. A Bản liền sẽ không để Cam Tử Thái cấm cửa hiện tại Cam Tử Thái đánh vào A Bản chẳng tử, vậy hắn bố trí liền thất bại. Trần Hân Kiện đứng lên nói, đi, nơi này giao cho ngươi, ta muốn về nhà. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, sư, ngươi cứ như vậy trở về a. Trần Hân Kiện đốn lui Nếu không muốn như nào, Đại Long Phượng đã làm không nổi hoàn toàn không cần chúng ta xuất mã. Cám cờ bộ bạn, chuyện nhỏ thôi, tiêm xa chớ phân tự đều có thể xử lý. Lúc này không nghỉ ngơi, ngày mai làm thế nào công. Trần Quốc Trung dơ ngón tay cái lên, hay là sơ nhìn minh mạch. Trần Hân Kiện nói khẽ, giải quyết Johnny Hoan, ta để cho ngươi thì thằng chức thử. Trần Quốc Trung cũng không phải ra mặt một người, sơ, cái gì khảo thí. Trần, Hân Kiện hừ nói, cao cấp Trần Quốc Trung cười to, tạ ơn trưởng quan. Trần Hân Kiện bố vô vô vai của hắn, A Trung, ta rất thưởng thức quyết đoán của ngươi. Càng thượng tức ngươi tình báo muốn thăng chức liền muốn làm ra thành tích, bằng không các huynh đệ sẽ có lại nói. "Tốt, ta đi về trước." Trần Quốc Trung nhìn xem rời đi Trần Hân kiện trong đầu vang trở lại Vương đạo lại nói, "Tiểu tử này, nhìn thật đúng là chuẩn." Mà tại gần như đồng thời, tế bê vô cùng lo lắng đối với Tưởng Thiên Sinh nói ra, "Tưởng Sinh, thái tử tại tiêm xa chớ cấm cửa." Nguyên bản làm chuyện gì đều là một mặt mỉm cười Tưởng Thiên Sinh cọ đứng lên, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Ngươi nói cái gì? Cấm tử thái cấm cửa?" Tế B rất là hưng phấn, "Thái tử hay là có, có chút tài năng người của ta đánh trở về điện thoại." Thái tử đã đánh vào A bản một cái hôm đêm, cũng đem đông tinh các tiểu đệ tất cả đều đổi ra ngoài. Hiện tại ngay tại phòng thủ, chỉ cần chịu đựng qua ba ngày, Cấm tử Thái liền xem như cắm cờ thành công. Chúng ta hồng hưng địa bàn lại làm lớn ra. Thanh, Tưởng Tiên Sinh hung hăng đem chén trà rơi trên mặt đất, trên mặt biểu lộ đều bặm méo. Thế bê bị hù mau ngậm miệng. Hắn liền cũng rõ, đây rõ ràng là một chuyện tốt ta, làm sao Tưởng Sinh lớn như thế hòa khí? Cấm tử Thái cắm cờ? A bản tiểu đệ đâu? Thế B mở miệng nói, ngược lại là không có nhìn thấy. Sinh giận dữ hết, đi thăm dò, là Tế Bê tranh thủ thời gian quay đầu liền đi, đột nhiên nhớ tới một việc, lại quay đầu trở về hỏi Thường Sinh, càng con tắm cửa, chúng ta còn muốn đi chợ giúp bọn hắn à?" "Yều lệ của ta đã chuẩn bị xong." Thường Thiên Sinh kèm chút giận đi lên, cầm lấy một cái khất chén trà liền hướng phía Tế Bê ném tới, "Lan." Tế Bê bị mất mặt, ở bước đi. Tưởng Sinh tức giận, Trần giệu xa xa khuyên đủ, hắn cũng không dám gần phía trước, vừa mới Thường Thiên Sinh nổi giận, nhưng làm hắn dọa sợ. Thường Thiên Sinh dị thường phấn nộ, làm sao không tức giận? "A bản lả là làm cái gì? Lao niên ngốc rồi sao?" Lúc đầu đã nói xong liên thủ làm cục Hiện tại thành hình dáng ra sao? Thật mẹ nó hỗn đản. Trận rượu câm như hến. Không sai, A Bản làm trận này đại long vượng, nhưng thật ra là cùng Tưởng Thiên Sinh lẫn nhau đánh hiệp trợ. Tưởng Thiên Sinh cần một trận đại long vượng đến lập uy, A Bản không cần lập uy, nhưng cần mở rộng trong tay địa bàn. Có người nói, cái này không đúng sao? Hai cái này đánh nhau, không phải sẽ không công tiện nghi người thứ ba a? Kỳ thật không phải. Gia đa bảo cùng Vương lão các cạnh tranh, cùng nó chính không có. Ta mẹ nó bỏ ra 5 triệu phí qua đường, nhân mã đều đã chuẩn bị xong. Kết quả, người mẹ nó nói cho ta biết A bạn chưa từng xuất hiện A bạn làm thế nào sự tình? Trần Diệu nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn hay không gọi điện thoại cho A bản. Tưởng Tiên Sinh trực lăng lăng nhìn xem Trần Diệu, con mắt đều có chút đỏ bừng, nhịn không được quát, gọi điện thoại. Loại chuyện này có thể để người mượn cơ a. Ngươi cho A bản gọi điện thoại, nếu là hắn quay xuống, áp chế chúng ta làm sao bây giờ? Một khi tuyên dương đến trên giang hồ, nói ta và ngươi tính toán chính mình đứng chủ, hai người chúng ta còn lăn lộn không lăn lộn. Trần Diệu cũng biết mình nói sai. Tính toán cam tử thái cùng Tịnh Khôn là một chuyện, nhưng đều là truyền không có trực tiếp chứng cứ, liền xem như hai người kia biết tưởng Sinh tính toán bọn hắn. Không có chứng cứ cũng không tốt. Tốt xấu Tưởng Thiên Sinh là hồng hương đầu rồng. Chỉ bất quá Trần Diệu trong lòng âm thầm nói thầm, trò chuyện đi âm. Nhà ai người tốt gọi điện thoại còn ghi âm. Ngay vào lúc này, trung điện thoại băng lên, là tỉnh Khôn đánh tới. Tưởng Sinh, Tịnh Khôn điện thoại. Hắn lúc này gọi điện thoại tới làm cái gì? Trần Diệu cùng Tưởng Thiên Sinh đều không để ý giải. A Khôn, ngươi gọi điện thoại đến sự tình gì a? Tưởng Thiên Sinh sửa sang lại một phen tâm tình đằng sau, mới nhận điện thoại, ngữ khí vậy mà đặc biệt khách khí. Trần Diệu ở một bên cẩn thận nhìn xem, theo thầm suy đoán Tịnh Khôn gọi điện thoại tới mục đích Lần này ném ra hai cái pháo đài, biểu hiện hoàn toàn vượt quá hai người đó trước. Cam Tử Thái cũng không cần nói, a bạn không biết chuyện gì xảy ra, đã nói xong Đại Long phượng không thấy, liền ngay cả mình phụ tá đắc lực chắc khả lực cùng Hoa Báo đều mẹ nó vô tung vô ảnh. Tình huống như vậy, Cam Tử Thái nếu là còn nắm chắc không nổi, vậy hắn liền không gọi Thái tử. Chương 90, ta người liên lạc tin tức rất linh hồn, Cam Tử Thái cắm cờ, Đại lão khôn, 3, chương 90, ta người liên lạc tin tức rất linh hồn, Cam Tử Thái cắm cờ, Đại lão khôn, ba, so sánh cùng nhau, hai người lo lắng hơn ngược lại là Tình khôn. Không sai không phải danh sư Hồng Hưng biết đánh nhau nhất Cam Từ Thái, mà là Thảo Hải Khôn. Lúc đầu Tưởng Thiên Sinh cùng Trần Diệu đều cho rằng, khó khăn nhất giải quyết hẳn là điểm võ lực siêu cao Cam Từ Thái. ai có thể nghĩ tới Tịnh Khôn khó chơi trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Để Tịnh Khôn đi vượng rắc cắm cờ, hai người đều đã nghĩ đến Tịnh Khôn có thể thành công. Nhưng mà đảm nhiệm Tưởng Thiên Sinh cùng Trần Diệu suy nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến Tịnh Khôn vậy mà lại tại du tiếp vượng nghe ra trên địa bàn cắm cờ. Cái này mẹ nó không phải là tìm chết sao? Vượng nhiều như vậy địa bàn Ngươi tùy tiện tìm một cái đi đánh liền tốt, làm sao hết lần này tới lần khác tìm Nghê ra. Nghe ra là dễ chơi ha. Không thấy được Du Tiên vương địa bàn lớn như vậy, nhiều như vậy thế lực, sử xuất không có một cái nào dám sợ nghe ra lông mày a. Hết lần này tới lần khác ngươi tỉnh khuôn mặt to. Nói đùa cái gì? Có thể để Tưởng Tiên Sinh cùng Trần Diệu giật mình sự tình phát sinh tịnh khuôn thật đúng là mẹ nó ngay tại Du Tiên vượng nghe ra trong phạm vi thế lực, hung hăng gầm xuống hai con đường. Không phải hai cái chẳng tử, là hai con đường. Đâu chỉ Tưởng Tiên Sinh cùng Trần Diệu giật mình a, toàn bộ giang đều đặc biệt chấn kinh. Tịnh Côn đến cùng dùng loại thủ đoạn nào để nghe ra túi đầu? Tưởng Thiên Sinh phản ứng đầu tiên chính là Tịnh Côn cùng nghe ra thông đồng làm bậy, hắn trước tiên liền để tiểu đệ sắp xếp người đi Tịnh Côn trên địa bàn điều tra. Tưởng Thiên Sinh sợ sợ, nếu là Tịnh Côn vì đi phấn, cùng nghe ra thông đồng làm bậy, cái kia Hồng Hưng liền thảm rồi. Cũng may điều tra kết quả để hắn nhẹ nhàng thở ra, Tịnh Côn khôn không có đi phấn, còn nghiêm mặt cấm chỉ những người khác đi phấn, thậm chí liền ngay cả nghe ra người đều không được. Có thể Tưởng Sinh tâm lại nhấc lên. Tịnh năng lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn A toàn bộ trên giang hồ có thể tại nghe ra trong tay chiếm được tiện nghi lại có mấy người, cho đến tận này, cũng chính là Tịnh Khôn năng lực này cũng không có người nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thường thiên Sinh cùng Tịnh Khôn quan hệ không tốt. Thường thiên Sinh đặc biệt hối hận, nếu là sớm biết Tịnh Khôn có dạng này năng lực, lúc trước cho hắn đâm chức phận phối địa bàn thời điểm, nói thế nào cũng phải an bài cho hắn một cái tốt địa bàn đi, hoặc là lui về sau nữa một bước, cho dù là để Tịnh Khôn chính mình đánh địa bàn, bao nhiêu cho hắn điểm trợ giúp, cái kia Tịnh Khôn không phải liền là thành sự giúp đỡ của chính mình. Hiện tại thế nào? Hoàn toàn không có phần tình nghĩa này a việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Tưởng Tiên Sinh hy vọng không có hoàn toàn xác lập, đành phải áp dụng hoài nhu thủ đoạn đối đãi Tỳ Côn, tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng dạng này. Tưởng Sinh, ta nghe nói Giang Hồ truyền ôn, a bản lao già kia cùng chúng ta câu lạc bộ một ít người muốn bắt cam tử thái cách làm, làm một trận đại long vượng. Tịnh Côn thanh âm khàn hẳn, lời nói cũng là nửa điểm không khách khí. Có chuyện như vậy? Tưởng Tiên Sinh ngữ khí rất là kinh ngạc, chợt cả giận nói đây là nói giấu, không thể tha thứ. A con ngươi tâm ta sẽ điều tra một khi tra ra là ai làm suất một chút bán minh đệ sự tình, tự có gia pháp chờ lấy hắn. Tưởng Tiên Sinh trong lòng tức giận, Tịnh Quân quả nhiên cùng mình không phải một lòng. Người trên giang hồ đều biết a bạn cùng mình liên thủ muốn làm một trận đại lão vượng, Tịnh Quân ngay tại bừng giác, chăm chú sát bên tiêm sa chớ, hắn có thể không biết tin tức này. Hiện tại gọi cú điện thoại này, lại là đến hương sư văn tội. Quả nhiên là để cho người ta tức giận. Tịnh Quân tuy tốt, chuẩn bị là không nghe lời hay là tế bê tốt, tuy nói người sau năng lực không được, nhưng hắn là một đầu chó ngoan. Thật không có vấn đề này. Tịnh Quân ngữ khí rất hoài nghi. Tưởng Tiên Sinh càng phát nổi giận, nhưng mà ngự khí lại là kinh dị, "A Khôn, là có người hay không tại bên cạnh ngươi nói minh đệ chúng ta nói xấu. Ngươi có thể nhất định phải phân rõ trung dàn, tuyệt đối không thể để cho tiểu nhân có kẽ hở để lợi dụng." Tịnh Khôn thở dài a một tiếng, Tưởng Tiên Sinh biểu lộ đều bặm méo, "Cái này mẹ nó là Minh Sắc Trảo Phùng đúng không? Ta trước đó nhận được tin tức, nói Tưởng Sinh đem Thái tử muốn tại Tiêm Sa chớ cắm cờ thời gian địa điểm đều xác định, còn liên hợp A bản muốn làm một trận đại long vượng. tinh hồng hưng liên thủ, chiếm đoạt Tiêm Sa chớ thế lực hạt. Vì đạt thành mục tiêu này, A bạn cùng tưởng sinh riêng phần mình bỏ ra 5 triệu mua lại quân qua đường. Tưởng Tiên Sinh trong lòng cảm giác nặng nghề, đối với Tịnh Khôn Kiên kỵ càng phát sâu. Không nghĩ tới hành động của mình tất cả đều rơi vào Tịnh Khôn trong mắt, người ta ngay cả mình hao tốn bao nhiêu giấy bạc đều hỏi thăm rõ ràng, nhưng hắn không có khả năng nói như vậy. Phỉ báng? Đây tuyệt đối là phỉ báng. Ta Hồng Hưng Bái chính là quan công cùng trước sau ngũ tổ, coi trọng nghĩa khí làm đầu, sao có thể làm loại chuyện này? Cái này nhất định là A bạn tại đục nước béo cò, cố ý tin tức tiết lộ ra ngoài. A Khôn, nhất định có thể nhìn rõ mọi việc đi ngươi chắc chắn sẽ không mắc lừa đi. Tĩnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Ta liền nói A Bản lão già này không đem người, hán bỏ ra 5 triệu, tụ tập nhiều như vậy mình, nhất định là muốn đánh lén thái tử. Thường tiên sinh liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, lúc này cái gì nước bẩn để A Bản kháng là được. Dù sao nếu là có người hỏi A Bản, đối phương cũng sẽ đem nước bẩn có phần đến trên người mình. Tĩnh Khôn đốn nhân lời, "Thanh em khẩn giọng có nghe, tưởng sinh, ta liền nói A bạn không có hảo ý. Ta thân là Hồng Hưng Mộng giác cha phi người, muốn bị công ty làm chút chuyện." Tưởng Tiên Sinh mở miệng hỏi, "Cái gì?" Tịnh Quân Thanh em rất là nhẹ nhàng, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. "A bạn không phải là muốn đánh lén thái tử a? Ta trực tiếp để bọn hắn đánh lén công thành." Tưởng Tiên Sinh ngẩn ẩn trong lòng có một tia linh cảm hiện lên, nhưng hắn bắt không được, thế là truy vấn, "A Khôn, ngươi làm cái gì?" Tịnh Quân Thanh em rất là tùy ý, "Không có cái gì, chính là để cho thủ hạ huynh đệ xuất mã, đem Trác Khả Lạc, Hoa Phất, Hoa báo, Tư Đồ Hạo Nam đánh trên giường đợi nửa năm mà thôi." Tưởng Tiên Sinh toàn thân cực chấn, bất khả tư nghĩ nói, "Ngươi đem Trác Khả Lạc bọn hắn đả thương tại bệnh viện?" Cái phản ứng đằng sau Nắm chặt điện thoại tay đều trắng bệ, nhịn không được chất vấn, Tình Côn, ngươi sao có thể làm như vậy? Tình Côn thanh âm lạnh xuống, "A bản bại ngoại tưởng sinh thanh danh, ta làm như vậy không đối. Hay là nói, a bạn cùng Tưởng Sinh hợp mưu sự tình không phải lời đồn đại, mà là sự thật." Tưởng Tiên Sinh trợn tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian đổi giọng, "A Côn, ngươi sao có thể làm như vậy? Vạn nhất làm bị thương Chính mình làm sao bây giờ? Tốt xấu cũng làm cho A Diệu đà cho ngươi chút nhân từ a." Trong lòng của hắn cười khổ, đi mẹ nó thảo hại Côn, cái này rõ ràng là đại lọ Chương 91, Tình Côn lại gọi điện thoại, suốt đoạn hơn 10 năm. Là thuộc hôm nay thích nhất, 1, chương 91, tỉnh côn lại gọi điện thoại, xuất đạo hơn 10 năm, là thuộc hôm nay thích nhất, một A khôn, ngươi làm tốt. Công lao của ngươi công ty sẽ không quên, càng tử thái có thể đứng bước bóc chân, chúng ta hồng hưng lại thêm một cái đường khẩu, các huynh đệ lại sẽ thêm đến một phần thu nhập. Ta sẽ ở tụ nghĩa đường cho người thì công. Tưởng tiên sinh gian nan nói ra lời nói này, sau đó mới ử A A cúp điện thoại. Phải anh? Tưởng tiên sinh hung hăng đưa điện thoại cho đập. Hung hăng đã kéo xuống cả bạn, khuôn mặt mẹo, đáng chết m Trần Diệu ở một bên và sợ, Tưởng Sinh, tối hôm nay hành động Tưởng Tiên Sinh giận dữ hết, hành động gì? Tịnh Quân đều đem Đông Tinh mấy vị đỏ côn tất cả đều ném vào bệnh viện, bọn hắn không có nửa năm đừng nghĩ lấy đi ra. Buổi tối hôm nay không có hành động, để các minh đệ đều trở về đi. Trần Diệu quá sợ hãi, Tưởng Sinh, chúng ta thế nhưng là bỏ ra 5 triệu a. 5 triệu phí qua đường, cho dù lấy câu lạc bộ thị giác đến xem, đều là một bút siêu cấp đồng tiền lớn. Tưởng Tiên Sinh tỉnh táo lại, cười khổ không thôi, đã chậm. A bản tên kia đỏ côn tay chân đã bị Tịnh Quân cho đánh cho tàn phế. Chuyện này Đại Long Phượng đến a Bản phối hợp mới được, nếu là không có bọn hắn chỉ dựa vào chúng ta không thể được, để cho người ta triệt hạ tới đi. Trần Diệu đội vàng đi an bài. Tưởng Tiên Sinh lần nữa ngồi xuống, hơn nửa ngày tỉnh táo lại, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Đông Tình Ngũ hổ cấp bậc bỏ côn, Tịnh Khôn đến cùng là thế nào làm được? Trần Diệu an bài xong sau khi trở về, Tưởng Tiên Sinh đem cùng Tịnh Khôn trò chuyện nội dung nói cho hắn, người trước trực tiếp hỏi ra cùng Tưởng Tiên Sinh một dạng nghi hoặc, chắc khả là thế, nhưng là Song Hoa Hẩm Côn bậc cao thủ, Tịnh đến cùng là thế nào đem bọn hắn đưa vào bệnh viện? Tuần viên sinh đã triệt để khôi phục tỉnh áo, không sai, đây chính là vấn đề, Tịnh Khôn đến cùng là thế nào làm được? Chân Diệm hỏi, Tịnh Khôn sẽ không nói dối đi. Hắn cười khổ nói, ta biết Tịnh Khôn chắc chắn sẽ không nói ra đâm một cái liền phá hoang luôn, có thể đây cũng quá bất khả tư nghị. Dù là Cam Tử Thái giúp hắn, cũng không có khả năng đem bốn người này đánh cho tới bệnh viện đi. Chắc khả lạc thế nhưng là không kém hơn Cam Tử Thái người, Tịnh Khôn cũng không phải dùng vũ lực tăng trưởng tượng tiên sinh trong lòng hơi động, Tịnh Khôn nói cho ta biết, hắn đem người cho an bài tại Minh Tâm Y viện bệnh. tìm người đi xem một chút. Chân Diệu hỏi, chỉ là đi xem một chút? Thẩm tiên sinh chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, xử lý chắc khả lạc cố nhiên dự hoặc, nhưng là bây giờ Đông Tinh A bản đoán chừng đã lên rồi. "Chúng chi, nếu là tại bệnh viện xử lý bọn hắn ảnh hưởng quá xấu rồi, chúng ta hiện tại cũng không thể lại trêu chọc các bạn. Ta tình nguyện trêu chọc là đà, cũng không muốn trêu chọc các bạn." Trần Diệu lập tức minh mạch, "Ta tự mình đi bệnh viện dò xét." Thẩm tiên sinh chậm rãi gật đầu, "Cẩn thận một chút." Trần Diệu liên tục gật đầu, "Ta biết." Thẩm tiên sinh không nhắc nhở hắn cũng sẽ có chứng. Cái này buổi tối hôm nay tập tụ rất không đối, chắc khả lạc, hoa phấn, hoa báo. Tứ đồ Hạo Nam đều là trên giang hồ nổi danh hào danh hỏa. Nếu là ai nói cho hắn biết, bốn gia hỏa này cùng một chỗ thời điểm sẽ bị người đánh xuống không được rường, Trần Diệu xác định vững chắc không tin. Hiện tại, ngay cả dạng này hung tàn bốn cái gia hỏa đều nằm ở trên giường bệnh, không phải do Trần Diệu không cẩn thận. Trần Diệu đi. Tưởng Tiên sinh ngây ngốc nhìn xem cà phê trong tay, đột nhiên có một loại tên là hối hận cảm xúc sinh ra, Tĩnh Quân hiện tại đã trưởng thành đến loại trình độ này. Chiêu này chơi thật mẹ nó cao cấp. Hắn biết, đợi đến ngày mai, Tĩnh Quân đại danh liền sẽ trên giang hồ há vang. Lúc đầu có thể tại du tiêm Vượng nghe ra trong tay móc xuống hai con đường tình danh danhảo đã đủ băng rồi. nhưng tại chân chính đại lao trong mắt hoàn toàn không đủ vì sao tính quân vốn chính là Hồng hưng ném ra một tòa pháo đài hắn có thể đánh vào các giác tự nhiên là có bản lãnh có bản lãnh đi nữa cũng bất quá là một tòa pháo đài vậy mà hôm nay ban đêm liền hoàn toàn khác nhau tinh chuẩn tìm đúng đại Long Phượng được điểm một kích chúng mục tiêu liên tiêu đái đã chi viện Cam tử Thái đây cũng không phải là pháo đài có thể làm được sự tình cái này mẹ nó là kỳủ A ai còn dám xưng hô hắn là thảo hải khôn đại laohôn còn tạp được tưởng tiên sinh trùng điệp thở dài, về sau được nhiều lôi kéo thì cô trận này, giang hồ chú mục đại Long Vượng sử suốt không có khai triển nhưng mà người trong cuộc một trong A bản sử suốt không biết nói đến không thể tưởng tượng nổi đúng không nhưng trên thực tế vẫn thật là không biết A bản là đông tinh lũ lục hầu hắn càng là một vị thành công thương nhân ngày khác thường cách ăn mặc cũng không phải giả vờ giả vịt mà là vì làm việc rất tự nhiên giả dạo. câu lạc bộ sự tình, hắn đều thông qua chắc khả lạc cùng hoa báo hai người đi làm làm như vậy chỗ tốt là trừphi xui xẻo quán đem hai người này bắt được để hai người này làm người làm chứng mới có thể lên án hắn đương nhiên lấy chắc khả lạc cùng hoa báo giác ngộ Nếu là có thể cho xui xẻo quán làm người làm chứng trên cơ bản không có khả năng hai người đều rõ ràng nếu như một khi xảy ra sự tình đem sự tình chính mình chống được vậy bọn hắn còn sẽ có khả năng ra ngoài nếu là khai ra A bản liền sẽ chết không toàn thời A bạn làm như vậy chỗ tốt là an toàn không tốt một mặt là gặp đột phát tin tức hắn không có khả năng trước tiên nhận được tin tức chỉ bất quá A bản đều là dùng thương nhân tư duy kinh doanh câu lạc bộ sớm làm kế hoạch phân phối đến người mặc dù có tốt nhất cũng là tại trong kế hoạch sự tình Thời khắc này A bạn trong nhà hút xì gà hầm nhạt rượu, này làm sao nhìn làm sao không cần đối, nhưng hắn nữa thích. Hắn đang chờ người. Hôm nay lại Long Phượng chỉ cần thành công, động tinh tại Tiêm Sa chớ địa bàn ít nhất sẽ mở rộng gấp đôi. Tưởng Tiên sinh giá hỏa kia cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần cả hai hợp lực, Tiêm Sa chớ thế lực sẽ nho nhỏ cải tổ một chút. Vì thế, Song phương tất cả bỏ ra 5 triệu. 5 triệu đương nhiên là một bút đồng tiền lớn, A bạn không quan tâm. Lam An là cần tiền vốn, cái này 5 triệu chính là mở rộng địa bàn chi phí. Kim Sa chở chỗ ăn chơi nhiều lắm, phát triển kinh tế lại tốt. Chỉ cần địa bàn đánh xuống, đừng nói 5 triệu lại nhiều cái 5 triệu đều được. A Bản mang trên mặt mỉm cười, nhìn đồng hồ tay một chút, "Ừm, hiện tại là buổi tối 12 giờ, không sai biệt lắm nên kết thúc đi." Chính nghĩ như vậy, chuông điện thoại vang lên. A Bản mỉm cười, quả nhiên hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hiện tại là đến gọi điện thoại báo tin vui a nhưng mà nhận điện thoại, A Bản liền đổi sắc mặt, điện thoại này không phải chắc khả lạc hoặc là hoa báo đánh tới, lại là Tế Côn. Chương 92, Tế Côn lại gọi điện thoại, xuất đạo hơn 10 năm, là thuộc hôm nay thích nhất. 2 Chương 92, tỉnh Quân lại gọi điện thoại, xuất đạo hơn 10 năm, là thuộc hôm nay thích nhất. Hai, Bản Túc, hai người chúng ta câu lạc bộ thế, nhưng là hữu hảo câu lạc bộ. Chỉ là hai ngày này ta phát hiện, có người tại phá hư quan hệ giữa chúng ta. Cái này nhất định là có người có người trợ trò. Ta rất tức giận, Bản Túc tên tội sao có thể bị người mạo dụng đâu. Bản Túc điềm tâm, ta thay người bên vực kẻ yếu. Trải qua ta một phen kiểm tra, ta phát hiện phá hư Bản Túc thanh danh kẻ cầm đầu, lại là Trác Khả lạc, Hoa Báo, Hoa Phất, tư đồ Hạ Nam. Thế là, ta trừng phạt bọn hắn trong vòng nửa năm đều nằm ở trên giường. Lúc đầu ta muốn làm rơi bọn hắn về sau tưởng tượng những người này đến cùng là bạn thuốc thủ hạn, muốn thanh lý môn hộ còn phải bản thuốc tự mình độc thủ. Bọn hắn bây giờ tại Minh Tâm Y Dìa viện, bản thuốc, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Cái này hai thông điện thoại đánh tốt. Thường Thiên Sinh cùng A bạn không được tức chết ta. Ha ha ha. Tịnh Côn đáp ý cười ha ha. Vương đạo cười hỏi, Khôn ca, sướng hay không? Tịnh Côn khôn giỡn ra ngón tay cái cao giọng nói, quá mẹ nó sướng rồi. Vương đạo cười hắc hắc nói, bắt đầu từ ngày mai, trên đường đối với ngươi xưng hô liền thay đổi. Tịnh Côn hưng phấn hỏi, cái gì xưng hô? Vương Đạo núp núp bay, Đại lao Khôn a. Tỉnh Khôn lập tức ngây người, kịp phản ứng, nhanh nhanh gõ chủ bản, Đại La Khôn. Tốt, sương hồ thế này tốt. Cầu thí thảo Hải Khôn, lão tử sau này sẽ là Đại La Khôn. Vương Đạo nói khẽ, a bản cùng Tưởng Thiên Sinh liên thủ muốn làm ra Đại La vương, mục đích là vì lợi ích của mỗi người. Cả hai lấy hy sinh cam tử thái lợi ích là điều kiện tiên quyết, hoặc là nói, cam tử thái chính là Tưởng Thiên Sinh đưa cho a bản thành ý. Hai người giả tá Đại Long vương danh nghĩa, đem đông tinh chúng quanh thế lực trò thành Một khi để bọn hắn làm thành Đông tinh cũng tốt, hồng Dương cũng được, đều sẽ đạt được khá lớn lợi ích. Xui xẻo chính là Cam Tử Thái cùng Đông tinh chung quanh thế lực. Tịnh Khôn cười ha ha, hai người này cũng thật sự là âm tàn, cũng đủ độc ác, bất quá coi như bọn hắn lại thế nào âm động, còn không phải để cho ngươi làm hỏng. Làm tốt. Vương đạo cải chính, không phải ta làm tốt, là Khôn ca ngươi làm tốt. Tịnh Khôn im lặng nói, ngươi ở trước mặt ta nói cái gì hồ thoại? Cái này rõ ràng là ngươi làm ta cần chiếm lấy công lao của ngươi a. Vương đạo càng lặng, lão đại muốn làm ổn, liền muốn chi Phía dưới tiểu đệ lợi hại hơn nữa, có thể ngươi là lão đại. Thành tích tự nhiên là của người, trừ phi tiểu đệ tự lập chia ra, bằng không, mặc kệ tiểu đệ làm cái gì thành tích, đầu một phần tự nhiên là lao đại." Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ, nói như vậy, giống như cũng không sai a. Vương đạo chân thành nói, đây là làm lao đại địa vị. Tịnh Khôn khẽ giật mình. Vương đạo cũng sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào đối với Tịnh Khôn tiến hành giơ chân. Liền lấy sự tình hôm nay tới nói, nếu để cho A bản lưu đồ thành công, để chắc khả lạc, hoa phất, hoa báo, tư đồ hạo nam bọn người rực rỡ hào quang. Trên giang hồ sẽ nói bọn hắn lợi hại a. Tịnh Khôn đầu, Vậy làm sao khả năng? Bốn giá hỏa này bất quá là chấp hành a bạn kế hoạch tay chân thôi. Công lao hay là tại a bản trên thân? Vương đạo vỗ tay nói, nói đúng a. Ta là của ngươi đầu mã, công lao của ta chỉ là ta công lao a. Cũng không phải là. Tự nhiên có lao đại ngươi một phần công lao. Bởi vì ngươi là lao đại. Hắn lại cử đi một ví dụ, tựa như hôm nay, a phu a kiệt đem chắc khả lạc mấy người đưa vào bệnh viện. Đó là bọn họ công lao a. Thế có ngạc như nói, chẳng lẽ không phải công lao của bọn hắn? Vương đạo cải chính, đương nhiên là công lao của bọn hắn không chỉ có riêng là công lao của bọn hắn, ta là lao đại của bọn hắn, phần công lao này bên trong tự nhiên có ta một phần. Mà lại, công lao của ta so với bọn nhà lớn, Tịnh Khôn Liên tổ gật đầu, nói đúng, Lý Phú cùng Lý Kiệt lập nhau, hoàn toàn không có ý kiến. Hai người trầm nghĩ, đạo ca công lao tự nhiên so với chúng ta lớn. Dù sao chúng ta chỉ là một đối một xử lý đối phương một cái, khả đạo ca là một đôi hai xử lý người ta hai người. Loại lời này đương nhiên sẽ không đối với Tịnh Khôn dạng. Tịnh Khôn rơi vào trầm tư, thật lâu nói chẳng lẽ đây chính là làm lão đại chân chính phong tứ? Vương đạo nhún nhún vai, làm lao đại, khó cũng không khó. Có thể biết người, có thể chứa người, thưởng phạt rõ ràng, làm đến như này, chính là một vị tốt lao đại rồi. Hết lần này tới lần khác những ưu điểm này lao đại người cũng có, mà Tưởng thiên Sinh, hắn lại đem ngươi cùng Cam Tử Thái ném tới nơi này tới làm tháo đại. Quả thực là không có biết người này rõ ràng. Tịnh Khôn rất là đắc ý, không, Tưởng thiên Sinh hay là có bản lĩnh, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, ta còn có các người ba người làm giúp đỡ, đây mới là hắn thất bại nguyên nhân. Vương đạo giơ ngón tay cái lên, lão đại thấy rõ. Tịnh Khôn cười ha ha nói, Xuất đạo hơn 10 năm, là thuộc hôm nay thích nhất. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nguyên lai trang bức thư thái như vậy. Vương đạo 4 người cười ha ha. Tịnh khôn nói đến thu tục, có thể đám người cảm thấy hắn nói đến vừa đúng. Vận dụng ít nhất lực lượng, chế tạo lớn nhất thành quả, tứ lạng bạt thiên cân. Loại thành tựu này cảm giác tự nhiên làm cho người vui vẻ. Tịnh khôn cười nói, à tao, ngươi làm chuyện lớn như vậy, dựa theo quy củ của ta, phải có khen thưởng, còn phải có yến hội. Bất quá, hiện tại là đặc tù thời khắc, thái tử hôm nay mặc dù cắm cờ nhưng hắn còn phải thủ cờ 3 ngày Chúng ta vượn rắc cùng tiêm sa chớ chặt chẽ tương liên, hai ngày này có lẽ liền phải dùng đến các ngươi. Tiến hội liền không làm, cho nên a chia tiền đi. Bốn người lập tức sửng sở. Tỉnh Quân nhìn xem bốn người cười không ngừng, ta chỗ này nặng nhất là quý cụ, các ngươi làm dễ làm thường, các ngươi làm xui xẻo khi phạt. Các ngươi làm xuống chuyện lớn như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn cái thưởng. Kéo một phát nâng kéo, Tỉnh Quân móc ra vài sấp đại hoàng lưu, hướng mọi người nói: "A tao, ngươi là lao đại của bọn hắn, ngươi có 100." Không không không Vương đạo không chút khách khí nhận lấy, đả đạ cười cả. Tỉnh liền nữa thích Vương đạo không làm bộ dáng vẻ Sau đó lại đối Lý Phú cùng Lý Kiệt nói ra, hai vị cũng vất vả mỗi người 50, không không cùng. Lý Phú cùng Lý Kiệt nhìn Mương Đạo một chút, người sau nói thẳng, khôn ca khen thưởng ngươi còn có thể cự tuyệt. Hai người tranh thủ thời gian nhận lấy, luôn miệng nói, tạ ơn đỉnh ra. Tình Khôn cười ha ha, hắn quay đầu đối với Trần Vĩnh Nhân đạo, a nhân, ngươi không có làm việc, lần này liền không có khen thưởng. Trần Vĩnh Nhân nói liên tục, đỉnh ra, ta hiểu quy cụ. Hắn nửa điểm không có ý khác, ai làm việc ai thu hoạch được ban thưởng, đường đường công bằng. Thống chi, mấy vị này đại lao xử lý đều là người nào a? Chắc khả lạc, hoa báo ma phật, tư đồ Hạo Nam, cái nào không phải trên giang hồ thành danh hiển hách nhân vật. Chương 93, Tịnh Quân lại gọi điện thoại, xuất đạo hơn 10 năm, là thuộc hôm nay thích nhất. 3, chương 93, Tịnh Quân lại gọi điện thoại, xuất đạo hơn 10 năm, là thuộc hôm nay thích nhất. Ba, Trần Vĩnh Nhân suy nghĩ liền chính mình thân thể nhỏ bé, tuyệt đối không chịu nổi bọn hắn đánh. Nhìn xem các tiểu đệ lưu loát thu hồi lại hoàng lưu, Tịnh Quân càng cao hứng, ai nha, nếu không phải trời chiều rồi, ta còn thực sự muốn cùng các ngươi uống một chén. Vương đạo lập tức nói, Khôn ca, muốn uống rượu có rất nhiều cơ hội. Hai ngày nữa lại uống đi. Tịnh Quân có chút tiếng cười. Vương đạo giải thích nói, "Chắc khả lạc bọn người bị chúng ta cho đưa vào bệnh viện, chưa trường đông tinh có cái gì nhằm vào người thủ đoạn. Thời gian này cũng không thể chủ quan." Tịnh Khôn lập tức thanh tỉnh, nói cũng phải. "Đúng rồi, các người đến cùng đem chắc Khả Lạc bọn hắn ra sao?" Vương đạo như nhẩy, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là đem bốn người kia tứ chi đánh gãy bất quá bây giờ y học thủ đoạn rất là thành thục, chỉ là đánh gãy bọn hắn tứ chi lấy bọn hắn thể trạng muốn khôi phục rất dễ dàng. Thế là, chúng ta liền đối với bọn hắn ngũ tạng hung cho mấy cước. Bọn hắn hẳn là nằm trên giường nửa năm." Tịnh Khôn hít vào một ngụ khí lại, Mấy tiểu tử này điên rồi a. Vậy thật là không thể đi ra ngoài lãng. Lão đại, tình huống có chút không đúng. Minh Tâm y liề viện nhà sát căn cứ, Johnny Oan thủ hạ hướng hắn báo cáo đột phát tình huống. Johnny Oan đột nhiên tỉnh, mấy giờ rồi? Thủ hạ vội vẫn nói, 12 giờ khuya. Johnny Oan nửa điểm buồn ngủ cũng không có, lúc này bệnh viện khu nội chú hẳn là đóng cửa mới là, tình huống như thế nào? Thủ hạ chỉ vào giám sát màn hình nói ra, gian phòng này ra ra vào vào nhiều người một cách khác thường. Những người này đều không phải là người bình thường. Ừm. Johnny Juan tranh thủ thời gian đi vào giám sát trước. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhẹ nhàng thở ra, gian phòng nằm viện ra hỏa ta biết, Đông Tinh Đỏ côn bọn họ. Thủ hạ nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, vậy liền không có chuyện gì. Ai ngờ đến Johnny Oan lúc đầu, ai nói với ngươi không có sự tình. Thủ hạ không hiểu, Đông Tinh Đỏ côn, có mấy cái tiểu đệ không phải bình thường sự tình a. Johnny Oan thần sắc rất là nghiêm túc, sợ là sợ bọn hắn không chỉ là chắc khả lạc tiểu đệ của bọn hắn. Thủ hạ khẽ giật mình, hoảng hốt nói lao đại ngươi nói là, bọn hắn là đối địch câu lạc bộ người. âm lãnh nói cũng chưa hẳn là Đông Tinh đối địch câu lạc bộ người, cũng có thể là chính bọn hắn người muốn để chắc khả lạc người của bọn họ chết, cũng chưa chắc không phải chính bọn hắn người đi. Thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, đi ra lăn lộn câu lạc bộ lợi ích đều là đoạt ra tới. Bánh cứ như vậy lớn, người đa phần đến một chút, ta liền thiếu đi phần một chút. Mâu thuẫn lại chỗ khó tránh khỏi. Người bình thường tới nói còn tốt, không tầm thường chính là nhao nhao một hung. Nhưng đối với lăn lộn giang hồ liền không giống với lúc trước. Đây chính là trực tiếp hạ tử thủ. Thủ hạ nghĩ rõ ràng điểm này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, lão đại, dù sao đều là câu lạc bộ chó cắn chó, chúng ta không cần thiết đụng tay đi. Johnny oan mắt liếc hắn một cái, hồ đồ. Nơi này không phải địa phương khác, nơi này là bệnh viện." Thủ hạ khó hiểu nói, những tên kia tại bệnh viện không dám ra tay đi. Bất quá liền xem như ra tay thì như thế nào? Đây không phải cho xui xẻo quán ngược điểm a? Xui xẻo quán đối phó bọn hắn coi như danh chính ngôn thuận. Truyền thông càng biết rộng khắp đưa tin. Bọn gia hỏa này chỉ cần không lốc, liền sẽ không làm như vậy. Johnny Loan tức giật cười, "Ngươi phân tích đạo lý rõ ràng, ta mẹ nó không biết là khen ngươi hay là mắng ngươi." Thủ hạ cổ co rú lại, "Lão đại, ngươi nói nói ta không hiểu." Johnny Loan nói, "Ngươi không hiểu. Ngươi mẹ nó làm sao lại không hiểu?" Nếu như chắc khả lạc bọn người chết tại bệnh viện, cảnh sát liền sẽ đem chỗ này bệnh viện vây quanh, bọn hắn nhất định sẽ quát điệu ba thứ cũng phải đem sự tình tra rõ ràng. Nơi này không chỉ có riêng là mình Tâm Ý địa viện, hay là chúng ta căn cứ, có kém người tại, chúng ta làm thế nào sự tình? Xin ý không làm a. Thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ, đội bọn nói, ta cái này để đội tuần tra đi tuần tra, cho những câu lạc bộ kia thành viên một cái cảnh cáo. Johnny hoan phất phất tay, thủ hạ tranh thủ thời gian chuyển qua một bên gọi điện thoại, đợi đến hắn làm xong, người trước lại hỏi, để cho ngươi chằm chằm cái kia cảnh sát đang làm cái gì? Thủ hạ gãi gãi đầu. Không có làm cái gì tựa như là tại đề phòng một trận đại long vượng. Johnny oan khẽ giật mình, con mắt đều toát ra sắc khí, loại chuyện này làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Thủi hạ giật này mình, lão đại, chúng ta là buôn lậu súng ống đạt được cùng những cái kia truyền thống câu lạc bộ không chơi được cùng một chỗ. Đại long vượng mà thôi, trên giang hồ năm nào không đến cái mấy lần. Johnny oan một tay nắm chặt và áo của hắn, không nói, trên giang hồ nhấc lên đại long vượng càng lớn, càng khả năng hấp dẫn xôi xèo quán ánh mắt, nhìn chầm chằm chúng ta cảnh sát lại càng ít. Mà chúng ta lượn vòng không gian lại càng lớn. Ngươi đúng là ngu xuẩn, lãng phí chúng ta một lần cơ hội quý báu." Thủ hạ mồ hôi đều đi ra vội và nói, "Lão đại, ta sai rồi, lần sau gặp được sự tình gì, ta nhất định hướng ngươi báo cáo." Johnny Loan một thanh buông hắn xuống, lạnh lùng nói, "Nếu là nếu có lần sau nữa, ngươi cho ta đi cảng to gì ạ cho ca ăn." Thủi hạ dùng sức gật đầu. Tại Johnny Loan trong tay làm việc, là của ngươi trách nhiệm đừng nghĩ lấy chạy trốn. Phạm sai lầm không quan trọng, chỉ cần dũng cảm nhận lầm, vẫn còn có cơ hội. Có thể muốn lựa gật hắn, vậy liền thẳng rồi. Johnny Juan không phải để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận không thể Buổi tối hôm nay có cái gì đại Long Phượng? Thủ hạ không dám thất lễ đội bằng nói, nghe nói là Đông Tinh A bản muốn cùng Hồng Hưng Tượng Tiên Sinh làm qua một trận thủ hạ đem trên phố nghe đồn đều nói một lần. Johnny Oan lắc đầu, che giấu hai mắt người luôn từ thôi. Thủ hạ ngạc nhiên, che giấu hai mắt người. Johnny Oan cười lạnh nói, ngươi gặp qua nhà ai làm lớn Long Phượng làm như vậy? Ta cho ngươi biết tình hình thực tế đi hai nhà này liên hợp lại, là muốn nưu tính tiêm xa chớ câu lạc bộ thế lực. Thủ hạ hoảng hốt, như thế âm hiểm a. Johnny Oan nhún nhẩy, đây coi là cái gì âm hiểm? Câu lạc bộ tranh là lợi. Có lợi sự tình Bọn hắn liên hợp lại làm, không có lợi ích sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ không làm. Chính là đơn giản như vậy." Thủ hạ im lặng nói, "Cam tử Thái đâu?" Johnny Loan đạm mặt nói, "Hai cái câu lạc bộ muốn hợp tác, tự nhiên phải có điểm thành ý." Cam tử Thái chính là Hồng Hưng giao cho Đông Tinh thành ý. Thủ hạ kỳ quái nói, "Hồng Hưng cho Đông Tinh thành ý? Vì cái gì không trái lại đâu?" Johnny Loan mặt không chút thay đổi nói, "Đông Tinh tại Tiêm Sa chớ có đường đột, Hồng Hưng có à? Thủ hạ lắc đầu, "Không có. Đừng nói Tiêm Sa chớ liền xem như vợ giác, Hồng Hưng cũng bất quá là vừa bọn mới thành lập được cậu." Johnny hoan điểm gật đầu, người nói không sai, tại tiêm xa chớ, Hồng Hưng chính là thế yếu một phương. Bọn hắn muốn cùng Đông Tinh hợp tác, tự nhiên muốn biểu đạt thành ý.